Mời các bạn cùng nghe phần 12 phần cuối của truyện giới giải trí ngựa chung. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 168 Về tiểu phượng Hoàng muốn ca ca chuyện này, bất luận kẻ nào đều bị đánh cái trở tay không kịp mấu chốt là còn vô giải chuyện này còn phải từ trước mấy ngày nói lên, Chu Nam, Chu Mập mặt cuối năm cho chính mình thả cái đại nghỉ dài hạn, chuẩn bị mang lão bà hài từ cùng đi nước ngoài ăn Tết. liền trước tiên đem năm nay quà tặng trong ngày lễ cấp tặng, sau đó hắn khuê nữ nữ nữ cùng nhau đi theo lại đây xem muội muội, hai tiểu cô nương ghé vào cùng nhau chơi ban ngày. Trung Gian nếu nữ, nữ lại nói tiếp nàng Azi ra con một tiểu ca ca, đề cập hắn ngày thường như thế nào lãnh chính mình chơi tiểu phượng hoàng lúc ấy còn chưa thế nào, kết quả chu mập mạp ông cháu hai đi rồi lúc sau tiểu bằng Hữu đột nhiên xoay người ôm giang cảnh đồng chân, ngưỡng đầu thỉnh cầu. Ba ba, lễ vật. Giang cảnh đồng đối tiểu Phượng Hoàng kia tuyệt đối là hữu cầu tất ứng, huống chi tân nhiên vốn là muốn đưa lễ vật tuy rằng hắn sớm đã cấp nhà mình tiểu công chúa chuẩn bị tốt nhưng nếu tiểu gia hòa có cái gì chính mình muốn đồ vật hoàn toàn có thể vô điều kiện hướng lên trên thêm sao. Vì thế trước đó vài ngày mới vừa bị võng hiểu phun tào vì nam tính công địch Giang Tổng cười tùm tìm đem nữ nhi vứt lên thân thân nàng khuôn mặt nhỏ, đặc biệt tài đại khí thô nói. Chúng ta Phượng Hoàng nghĩ muốn cái gì nha, ba ba cho ngươi mua. Tiểu Phượng Hoàng Hì hì cười, đôi tay ôm cổ hắn, nghiêm túc giảng. Muốn cái ca ca, Giang Cảnh Đồng, ách cái này, nói ra đi nói cũng là có thể thu hồi tới đi. Chờ dương liễu trở về, vừa vào cửa thấy chính là Giang Cảnh Đồng mặt ủ mày ê này nhưng đem nàng cấp hoảng sợ. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, nàng còn chưa từng gặp qua Giang Cảnh Đồng như vậy dối rắm một khuôn mặt, chẳng sợ chính là đệ nhất nữ đoàn chim bay giải tán như vậy đại sự hắn đều tứ bình bát ổn. Nhưng chờ sau đó hiểu rõ sự tình nguyên do, Dương Liễu không nói hai lời, trước ghé vào trên sofa cười cái thống khoái. Nên, lại làm ngươi không nguyên tắc sủng, sự tình gì cũng không đề cập tới trước hỏi rõ ràng liền đáp ứng. Cái này hảo đi ta liền xem ngươi đi đâu nhi cho nàng lộng cái ca ca ra tới. Bất quá Dương Liễu hiển nhiên cao hứng mà quá sớm chút bởi vì di truyền không biết ai quật cường gen tiểu Phượng Hoàng rõ ràng không phải cái sẽ nhẹ giọng từ bỏ hài tử, đương nàng phát hiện chính mình giống như không thể từ thân ái ba ba nơi đó được đến chuẩn xác sau khi trả lời, liền quyết đoán đem mục tiêu truyền hướng Dương Liễu. Mụ mụ Phượng Hoàng muốn cái ca ca. Thành thật rằng, đương người như bảo tựa chân đem một cái tiểu nhục đoàn từ dưỡng đến sẽ chạy sẽ cười sẽ làm nũng như vậy làm cho người ta thích tuổi tác chẳng sợ chính là chính mình nghèo đến không xu dính túi, chỉ sợ cũng không đành lòng cự tuyệt nàng chẳng sợ một cái yêu cầu. Huống chi, đây chính là ăn tết nha tiểu hài từ văn kiện quan trọng tân niên lễ vật chẳng lẽ không phải bình thường nhất bình thường nhất bất quá sự tình sao. Càng huống chi, dương liễu cùng giang cảnh đồng còn đều cực kỳ có tiền. Nhưng mà chuyện này... Dương liễu ông một khuôn mặt, hai má hơi hơi nóng lên, vắt hết óc cân nhắc chính mình nên như thế nào trả lời. Cái này, tiểu phượng hoàng chớp chớp mắt lại trường lại kiều lông mi vẫy một chút thế nhưng thập phần thiện giải nhân ý hỏi. Thực quý sao, dường liễu cùng giang cảnh đồng kinh hãi, bọn họ nữ nhi rốt cuộc từ chỗ nào học những lời này vẫn là nói bọn họ chọn lựa kỹ càng bảo mẫu kỳ thật là cái am hiểu sau lưng cắt xén, đồng thời hướng tiểu cố chủ truyền đạt thế sự gian nan tin tức hỗn đản. Đã được đến cho phép cũng bước lên phản hương chi lộ bảo mẫu bỗng nhiên đánh cái rồng mình. Giang cảnh đồng tạm thời đem ca ca không ca ca vấn đề ném đến một bên, cực kỳ nghiêm túc hướng nữ nhi trình bày một sự thật ba ba rất có tiền, mụ mụ cũng rất có tiền, ngươi ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại đều rất có tiền, cho nên bảo bối nhi, người sở chú ý không nên là chúng ta có thể hay không chi trả đến khởi, mà là người có thích hay không. Mắt nhìn này giáo dục phương thức đã càng ngày càng thành vấn đề dương liễu chạy nhanh ở bên cạnh bổ thượng một câu. A là xem người có cần hay không, cũng chính là hiện tại không người ngoài, nếu là cho ai cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, bảo đảm ngày mai bọn họ toàn ra người đều đến nghìn người sở chỉ. Hắn có tiền, nàng có tiền, tiểu phượng hoàng nghe được mãn đầu nhảy kim quang, cụ thể chi tiết cũng không nháo minh bạch dù sao ba ba nói đại thể ý tứ hẳn là chính là nàng muốn gì liền có gì đi. Cho nên tiểu bằng Hữu gật gật đầu, nhéo chính mình nộn xinh xinh ngón tay, lại nghiêng đầu xem ba mẹ kia kia Phượng Hoàng có thể muốn cái ca ca sao? Dương Liễu và Giang Cảnh Đồng là ai nói tiểu bằng hữu lực chú ý thực dễ dàng bị rời đi. Dương Liễu vô cùng đầu đại chọc chọc Giang Cảnh Đồng cũng ném cho hắn một cái đưa tình ẩn tình ánh mắt ý thứ là thân ái thượng đi ta vô cùng tín nhiệm ngươi. Giờ khóc giờ cười Giang Cảnh Đồng vừa muốn nói cái gì quay đầu rồi lại đối thượng nhà mình khuê nữ thiên chân vô tả đôi mắt hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Khụ khụ Phượng Hoàng đến ba ba nơi này tới. Ba ba cùng ngươi giảng à, cái này ca ca đâu, cùng tỷ tỷ là giống nhau, ai trước sinh ra ai chính là ca ca tỷ tỷ, ai sau sinh ra ai chính là đệ đệ muội muội. Giang cảnh đồng giảng quá khoa học nghiêm cần quá nhạt nhẽo, đừng nói còn không lớn đủ hai tuổi tiểu phượng hoàng, chính là dương liễu nghe được đều mơ màng sắp ngủ. Mãi cho đến nói miệng khô lưỡi khô, giang cảnh đồng mới gian nan dừng lại, dùng lần cảm chờ mong ánh mắt nhìn về phía tiểu phượng hoàng. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Tiểu Phượng Hoàng nắm tiểu mày suy nghĩ đã lâu, lâu đến Dương Liễu đều hoài nghi nàng muốn đem chính mình lộng vòng ngốc thời điểm mới thanh thúy mở miệng. Phượng Hoàng không có thịt thịt kia có thể muốn cái ca ca sao? Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng té xỉu cảm tình ngươi gì cũng chưa nháo minh bạch nha. Giang Cảnh Đồng thừa hành nghĩ đến chính là hôm nay là hôm nay tất một khi có vấn đề không giải quyết liền không kỳ hạn kéo dài đi xuống, ngày sau nhất định sẽ trở thành trong lòng họa lớn. Cho nên, hắn cơ hồ là hoa cả một đêm hướng tiểu phượng hoàng phổ cập về thân duyên quan hệ cùng bối phận tri thức cuối cùng vô cùng kiên định nói cho nàng, chẳng sợ về sau mụ mụ tái sinh tiểu bảo bảo, ngươi cũng chỉ sẽ là đại thị tỷ cho dù có nam hài tử cũng chỉ có thể là ngươi đệ đệ. Nghe thấy cái này tàn khốc vô tình đáp án lúc sau tiểu phượng hoàng biểu tình dương liễu tỏ vẻ chính mình quả thực đều không đành lòng xem. Ai sẽ nhẫn tâm ở cuối năm nhi phía dưới đánh ngát một cái hài tử mỹ lệ mong đợi đâu đưa tiểu phượng hoàng trở về phòng ngủ thời điểm giang cảnh đồng liền cảm thấy như vậy chút đại một bộ tiểu thân thể thế nhưng là có thể lộ ra một cổ cô đơn tiêu điều liền ở muốn ca ca sự kiện qua đi không mấy ngày giang cảnh đồng một nhà ba người ứng bằng hữu chi mời tiến đến nghỉ phép tiểu phượng hoàng mất mát nhiều ngày khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc một lần nữa hiện lên một chút tươi cười. Phát ra mời chính là Giang Cảnh Đồng một cái bằng hữu so với hắn hơn mấy tuổi, hai nhà quan hệ vẫn là Giang Hải Thúc tuổi trẻ thời điểm kết hạ, giao tình vẫn luôn bảo trì đến bây giờ. Lúc trước hắn cùng Dương Liễu kết hôn thời điểm, vị tiên sinh này cũng từng mang theo thê tử tham dự quá, cũng đưa lên xa xỉ tiền biếu cùng với chân thành chúc phúc vị này triệu thiên sinh đang nhìn yến đài bắc giao có một nhà chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi xa hoa làng du lịch mặt trên không chỉ có có mấy khẩu không lớn không nhỏ khoáng vật suối nước nóng còn có mấy cái tương đương không tồi tuyết đạo cùng một tảng lớn tương đối bình thản tuyết địa sườn núi một khắc sườn còn lại là một mảnh rất là rậm rạp rừng cây tóm lại nơi đó một năm bốn mùa đều có từng người động lòng người chỗ ở thượng tầng trong vòng nhân khí rất cao vọng yến đài thậm chí quốc nội rất nhiều thời gian không đủ đầy đủ danh nhân thường xuyên sẽ lựa chọn ở nơi đó ngắn hạn thả lỏng. Vì có thể chơi tận hứng, không bị người không liên quan quấy giày, triệu tiên sinh riêng phong tỏa toàn bộ làng du lịch không ra 10 ngày chuyên cung bên trong sử dụng. Hắn vốn là thỉnh hai bên hai đời người cùng nhau qua đi thả lỏng, nào biết vài vị cha mẹ đều thiện giải nhân ý tỏ vẻ bọn tiểu bối quanh năm suốt tháng khó được có thời gian một chỗ, bọn họ tay già chân yếu nhi, trời giá rét không yêu nhúc nhích lại không lớn dám trượt tuyết cũng liền không đi. Mà giang cảnh đồng kỳ nghỉ không dài, tiểu phượng hoàng lại tiểu, ngồi máy bay lặn lội đường xa chạy tới nước ngoài nghỉ phép ngược lại không đẹp, mấy phen cân nhắc dưới cũng liền đáp ứng xuống dưới. Triệu Thiên sinh cử chỉ thập phần văn nhã, mang một bộ tế không mắt kính, trò chuyện lên cũng là lối ra thành trương, dương liễu tuy rằng cũng chỉ ở hôn lễ cùng ngẫu nhiên vài lần ngày Tết tụ hội thượng gặp qua hắn, nhưng đối kia hai vợ chồng ấn tượng đều thực không tồi. Bất quá, này phân ấn tượng tốt giống như ở nhìn đến tự mình lại đây ngay đón kia một nhà bốn người lúc sau, liền không còn sót lại chút gì. Giang cảnh đồng vô cùng hối hận, hắn như thế nào liền đã quên như thế trói lọi sự thật đối phương trong nhà chính là có một nam một nữ hai đứa nhỏ, mẹ nó vẫn là ca ca muội muội cấu thành. Quả nhiên, đường hắn cùng Dương Liễu liếc nhau, sau đó lo lắng để phòng cúi đầu xem tiểu gia hòa phản ứng khi liền thấy tiểu phượng hoàng quả nhiên chính đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia đối thủ nắm tay tiểu bằng hiểu xem, sau đó, nàng thế nhưng sát có chuyện lạ thở dài. Dương Liễu và Giang Cảnh Đồng, bảo bối nhi thật sự cầu ngươi đừng thở dài. Đãi bọn họ xe đình ổn, tính cách sang sàng triệu tiên sinh bước nhanh tiến lên, trước cùng giang cảnh đồng nắm tay, lại cùng dương liễu hỏi hảo, sau đó phi thường thuần thục mà ngồi xổm xuống, thái độ ôn hoa cùng tiểu Phượng Hoàng chào hỏi. Tiểu Phượng Hoàng, người hảo ta là triệu bá bá. Cùng tiểu bằng hữu nói chuyện muốn ngồi sổm loại này chi tiết nhỏ thật sự thực dễ dàng soát hảo cảm độ ít nhất có thể chứng minh người này có tâm kiên nhẫn lại cẩn thận. Tiểu Phượng Hoàng nhìn nhìn hắn rỗi lại đây tay cũng dơ lên cánh tay cùng hắn nắm hạ. Triệu bá bá hào, thời tiết lãnh trên núi lạnh hơn, dường liễu liền cấp tiểu phượng hoàng xuyên kiện vàng nhạt sắc chưa thuyết phục lại cho nàng mang theo mũ bông tử. Tình linh nhìn qua tiểu phượng hoàng liền cùng viên quả bóng nhỏ dường như tiểu tay ngắn một trên một dưới hoảng, đáng yêu cực kỳ. Triệu thiên sinh tức khắc đã bị chọc cười, miệng đầy khen, lại biến ma thuật dường như từ chính mình to rộng áo khoác trong túi móc ra tới một cái bẹp hộp vuông. Thật ngoan, triệu bá bá cho người tân niên lễ vật. Tiểu Phượng Hoàng bản năng ngừa đầu nhìn dương liễu liếc mắt một cái kết quả lại bởi vì xuyên quá nhiều, ngày thường hơi chút vặn một chút là có thể nhìn đến tầm nhìn cũng bị chặn nàng một cái dùng sức quá mạnh cả người đều sau này đảo đi, mắt thấy liền phải ngã quỷ. Cũng may giang cảnh đồng cùng dương liễu đều ở bên người nàng, thấy vậy tình cảnh song song duỗi tay, biên cười biên đem tiểu ra hòa kéo thẳng. Triệu Thái Thái cũng nhấp miệng như cười, mang theo một đôi nhi nữ lại đây, lại nhìn Tiểu Phượng Hoàng nói. Nhìn này tiểu bộ dáng tốt quái gọi người đau. Ai đều thích nghe người khác khen chính mình hài từ kia cảm giác quả thực so trực tiếp khen chính mình càng mỹ, dường liễu thức khắc liền cảm thấy triệu thái thái người này thật không sai, liền cũng lễ thượng vãng lai. Ngài quá khen, đây là lệnh công từ lệnh thiên kim đi ta cũng không biết nên như thế nào khen hảo, tới a di cho các ngươi lễ gặp mặt. Ăn Tết sao, đều chú trọng cái điểm có tiền, tới phía trước dương liễu cũng đã chuẩn bị tốt lễ vật bổn tính toán đi vào giàn xếp hào lúc sau lại cấp nhưng thấy triệu tiên sinh không để bụng này đó, nàng cũng liền hiện trường tỏ vẻ. Hai bên oa hoa nhóm tiến hành rồi trao đổi lễ vật nghi thức, không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần. Đặc biệt là tiểu phượng hoàng, trong nhà liền nàng chính mình không nói, ngày thường nhìn thấy tiểu bằng Hữu cũng hiếm lạ thực lúc này lập tức thấy hai cái tự nhiên rất có hứng thú nói câu lương tâm lời nói, Dương Liễu ban đầu dù sao cũng là lấy mặt kiếm cơm ăn, mà giang cảnh đồng nhan giá trị cũng ở giáp cấp tiêu chuẩn tuyến trở lên. Này đây tiểu phượng hoàng trời sinh liền từ ông trời chỗ đó được một ngụm bát cơm, một trương phấn điêu ngọc trác xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Đơn thuần luận khởi bề ngoài triệu gia huynh muội thật đúng là không phải nàng vóc bất quá triệu thiên sinh phu thế rốt cuộc xem như thế gia xuất thân gia giáo xuất chúng khí độ phi phàm một đôi hài tử còn tuổi nhỏ cũng là tiến thối có độ nhìn liền rất làm cho người ta thích tiểu bằng hữu đều tương đối am hiểu ăn ngay nói thật triệu tiểu công tử lơ nhìn tiểu phượng hoàng nhìn vài lần tựa hồ là mang điểm nhi ngượng ngùng nói muội muội thật đáng yêu triệu thiên sinh phụt liền cười thuận tay sờ soạn nhà mình nhi từ đầu nhỏ một phen tiểu tử ngươi mấy cái đại nhân đều cười Triệu tiên sinh ra tiểu cô nương nhũ danh giả dích mới 5 tuổi, nhưng nhìn cũng cùng cái tiểu đại nhân dường như, đào so nàng ca ca còn ổn trọng chút lập tức tiến lên một bước đối tiểu Phượng Hoàng nói. muội muội ta mang ngươi chơi đi, tiểu Phượng Hoàng trường đến lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua như thế mở mang một mảnh tuyết địa tự giác bị đổi mới thế giới, nếu không phải dương liễu ngày thường dậy dỗ nghiêm khắc sáng sớm nhi liền vui vẻ chơi đi tuy là như thế còn thường thường nhìn chằm chằm bốn phía tuyết xem đâu, giả dích phòng trường cũng là thấy mới chủ động mời. Lại nói tiếp triệu tiên sinh cấp hài từ đặt tên cũng rất tùy ý tiêu sái, hiện năm 7 tuổi trường từ kêu triệu lư, 5 tuổi nữ nhi kêu triệu tuyệt ảnh, đều là tuyệt thế danh câu. Mà người khác hỏi tới hắn đáp án cấp cũng thực sảng khoái chính là muốn kêu nhi nữ ngày sau có thể trở thành ngàn giảm danh câu, ở nào đó lĩnh vực là một phen sự nghiệp. Xa không nói, chỉ xem trước mắt đi, này đối tiểu huynh muội sát thật cũng căng đến khởi tên của mình. Giả dích tiểu bằng hữu lời vừa ra khỏi miệng, tiểu phượng hoàng cũng đã thập phần ý động, chỉ là còn thói quen tính trước xem dương liễu thấy nàng gật đầu mới hướng giả dích vươn tay. Hai tiểu cô nương tay cầm tay, cùng một đôi nhi tiểu khoai tây dường như đi phía trước đi đến, triệu lư tiểu bằng hữu căn cứ bảo hộ nữ sĩ tôn chỉ đi theo chàng trưởng bối từ biệt lúc sau cũng đi theo đi. Bốn vị gia trưởng ở phía sau không xa không gần đi theo, lại nói điểm nhàn thoại, đề tài mơ hồ không chừng, trong chốc lát thảo luận sinh ý, trong chốc lát lại luận đạo sinh hoạt hàng ngày. Cùng Dương Liễu trò chuyện vài câu lúc sau Triệu Thái Thái liền cười nói. Nói ra không sợ chê cười ta chính là ngươi fan, nếu không phải nhà của chúng ta lão Triệu ngăn đón, lúc trước ta liền tìm ngươi muốn ký tên đi, hôm nay nhưng đem ngươi cấp mong tới. Dương Liễu vừa muốn khiêm tốn, liền nghe phía sau Triệu Tiên sinh cười nói. Đệ muội ngươi nhưng đừng khiêm nhường, ngươi tầu tử là thật mini, trong nhà còn có ngươi poster đâu, ha ha, có đôi khi ta đều ghen. Dương liễu lúc này chính là thật sự thụ sùng nhược kinh, lại nghe triệu thái Thái nói. Chúng ta trước nghỉ ngơi, sau đó hơi chút ăn một chút gì, buổi chiều liền ở bên ngoài hoạt trượt tuyết, nhìn xem cảnh sắc buổi tối đi phòng chiếu phim xem điện ảnh, liền xem người diễn cách kia mật chiết ta đều nhìn vài biến, chính là xem không đủ thật là đẹp mắt. Người diễn cũng thật hào. Nói xong, lại lôi kéo dương liễu chụp ảnh chung, sau đó mã bất định để phát đến tóc thượng lời nói thập phần thiếu nữ. Rốt cuộc nhìn thấy thần tượng lực kích động. Triệu tiên sinh là phú thương, hắn thái thái liên tiếp tham dự các loại từ thiện hoạt động công ích cũng có không thấp tỷ lệ lộ diện, tóc thượng cũng có không ít fan. hơn nữa một vị khác đương sự là Dương Liễu, này một cái trạng thái phát ra đi, điểm đánh lượng, bình luận số nháy mắt nổ mạnh thức xuất hiện, đảo đem nàng chính mình cấp hoàng sở. Bình luận nhắn lại hoa thức đa dạng, trong đó có một cái phá lệ dẫn nhân chú mục. Kẻ có tiền chính là cùng chúng ta bình dân áo phải không giống nhau, trực tiếp liền đem thần tượng thỉnh trong nhà đi. chương Đối với võng hiểu toan lời nói, Dương Liễu cũng thói quen, không sai biệt lắm học xong có mắt không chồng, bất quá nàng nhưng thật ra có điểm lo lắng Triệu Thái Thái. Nhưng mà không đợi nàng tưởng hào như thế nào mở miệng, Triệu Thái Thái cũng đã chủ động an ủi khởi nàng tới. Đừng phản ứng bọn họ chính là đỏ mắt chúng ta chơi chúng ta. Dương Liễu, Triệu Thái Thái, người tố chất tâm lý như vậy vượt qua thử thách làm ta rất có áp lực nha. Sau khi ăn xong lập tức tiến hành kịch liệt vận động không được tốt đại gia thương lượng hạ, liền đi trước chiếu phim thất xem điện ảnh ân, xem chính là Dương Liễu tham diễn mật chiết. Trừ bỏ Dương Liễu hơi có điểm ngượng ngùng ở ngoài, mọi người đều xem đến thực dụng tâm, đặc biệt là phen triệu thái thái, biểu hiện có thể nói mẫu. Ở diễn đến Dương Liễu chết đi màn ảnh khi, vị này quy thái thái thế nhưng khóc đầy mặt nước mắt, từ phòng chiếu phim ra tới sau cũng là không được miệng khen ngợi, khen Dương Liễu diễn đến hào. Ta liền cảm thấy ngươi diễn tuyệt như thế nào liền như vậy bi thảm, lại như vậy lệnh người cảm động. Kia cái gì Lâm Đức Liên Hoan phim như thế nào liền không cho ngươi ban cách thưởng Kêu ta nói tốt nhất nữ chính cũng không như ngươi diễn hào. Có phải hay không có tấm màn đen a muốn trước tiên cấp trọng tài tắc tiền sao. Không nói dương liễu cùng giang cảnh đồng giờ khóc giờ cười chính là triệu tiên sinh cũng đầy mặt bất đắc dĩ, không ngừng cùng bọn họ nói xin lỗi. Cho các ngươi chê cười, ngươi tầu từ cứ như vậy. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu đi, thật đúng là dám nói. Dương Liễu cười một hồi, chờ chịu thái thái cảm xúc thoáng bình phục lúc này mới giải thích nói. Chỗ nào đâu, Lâm Đức vẫn là rất công chính, không cần tác tiền. Ngài cũng đừng khen ta ta diễn chính là một cái vai phụ đơn luận suất diễn cũng vô pháp nhi đứng đắn cùng người cạnh tranh vai chính đâu chờ dương liễu cùng giang cảnh đồng giàn xếp hảo tiểu phượng hoàng đã cùng giả dích cùng triệu lưa tiểu soái ca hỗn thục ba cái tiểu gia hòa ở trên nền tuyết truy đuổi đùa giỡn, cất tiếng cười to từ xa nhìn lại chính là ba cái nhục đoàn tử lần đầu tiên rõ ràng chính xác đạp lên tuyết địa thượng tiểu phượng hoàng đặc biệt hưng phấn nàng rốt cuộc không nhịn xuống dừng lại liền bắt đầu đùa nghịch này đó băng lạnh lẽo bạch phấn phấn các loại kinh ngạc cảm thán khuôn mặt nhỏ nhi đều đỏ Dường liễu chật tuyết kỹ thuật không ra sao nhưng thật ra giang cảnh đồng Đơn bản chơi không tồi, có dương liệu ở bên cạnh cổ độc, nhiệt thân qua đi hắn thậm chí còn tới hai cái bay lên không yêu cầu cao độ động tác, mẹ con hai đồng thời vỗ tay, hắn cũng vững chắc khoe khoang một phen. Triệu tiên sinh mở ra thuyết địa mô tô lại đây, sốc kính dâm cười. Lão đệ phong thái không giảm năm đó a thân thể nhi luyện được không tồi, nhìn đệ muội này mừng rỡ. Như vậy nhìn, Dương liễu cùng tiểu phượng hoàng thật là quá giống, thiên người sau hình dáng trông còn mang theo thiên minh giang cảnh đồng bóng dáng, chỉ là bàng quan đều có thể gọi người cảm thấy hạnh phúc. Giang cảnh đồng hơi hơi thở phì phò, xua tay, quá khen, rốt cuộc thượng tuổi, so không được trước kia. Hắn năm nay cũng 30 có nửa người, vốn là không phải cái gì cùng nhiệt cực hạn vận động người yêu thích, đại bộ phận thời gian lại ngồi ở trong văn phòng ra lệnh tuy là có ý thức đi phòng tập thể thao rèn luyện cũng đền bù không được thời gian trôi đi sở mang đến thể năng giảm xuống. Ngày thường có lẽ cảm giác không lớn ra tới, nhưng một khi thật làm loại này nguy hiểm cùng cường độ đều rất lớn vận động, nháy mắt là có thể rác ra tranh lệch. Đừng nói, Dương Liễu thật đúng là rất kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cảm thấy giang cảnh đồng người này nghiêm túc lại ổn trọng, ngày thường yêu thích chung kịch liệt nhất đại khái cũng chính là đánh tennis cưỡi ngựa loại này, mà cực hạn trượt tuyết loại này bản chất liền mang điểm nhi điên cuồng ước số hoạt động thấy thế nào giống như đều cùng giang cảnh đồng xả không thượng quan hệ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn không chỉ có sẽ còn chơi rất không tồi. Dường liễu sơ sơ tiểu phượng hoàng đầu, ba ba thật lợi hại a đúng không? Tiểu phượng hoàng gật gật đầu, vươn tay gấu dường như móng vuốt nhỏ. Ta cũng chơi." Dương Liễu liền cười, "Ngươi còn nhỏ, chờ về sau đi." Vật nhỏ liền đại tuyết đều là đầu thứ thấy, đi vài bước đều phải quăng ngã té ngã đâu, còn chơi đơn bản. Nhưng mà Giang Cảnh đồng nghe xong lại hỏi, "Thật muốn chơi a?" Tiểu Phượng Hoàng lại lần nữa gật đầu. Dương Liễu thấy hắn không nghĩ nói giỡn bộ dáng, nhìn không được ra tiếng nói. "Ngươi làm cái quỷ gì? Nhưng đừng nói giỡn a, nàng mới bao lớn." Giang cảnh đồng hướng nàng nhướng mày, xoay người trở về phòng, sau một lát lại trở về, trong tay thế nhưng nhiều một khối mini bàn từ cùng một đôi tiểu xảo đáng yêu tuyết dày. Không cần dương liễu hỏi, tiểu Phượng Hoàng cũng đã hai mắt sáng lên chạy qua đi, ngửa đầu nhìn kia khối vẽ có tinh Mỹ Phượng Hoàng đồ án mini ván trượt tuyết hỏi. Đây là cấp Phượng Hoàng sao? Giang cảnh đồng đem bàn từ phóng tới nàng trước mặt, khom lưng cười nói. Đúng vậy. Tổng thể mà nói, hoa quốc người đối với hài tử giáo dục phương tức vẫn là thiên hướng bảo thủ, giang cảnh đồng tuy rằng cũng không tán đồng cái loại này cực đoan hổ ba lang mẹ khá vậy sẽ thích hợp cho chính mình hài tử nhiều một chút kiến thức thế giới cơ hội. Phía trước hắn ở nghiên cứu dục nhi kinh trong quá trình, liền thấy quá thật nhiều ngoại quốc cha mẹ mang theo bọn nhỏ cùng nhau làm cực hạn vận động video, hắn đại chịu xúc động. Nhưng xúc động về xúc động, thật kêu hắn mang theo ít như vậy đại nữ nhi lướt sóng, nhảy dù gì đó, hắn khẳng định không dám nói chính hắn trình độ cũng không ra sao. Bất quá hơi chút hòa hoãn điểm vận động, vẫn là có thể nếm thử. Mùa hè thời điểm Giang Cảnh Đồng đã từng mang theo Tiểu Phượng Hoàng ở bể bơi bơi lội, tuy rằng trên cơ bản đều là Giang Cảnh Đồng chờ nàng mùa thu khi ông cháu hai cũng tay cầm định chế tennis chụp đánh quá tennis, tuy rằng trên cơ bản đều là Giang Cảnh Đồng ở nhặt cầu. Ước chừng từ lúc ấy khởi, giang cảnh đồng liền thế tiểu phượng hoàng đem trong sinh hoạt thường thấy vận động thiết bị định chế, giống cái gì tiểu hào cầu lông trụ A tiểu hào tennis dày, thậm chí còn có một con mới sinh ra không bao lâu tiểu mã cùng nguyên bộ cưỡi ngựa trang, sau đó hôm nay rốt cuộc đến phiên triệt tuyết. Bên này tuyết rất dày thực mềm, hơn nữa độ dốc cũng không phải thực đầu, chỉ cần chính mình ở bên cạnh hộ giá hộ tống, khẳng định sẽ không có vấn đề. Kinh ngạc qua đi giường liễu nghĩ nghĩ, giống như xác thật không có gì để lo lắng, cùng lắm thì quang ngã ở tuyết đôi nhi gặm mấy khẩu tuyết sao, cũng liền yên lòng. Vốn dĩ chỉ là thấy tuyết cũng đã mười phần hưng phấn tiểu Phượng Hoàng thấy ba ba thế nhưng còn cho chính mình trộm chuẩn bị ván trượt tuyết mặt trên còn có cây sao xinh đẹp đồ án quả thực vui vẻ muốn bay lên tới rồi. Tiểu bằng hữu ý đồ muốn đi ôm, nhưng mà không thành công. Không nói đến nàng hiện tại tướng ngũ đoàn, lại xuyên một thân thật dày trượt tuyết phục hai điều cánh tay tưởng lẫn nhau đụng chạm đều có chút khó khăn càng miễn bàn lại đi ôm kia khối nặng chịu ván trượt tuyết. Giang cảnh đồng đặc biệt cẩn thận hỏi tiểu phượng hoàng ý kiến hơn nữa trịnh trọng thanh minh có té ngã khả năng ở trinh đến nàng đồng ý sau liền mang tiểu gia hỏa đi mặt trên phòng nghỉ đổi giày từ đi. Dương liễu nhìn theo ra hai hoan thiên hỷ địa rời đi, lại quay đầu, liền thấy giả dích huynh muội hai cái cũng ở hướng bên kia nhìn, đôi mắt nhỏ nhi thự hồ còn có chút hâm mộ. Tuy rằng trong nhà liền có sân trượt huyết nhưng triệu Thiên sinh dường như cũng không có làm con cái quá sớm tiếp xúc cái kia hạng mục tính toán, mãi cho đến năm trước mới cho giả dích lộng trang bị kết quả tiểu cô nương bắt được tay thời điểm đều mùa hè. Luận khởi tới, nàng tuy rằng so Tiểu Phượng Hoàng lớn 3 tuổi có thừa, nhưng hai người thế nhưng đều là lần đầu tiên nếm thử trượt tuyết hơn nữa lúc này giả dích ra hỏa chuyện này còn đều ở trong phòng đặt đâu. Có Giang Cảnh Đồng cha con một đối lập giả dích cũng nóng nảy, quân lấy ca ca trở về lấy trang bị, chờ bọn họ trở về thời điểm Giang Cảnh Đồng đã ôm Tiểu Phượng Hoàng đi sườn núi thượng chuẩn bị ổn thỏa. Tiểu phượng hoàng thần kinh vận động cũng không tệ lắm, giang cảnh đồng chỉ điểm cái gì uốn gối, hạ thấp trọng tâm A đều nhanh chóng nắm giữ, sau đó cấp khó dằn nổi thúc rục nói. Đẩy ta, đẩy ta ba ba. Giang cảnh đồng nhẹ nhàng đem nàng đi xuống sườn núi đầy hạ, tiểu gia hòa bắt đầu chậm rãi hoạt động, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, mắt lạnh nhìn, tư thế đảo cũng ra dáng ra hình. Qua vài giây, tốc độ càng lúc càng nhanh, Giang Cảnh Đồng lo lắng nàng té ngã, liền tưởng tiến lên nhân công phanh lại kết quả tiểu bằng hữu thế nhưng thực không vui. Ba ba tránh ra, Giang Cảnh Đồng, ta ta khuê nữ thế nhưng làm ta tránh ra. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều cảm thấy chính mình kia trái tim vỡ thành từng mảnh từng mảnh quanh thân gió lạnh tuy rằng lăng liệt nhưng căn bản liền so bất quá lồng ngực chung tán loạn thê lương. Ta khuê nữ kêu ta tránh ra a Hảo đi, Giang Cảnh Đồng tâm linh bị thương thời điểm, Dương Liễu tuy rằng đặc biệt không có đồng tình tâm cười đến hoan, nhưng xong việc vẫn là làm Tiểu Phượng Hoàng cấp thân cha xin lỗi, sau đó Giang Tiên sinh lập tức tại chỗ mãn huyết sống lại, sinh mệnh lực quả thực ngoan cường. Tiểu Hài từ thể lực hữu hạn qua lại qua mấy cái mức độ miện lúc sau, Giang Cảnh Đồng liền không cho Tiểu Phượng Hoàng chơi, người một nhà lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tuyết địa mô tô cùng trượt tuyết Giang Cảnh Đồng cưỡi mô tô, mặt sau kéo mẹ con hai thật là đặc biệt bình dân. Trở về tắm rửa thay quần áo trên đường, dường liễu thế nhưng ở hành lang phát hiện mấy đài chảo oa oa cơ. Nàng lập tức liền vui vẻ. Tiểu Phượng Hoàng cũng rất tò mò, ngưỡng đầu hỏi cái này là gì. Triệu Tiên sinh ha hà cười, giải thích nói. Phía trước giả dích cùng ta thái thái cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố thấy bán chàng có cái này, ta thấy nàng sau khi trở về còn nhớ mãi không quên, liền mua mấy đài cho nàng chơi. Nga, đúng rồi, máy móc Hoa Hoa đều là chúng ta làng du lịch linh vật có ba cái tạo hình đâu, tiểu phượng hoàng, có nghĩ chơi. Đâu chỉ là tiểu phượng hoàng, dương liễu đều cảm thấy tay ngứa ngáy. Chảo Hoa Hoa cơ không tính cái gì, chủ yếu là bên trong làng du lịch linh vật tuyết Hoa Hoa thiết kế thập phần ngây thơ chất phác Hơn nữa bởi vì là làng du lịch tới đều là cao cấp tiêu phí đáng người Hoa oa thủ công cũng thực hoàn mỹ, cùng nhãn hiệu thú bông so sánh với cũng không kém cái gì. Lúc trước Triệu Tiên sinh lộng đứa bé này cơ bổn ý chính là cấp nhà mình khuê nữ chơi, căn bản liền không nghĩ kiếm tiền, liền tính mặt sau lục tục có lớn nhỏ các khách nhân cảm thấy hứng thú, hắn cũng chưa từng mua quá một cái tiền, đều là miễn phí cấp thể. Thấy dương liễu cùng tiểu Phượng Hoàng đều là một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Triệu Tiên sinh sảng khoái mở ra bên cạnh trò chơi thệ cái dương. Tùy tiện lấy tưởng chơi bao nhiêu lần liền lấy nhiều ít. Tiểu Phượng Hoàng là đơn thuần thích nơi đó mặt đầu to hoa hoa, liền suối sục Dương Liễu thượng, giang cảnh đồng cũng rất thích xem nàng thiếu nữ tâm này mầm bộ dáng, cũng ở bên cạnh ồn ào. Triệu Thiên Sinh phu thê vừa vặn phải đợi mặt sau dây dưa dây cả chưa đã thèm lưu huynh muội, cũng liền cười ngâm ngâm đứng ở bên cạnh xem. Dương Liễu hơi hơi có một chút mặt đỏ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dù sao mọi người đều không phải người ngoài, liền đem tâm một hoành, đi nhắm mắt lại bắt một phen trò chơi tệ khai chiến, sau đó. Sao có thể Chấp mắt công phu, một đống trò chơi tệ đều dùng hết nhưng dương liễu chiến tích vẫn là thực ổn định bảo trì ở linh thượng, ngay cả tiểu phượng hoàng nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo đồng tình cùng an ủi. Mụ mụ không nên gấp gáp, triệu thái thái nén cười, lại cho nàng đưa qua đi một phen. Nếu không, thử lại. Chảo hoa hoa cơ đều là có thể giả thiết chảo lấy tỷ lệ, mà làng du lịch này mấy đài máy móc trên cơ bản đều là 2-30 thứ trong vòng là có thể bắt được một lần xác suất gặp được hơi có chút tâm đắc ngừa cao thủ, 10 lần trong vòng bắt được 3-4 chỉ hoa hoa tình huống cũng không hiếm thấy. Nhưng giống dương liễu như vậy, cũng xác thật không nhiều lắm thấy. Lúc này giả dích huynh muội đều tới rồi, cũng ở bên cạnh vây xem tuy là dương liễu lại như thế nào tự mình an ủi cũng cảm thấy da mặt nóng lên, vội xua xua tay không không cần xem ra ta thật đúng là không cái kia thiên phú triệu thái thái cười ra tiếng cái này chính là chơi bái yêu cầu cái gì thiên phú không thiên phú thấy dương liễu còn ở trần chờ nàng rứt khoát đem đựng đầy trò chơi tệ hộp đưa đến giang cảnh đồng trước mặt đệ muội ra mặt nhí mỏng kia tiểu giang ngươi tới giang cảnh đồng này này cùng ta có quan hệ gì a Nhưng mà dây tiếp theo, hắn tâm lý phòng tuyến đã bị lão bà hài từ động tác nhất trí nhìn qua tầm mắt đốt cháy hầu như không còn. Dương liễu thân ái, dựa ngươi. Điểm này nhi việc nhỏ nhi khẳng định khó không đến ngươi. Tiểu Phượng Hoàng, ba ba oa oa, Phượng Hoàng muốn oa oa. Giang cảnh đồng ta đây, liền thử xem. Giống như đại lão gia nhi vì lão bà hài từ phóng thấp hèn dáng người nhi cũng không tính mất mặt đi. Nhưng mà hiện thực lại một lần chứng minh rồi nó tính tàn khốc, ở kế tiếp hơn 10 phút Giang Tổng Quang Vinh lấy được không thua Dương Liễu Huy Hoàng chiến tích đại chứng vịt. Giang Cảnh Đồng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nói thật nếu là cùng ngoại giới nói, Giang Cảnh Đồng có một ngày sẽ cùng một đài hoa hoa cơ liều mạng, khẳng định không ai sẽ tin tưởng mà muốn nói hắn liều mạng nửa ngày, cố tình còn không thu hoạch được gì, vậy càng phải bị người đương cái thiên đại chê cười. Chính là đâu? Ngay cả ngay từ đầu ngẩn đầu lên triệu thái thái đều có chút nhìn không được nàng rớt khoát khai hoa hoa cơ pha lê thủ kính, đem bên trong mỗi loại hoa hoa đều cầm một cái, đưa cho tiểu phượng hoàng. Tới tiểu phượng hoàng đừng khổ sở A cầm chơi đi. Dù sao đều không nghĩ lợi nhuận, bên này hoa hoa cơ căn bản liền không khóa lại có hay không toàn bằng khách nhân tự giác nói khai liền khai. Tiểu phượng hoàng nhìn liếc mắt một cái nhà mình lão ba trên đỉnh đầu đều bắt đầu u ám phản ứng thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn lắc đầu. Cảm ơn bá mẫu từ bỏ. Nàng nếu là cầm nói, ba ba khẳng định nên thương tâm. Thế với trời, dương liễu sống nhiều năm như vậy, rất ít giống như bây giờ cảm thấy chính mình không còn dùng được. Trời xanh a khuê nữ chẳng qua là muốn cái thông qua đang lúc con đường nỗ lực tranh thủ tới hoa hoa, hợp bọn họ phu thê hai người chi lực thế nhưng đều không được. Không nói đến ở đây các đại nhân như thế nào trong mối cảm xúc ngồn ngang, đương tiểu phượng hoàng lưu luyến nhìn chằm chằm trong ngăn tủ tuyết hoa hoa nhóm lưu luyến mỗi bước đi, lư tiểu tiên sinh lại thử mở miệng. muội muội ta cho ngươi chảo đi, vì thế cơm chiều sau tiểu phượng hoàng liền đi theo triệu sư huynh muội mất tích mà chờ nàng đang ngủ trước trở về lại là kéo một cái thật lớn vô cùng túi vào cửa. giường liễu cùng giang cảnh đồng đều sợ ngây người, liền thấy tiểu phượng hoàng trong lòng ngực ôm một cái đỉnh đầu bông tuyết đầu to hoa hoa. Mà một khác điều cánh tay thượng còn treo một cái kéo dài tới mặt đất mềm túi tử, bên trong cũng tràn đầy nhét đầy hoa hoa. Này, đây là chỗ nào tới nha? Người nên không phải là cùng nội quỷ triệu sư huynh muội đánh cướp hoa hoa cơ đi. Tiểu Phượng Hoàng kéo thể tích chừng chính mình hai ba cái như vậy đại trang chiến lợi phẩm túi, nghiêng ngả lào đảo bò lên trên giường, cười vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Triệu ca ca chào, hắn nhưng lợi hại. Già dích thì thì cũng có. Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu thất bại. Bại bởi một cái vài tuổi hoa hoa, không cam lòng a chương 170, tần niên tiết mục mừng năm mới, Dương Liễu Tổng Cộng có cổ chú lặng im không tiếng động hai bộ phim nhựa chiếu tuy không kịp nào đó được xưng trong nghề liều mạng tam lang, đồng thời chiếu bốn năm bộ nhiều đồng hành, nhưng diệu liền diệu ở hai bộ phim nhựa chất lượng đều vượt qua thử thách. Hai người trước sau kém ba ngày, phong cách hoàn toàn bất đồng, khán giả đối chúng nó đánh giá cũng thương đi khá xa. Đối với cổ chú, không sai biệt lắm từ đoàn phim công khai diễn viên biểu cùng đạo diễn ngày đó liền chú định sẽ là một bộ được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách hảo phiến tử. Lại nói trắng ra điểm, đừng nói kịch bản viết hào chẳng sợ đây là một bộ phim rác phòng trừng đại gia cũng sẽ hướng về phía lâu sâm Paulo, làm mục đức cùng dương liễu này vài lần đại danh đỉnh đỉnh lá cờ tiến dạp chiếu phim cổ động rốt cuộc minh tinh khổng lồ thị trường kêu gọi lực cũng không phải là cái. Mà sự thật chứng minh, bọn họ mấy cái thật sự làm được danh bất hư truyền, không phụ sự mong đợi của mọi người. Kim bài biên kịch cùng kim bài đạo diễn tuyệt hảo tổ hợp hoàn mỹ ngăn chặn khả năng sinh ra hậu kỳ lệch lạc mà vài tên diễn viên kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị đồng thời tại tuyến từ phiến đầu đến phiến đuôi toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm, tình tiết chặt chẽ lại kích thích cao trào thay nhau nổi lên, dẫn tới khán giả lại kêu lại cười, cảm xúc theo cốt truyện phát triển giống tàu lượn siêu tốc giống nhau qua lại xoay tròn, sôi nổi hô to ngon bổ rẻ. Đến nỗi lạc im không tiếng động xác thật cũng có rất nhiều người cổ động, nhưng so sánh với người trước nó tình tiết áp lực chịu chúng mặt hẹp hòi, hảo chút xem điện ảnh chỉ đồ thống khoái người xem căn bản liền không nghĩ xem. Tiêu tiền còn không phải là đồ cái việc vui sao tết nhất đem chính mình làm đến bị đè nén khó chịu, này không phải tiêu tiền tìm tội chịu sao? Không đi. Cho nên, chủ động mua phiếu tiến đến quan khán lặng im không tiếng động người xem, chuyên nghiệp điện ảnh người cùng điện ảnh fan trung thành liền chiếm một bộ phận, sau đó xã hội tinh anh cùng đối xã hội đi hướng tương đối chú ý nhân sĩ cũng chiếm rất lớn một bộ phận tỷ lệ còn lại trên cơ bản chính là dương liễu cùng ô lâm fan. Chờ hai bộ điện ảnh offline, cổ chú phòng bán vé cao cư đồng kỳ phim nhựa đứng đầu bảng ở toàn cầu trong phạm vi điên cuồng thổi quét mấy tỷ, liền nó số lẻ đều không đủ lặng im không tiếng động tiền lời cùng nó so sánh với quả thực đều có chút thảm không nỡ nhìn, liền quốc nội điện ảnh bảng xếp hạng tiền 10 cũng chưa chen vào đi. Mà mấy bộ rõ ràng làm ẩu lại không có người cùng nội hàm nước miếng phiến lại công khai đỏ, chẳng sợ một chúng diễn viên kỹ thuật diễn đều gọi người không mắt thấy, thậm chí xấu hổ đến hoàn toàn không giống như là chức nghiệp diễn viên diễn. Rõ ràng là một bộ hao phí tâm huyết vô số hảo phiến tử, nhưng mà lại rơi vào như thế kết cục tuy rằng dương liễu bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nhìn đến kết quả, khó tránh khỏi có chút thương tâm. Cũng may lạc im không tiếng động ở xem sau cảm cho điểm trang web thượng điểm vẫn luôn xa xa dẫn đầu ở liên can cho điểm phổ biến thấp hơn 8 phân càng nhiều thậm chí ở 7 phân dưới phim nhựa chung, nó điểm thình lình cao tới 9.2. Vô số chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, truyền thông, đạo diễn, biên kịch diễn viên, thậm chí phản bạo lực gia đình cơ cấu cùng vài vị chữ danh hôn nhân quan hệ chuyên gia tâm lý học gia đều đối này bộ phim nhựa làm ra cực cao đánh giá. Nói này không chỉ là một bộ phim nhựa càng hẳn là bị gọi bạo lực gia đình tuyệt hào giáo tài cũng hy vọng có thể mượn lần này cơ hội dẫn phát đại chúng đối với gia đình lãnh bạo lực chú ý cùng coi trọng Mà mấy ngày qua đi, đương lặng im không tiếng động ở nước ngoài mấy cái quốc gia từng bước chiếu phim, mấy vị quốc tế nổi danh đạo diễn cùng biên kịch cũng đều đối này cho cực cao đánh giá, mỗi chứ danh tin tức báo chí mục giải trí còn riêng vì bổn phiến lưu ra một vị trí thật tốt bản khối cũng tương đương khách quan công chính viết một thiên xem sau bình luận. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ tương đương ưu tú phim nhựa. Nó lại một lần đổi mới ta đối với hoa quốc điện ảnh ngành sản xuất nhận chi có lẽ điện ảnh loại này văn hóa truyền bá phương thức ở cái kia cổ xưa quốc gia hứng khởi cũng không tính sớm, nhưng mấy năm nay nó vẫn luôn đều ở tiến bộ, lấy làm chúng ta tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc tốc độ cùng biên độ bay nhanh phát triển, chúng ta đã từng cũng đang ở chứng kiến một đám ưu tú điện ảnh cùng điện ảnh người ra đời. Cuối cùng, vị kia bình luận viên thế nhưng còn lấy một câu phân lượng 10 phần nói làm kết thúc ngữ. Đây là một bộ lý nên bị tuyển nhập niên độ 10 giai điện ảnh hào tác phẩm cũng nhất định sẽ là năm nay liên hoan phim hữu lực người cạnh tranh. Này Thiên Đưa Tin Dương Liễu lăn qua lộn lại nhìn thật nhiều biến, mừng rỡ như điên. Nàng hết sức kỹ càng tỉ mỉ moi mỗi một chữ mắt nghiêm túc đọc giữa những hàng chữ khả năng che giấu hàm nghĩa đến cuối cùng, nàng cơ hồ muốn đem này Thiên Đưa Tin đọc lầu lầu. Vì thế, nàng còn riêng cùng Tống mặc Sinh cùng ô lâm khai một lần video hội nghị, liền không thế nào thích biểu lộ cảm xúc Tống mặc Sinh cũng không cấm vui mừng lộ rõ trên nét mặt có thể thấy được phía trước hắn thừa nhận bao lớn áp lực. Sở dĩ không lựa chọn trực tiếp gặp mặt là bởi vì nước ngoài đưa tin trực tiếp đem lặng im không tiếng động đặt tại nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này bọn họ đi ra ngoài bốn phía ăn mừng, không khỏi có muốn để cho người khác nắm đằng đuôi. Tuy rằng lặng im không tiếng động được hảo thanh danh, cũng thật muốn tính xuống dưới, bộ phim này hơi kém liền thâm hụt tiền, đừng nói gì đến kiếm tiền. Nhưng thật ra Dương Liễu mới cũ niên đại giao tiếp khoảnh khắc quá rất là đắc ý. Cổ chú trực tiếp cho nàng mang đến xa xỉ kinh tế ích lợi, đã có mấy chục các lớn nhỏ nhãn hiệu hướng nàng đưa ra cành ô liu, phạm vi kéo dài qua ăn, mặc ở, đi lại các lĩnh vực mà lặng im không tiếng động tác cực đại mà tăng lên nàng ở quốc nội thậm chí quốc tế điện ảnh dưới địa vị, nếu là có thể ở lâm đức thượng lấy cái cái gì thưởng ngày sau chân chính ở quốc tế ảnh đàn phát triển cũng đều không phải là không có khả năng. Nàng đoạt được lợi ích thực tế là người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Vì thế trong lúc nhất thời cũng chạm tay là bỏng lên, mà kệ quen thuộc không quen thuộc đều vội vàng lại đây lôi kéo làm quen, làm cho nàng không thắng này phiền. Cũng may còn có Thu Duy Duy kia một đám người chống đỡ, trừ phi thật sự bạn tốt nếu không Dương Liễu liền trang vội không rảnh lo. Bằng hữu chân chính chính là như vậy, đối phương hảo có lẽ người sẽ hâm mộ nhưng tuyệt không sẽ ghen ghét, càng sẽ không hận không thể nàng ngày khác liền tái cái đại té ngã. Dương liễu một chúng thân bằng bạn tốt uông thịnh, lâm tử hoài, chua nam, hạ lệ, phùng kinh đám người xôi nổi phát tới điện mừng, lời nói chung không thiếu như mắt thấy ngươi là muốn phát đạt cũng đừng quên mời chúng ta xoa một đốn. Cẩu phú quý, chớ thương quên loại này vui đùa lời nói. Ngay cả xa ở hải ngoại lâu xâm cũng đánh điện thoại Việt Dương, cười nói. Này liền đỏ, chúc mừng, chúc mừng. Hắn chúc mừng, dương liễu là trăm triệu không dám thừa nhận kia tuyệt đối nhận không nổi. Nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, lâu xâm cái gì già vị, nàng cái gì già vị a Nhân ra thịnh hành muôn vàn thiếu nữ ở quốc tế đại sân khấu thượng nhất hô bá ứng thời điểm, nàng còn không biết ở đâu nhóm lửa đâu. Trừ phi trời sập đất lún, nếu không chỗ nào luôn được đến nàng ở đối phương trước mặt sưng hồng. Lại có một cái chính là ở nước ngoài truyền thông quạt gió thêm củi hạ hiện tại quốc nội đối nàng thổi phồng đã là tới rồi một cái lệnh nhân tâm kinh run sợ độ cao. Chính là tùy tùy tiện tiện mở ra cái gì trang web đi, nhất định nhi có thể thấy về dương liễu cùng lặng im không tiếng động chính diện đưa tin lời nói muốn cỡ nào nhiệt tình rào giặt liền có bao nhiêu nhiệt tình rào giặt liền tính nàng cái này đương sự nhìn đều mặt đỏ tai hồng, lần cảm cảm thấy thẻ. Chờ lâu xâm cười xong, dương liễu mới nói. Sư huynh ta kêu ngài một tiếng sư huynh, người cũng đừng đi theo mắt lời bên ngoài truyền thông lời nói có thể thật sự sao. Ta muốn thật ứng, khoe khoang lên, bảo đảm ngày mai cái thứ nhất chết chính là ta. Lâu xâm nghe xong, lại bộc phát ra một trận cười to, nhưng thật ra có chút kính nể nàng. Người nhưng thật ra bình tĩnh chính là thay đổi ta, đột nhiên vọt tới nhiều như vậy, khen ngợi, chỉ sở cũng là muốn hôn đầu đâu. Dương liễu cười cười, không nói chuyện, Lâu xâm lại mang điểm nhi không thêm che giấu trào phúng, nói. Quốc nội hoàn cảnh trung liền như vậy, điệu thấp điểm cũng hảo, lại quá mấy năm ngươi tư lịch già rồi cũng liền không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ, không đến bị khinh bỉ thật sự không được liền ra tới sao, sư huynh cháo ngươi. Bất quá nói thật ta cũng xem ngươi điện ảnh, thật không sai, tình cảm tinh tế, nhân vật no đủ chung quanh các bằng hữu cũng khen không dứt miệng đâu, ha ha, ngươi cũng coi như vì nước làm vẻ vang. Dương Liễu lấy được như thế thành tựu, trừ bỏ nàng cha mẹ ở ngoài vui vẻ nhất liền phải số giang cảnh đồng. Nhưng bởi vì điệu thấp nhu cầu, hắn không hảo công khai ăn mừng, giang tổng đành phải lui mà cầu tiếp theo cho nàng định chế một cái có thể nói tráng lệ xa hoa ba tầng bánh kem tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba đều phụ kín dương liệu yêu thích nhất trái cây, sau đó đem tiểu phượng hoàng mừng rỡ tìm không ra bắc. Nguồn thịnh lần đầu tham gia quay chụp điện ảnh cũng ở Tết âm lịch trong lúc chiếu, nhưng mặc kệ là phòng bán vé vẫn là người xem phản ứng đều có chút thường thường, nghĩ đến lại quá mấy tháng cũng liền sẽ bị đại gia tập thể quên đi. Đảo không phải nói kia bộ phiến tử kém, đều biết hảo kịch khó được mỗi năm trong ngoài nước chiếu phiến tử nhiều như vậy, chín thành trở lên hạ giá sau cũng liền mai danh ẩn tích. Nhưng Uông Thịnh dù sao cũng là cái rất có dạ tâm, rất có khát vọng, hơn nữa cũng sát thật rất có tiền đồ người trẻ tuổi cho nên đối chính mình giao ra đệ nhất phân giải bài thi chú ý phi thường, riêng ở chúc mừng dương liễu lúc sau hướng nàng dò hỏi chính mình yêu khuyết điểm. Tỷ, ngươi cảm thấy ta diễn thế nào? Mọi người đều như vậy chín, lúc trước Uông Thịnh có thể tiếp điện ảnh vẫn là lấy Dương Liễu cùng Chu Nam Phúc, lúc này lại chủ động hỏi đi lên, Dương Liễu tự nhiên sẽ không hàm hồ. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Khách quan tới rằng, cái kia kịch bản bản thân liền có ngạnh thương, chỉ một mặt theo đuổi mánh lấy cùng cái gì tình cảm, kết quả làm đến logic gượng ép, kết cấu hỗn loạn, cuối cùng kết cục càng là có chút không thể hiểu được. Bất quá hào kịch bản khó cầu, về sau chúng ta thận trọng điểm nhi thuyền là được. Uông Thịnh nghe xong liền cười Tỷ, người yêu cầu cũng quá nghiêm khắc. Nói nữa, điện ảnh trong giới ta chính là cái tân nhân, chỗ nào luôn được đến ta kén cá trọn canh. Tựa như hắn nói, dường liễu mấy năm gần đây xác thật là bị hảo kịch bản đem ăn uống dưỡng điêu, giống nhau thủy hóa chạm vào đều sẽ không chạm vào. Tựa như lần này điện ảnh, nếu không phải bên trong có uông thịnh đánh chết nàng đều sẽ không tiến dạp chiếu phim. Hiện đại người đều giàu có có tiền nhàn rỗi liền bắt đầu chú trọng tinh thần văn hóa nhu cầu, ở như vậy cao tốc phát triển đến gần như vặn vẹo ngành sản xuất đại bối cảnh hạ, trong ngoài nước điện ảnh vòng trên cơ bản đều một cái đức hạnh ngư long hỗn tạp. Không quan tâm học quá không học quá, chỉ cần lá gan đủ đại, da mặt đủ hậu, liền dám tự xưng đạo diễn biên kịch mà mỗi năm mấy trăm mấy ngàn trăm triệu Mỹ kim khổng lồ thị trường càng là dung túng loại này trạng thái phát triển. Bởi vì nói câu không dễ nghe, người xem cũng phân ba bảy loại có người liền thích thơm ảo gần như triết học sách giáo khoa trí nhớ tấm ảnh, mà có người liền thích miệng đầy lời thô tục trung gian hỗn loạn các loại thấp kém cảm xúc phát tiết tấm ảnh, này đó đều là làm bằng sắt hiện thực. Có nhu cầu liền có thị trường, bởi vậy này cũng liền trực tiếp dẫn tới điện ảnh chế tác đoan cấu thành hỗn loạn. Có biên kịch viết đồ vật cũng không so viết một bộ hảo thư từ đơn, lại là tra tư liệu lại là thề nghiệm và quan sát dân tình cuối cùng tự tự châu Ngọc hành hành là huyết những câu là nước mắt. Nhưng viết hảo, viết dụng tâm, viết gian nan chưa chắc liền nhất định có thể có cùng trả giá tương đối trở hồi báo. Trái lại những cái đó tuyệt bút phung lên, một lần là xong, căn bản mặc kệ cái gì logic, hưởng ứng, ba ngày năm ngày liền một cái vở ném ra tới dây truyền sản xuất công trình, chưa chắc liền kiếm không được tiền. Thậm chí ngược lại bởi vì chúng nó trào chuẩn nhất phổ biến khán giả không nghĩ động não, nhưng câu tình cảm phóng tích xem qua liền hướng cơ bản nhất nhu cầu, đến có thể kiếm đầy bồn đầy chén. Là người liền phải ăn cơm, phải sống, hơn nữa không có ai sẽ ngại tiền nhiều, mọi người đều muốn sống giống cá nhân hình dáng. Vì thế thời gian dài, tốt càng tốt, hư tệ hơn, đạo diễn, biên kịch là như thế này, diễn viên nghề càng là như thế. Giống như là Uông Thịnh lần này tiếp phiến tử, bởi vì dự toán không đủ tài chính thiếu thốn, cho nên trừ bỏ Uông Thịnh ở ngoài tuyệt đại bộ phận đều là trường kỳ bồi hồi ở ba bốn tuyến diễn viên, sau đó vài vị chủ yếu nhân vật tác từ đạo diễn lớn mật bắt đầu dùng tân nhân đảm nhiệm. Sau đó Dương Liễu liền cảm thấy, đừng nói kịch bản, chỉ là này đó các diễn viên kỹ thuật diễn cùng đối với cảm xúc biểu đạt năng lực là có thể thực tốt giải thích vì cái gì đại gia suất đạo lâu như vậy lại vẫn là nửa ôn không phát hỏa Nhìn chung toàn phiến uông thịnh thế nhưng thành hoàn toàn xứng đáng kỹ thuật diễn đảm đương. Nga, đương nhiên, còn có nhan giá trị đảm đương. Mà hắn tồn tại cũng thực tốt giải thích hắn vì cái gì sẽ hồng, như thế nào liền sẽ như vậy hồng. Người lớn lên lại xoái lại đẹp ngày thường ôn nhung ngoan ngoãn lại săn sóc chịu khổ nhọc còn hiểu được với tiến. Mỗi một bộ tác phẩm đều có thể nhìn ra so với phía trước thật lớn tiến bộ, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm lại càng muốn đua tài hoa. Tốt như vậy hài tử Hắn không hồng ai hồng a Cuối cùng cuối cùng, Dương Liễu đặc biệt trịnh trọng chuyện là cùng Uông Thịnh nói. Người có được làm diễn viên Mỹ Mạo Cùng Thiên Phú chỉ cần kiên trì đi xuống, nhất định tiền đồ vô hạn. Kỳ thật nàng có câu nói cũng không mặt mũi cùng Uông Thịnh nói, liền sợ tiểu hài nhi nghe xong kiêu ngạo. Kia một chương bàn tay khuôn mặt nhỏ kia lập thể lại tinh xảo ngũ quan kia một đôi nhi chân dài, rõ ràng chính là vì điện ảnh chuẩn bị sao. Chương 171 Chuyển qua năm qua tới rồi ba tháng, thời tiết cũng đã rất ấm áp, ven đường không sai biệt lắm phù kín có ngọn mầm nhi tiểu nộn thảo có chút không chịu cô đơn hoa cũng nỗ lực khai lên. chớp mắt tiểu phượng hoàng liền hai tuổi tiểu bằng hữu tư duy từ từ rõ ràng, đối với tâm tình của mình cùng ý tưởng cũng có thể đủ càng thêm minh bạch thổ lộ ra tới. Bất quá cũng có cái không được tốt địa phương tiểu gia hòa càng ngày càng khó lừa gạt. Liền giống như trước kia, mỗi khi nàng muốn nếm từ cái gì căn bản liền không thích hợp nàng tuổi này ẩm thực khi, dương liễu còn có thể dùng dấu trời qua biển thủ pháp che lấp qua đi. Nhưng hiện tại không được nàng thậm chí đương trường liền trào quá hai lần hiện hành, sau đó vô cùng đau đớn trách cứ bọn họ lừa gạt chính mình, đảo đem dương liễu cùng giang cảnh đồng làm cho vô cùng xấu hổ. Dương liễu cùng giang cảnh đồng bị bắt gia tăng rồi lén thảo luận thời gian, thu mua mua đại lượng tương quan thư tịch còn thỉnh giáo nhi đồng chuyên gia tâm lý đương một đôi đầu tư cách cha mẹ gì đó thiệt tình không phải dễ dàng như vậy. 3 tháng 27 hào là tống điển lão ra từ sinh nhật, hắn tính tình cổ quái, lại không yêu Trương Dương, phòng trừng đến lúc đó cũng chưa vài người biết. Dương Liễu trước tiên mấy ngày liền dự bị đi lên cũng không cần quá lăn lộn chính là an an ổn ổn ghé vào cùng nhau ăn bữa cơm là được. suy xét đến lão đầu nhi đối chính mình kêu kiệt kính nhi, Dương Liễu lại cho hắn đính làm nguyên bộ trang phục y mũ giày vớ đều có. Vài ngày sau, quần áo tới rồi, Dương Liễu chính cầm kiểm tra, bạn nhất có chỗ nào không thích hợp còn có thể nắm chặt thời gian sửa chữa. Giang cảnh đồng liền nói, đến lúc đó ta đưa ngươi qua đi cũng thuận tiện cùng lão gia tử lên tiếng kêu gọi. Dương Liễu cười thanh, ngươi nếu là bận quá liền tính, hắn cũng không để bụng cái này. Nói nữa, ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, liền tính không đi cũng không có gì, nhưng thật ra ta mang theo tiểu phượng hoàng đi thấu cái thú nhi, lão đầu nhi còn rất thường nàng. Gần nhất Kỳ Hoàng bên trong đang ở đối phía trước 6 cái luyện tập sinh tiến hành cuối cùng khảo hạch, khảo hạch nội dung bao dung ngón giọng, vũ đạo, kỹ thuật diễn, tổng nghệ cơ biến chờ nhiều phương diện. Bởi vì chim bay mới vừa giải tán, cái này đoàn đội sẽ là kỳ hoàng tương lai mấy năm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vì tỏ vẻ coi trọng, Giang Cảnh đồng toàn bộ hành trình tham dự, cho nên hắn gần nhất cũng là vội thật sự, liền bồi Tiểu Phượng hoàng chơi đùa thời gian đều đại đại giảm bớt tiểu bằng hữu mấy lần tỏ vẻ lo lắng, cảm thấy chính mình khả năng ở ba ba trong lòng địa vị khó giữ được. Cổ chú cùng lặng im không tiếng động chiếu phim đều đã kết thúc biết vị đệ thư quý cũng chụp xong, liền chờ xem có cần hay không bổ chụp. Mà những cái đó hậu kỳ chế tác dương liệu cắm không thượng thủ cũng không nghĩ không hiểu trang hiểu tự nhiên dùng không đến nàng. Đến nỗi tiêu thụ, phát hành, truyền phát tin gì đó, phía trước tam quý đã sớm đánh hào cơ sở, đều không cần người nào tốn nhiều tâm, bởi vậy nàng nhưng thật ra khó được có nhàn dỗi. Tống Điền mấy năm nay cũng là càng thêm già rồi, cũng may còn có cách kia tiểu chó săn bồi tinh thần đầu khen ngược. Nhưng chuyển qua tới tưởng tượng trống rỗng trong phòng chỉ có một người một cổ sống nương tựa lẫn nhau, lại làm người cảm thấy chua xót đáng thương. Liền ở Tống Điền sinh nhật trước một ngày buổi chiều, Dương Liễu ngoài ý muốn nhận được lâu sâm điện thoại, vị này ca mở miệng liền hỏi rõ Thiên Tống lão sư sinh nhật nàng có đi hay không? Nếu là đi nói đại gia cùng nhau, Dương Liễu vừa mừng vừa sợ nói. Ta là khẳng định đi, cách đến như vậy gần, nhưng thật ra ngươi, không còn ở nước ngoài sao, như thế nào có rảnh trở về. Lầu sâm sang sàng cười, bên kia mơ hồ truyền đến từng trận thét chói tay, hắn tự hồ là che lại điện thoại đối nơi xa hô vài câu cái gì, sau đó những cái đó tiếng thét chói tay liền càng thêm cao vút rất có đem dương liễu lỗ tai cũng chấn điếc tư thế. Ta mấy ngày nay cũng không có hành trình, liền đã trở lại, hiện tại đã ở sân bay, đợi chút đi khách sạn, ngày mai buổi sáng là ta đi tiếp người đâu, vẫn là chúng ta ở tống lão chỗ đó hội hợp. Dương Liễu không chút nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án, ta ca A chính là Phùng Kinh cũng đi đâu, chúng ta vẫn là ở lão đầu nhi trong nhà thấy đi. Vừa nghe Phùng Kinh cũng đi, lâu xâm tâm tình liền có chút phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn là rất thưởng thức cái này diễn viên, hơn nữa phía trước cũng từng có hợp tác, về công về thứ hai người bọn họ đều miễn cưỡng còn tính người quen nhưng vấn đề là thật sự không hợp a Tính cách của bọn họ cùng hành vi phương thức thật sự kém quá nhiều, thậm chí tam quan phương diện cũng có không nhỏ khác biệt. Nếu nói lâu xâm là khối quang mang bắn ra bốn phía đá kim cương, như vậy Phùng Kinh chính là cực có hoa quốc cổ điển văn hóa đặc sắc Mỹ Ngọc ôn nhuận hòa khí, không quan tâm hai người dựa vào cỡ nào gần tổng hội cho người ta một loại chẳng sợ thiên hoang địa lão cũng sẽ không đồng hóa lẫn nhau, càng sẽ không bị lẫn nhau đồng hóa cảm giác. Bất quá hai người rốt cuộc không thù, lâu xâm hoặc là Phùng Kinh cũng sẽ không bởi vì nghe nói đối phương muốn đi, chính mình liền không đi cho nên thoáng biệt nữ nửa giây cũng đã vượt qua. Nhưng thật ra Giang Cảnh Đồng, nghe xong tin tức này sau không thể hiểu được trầm mặc vài giây, sau đó cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên liền kiên quyết yêu cầu đưa mẹ con hai qua đi, làm đến dương liễu đầy đầu mờ mịt. Thấy tức phụ nhi đồng ý, Giang Cảnh Đồng lúc này mới vui vẻ ra mặt. Đảo không phải hắn lòng dạ hẹp hỏi, mà là tức phụ nhi bên người cay sao nhiều yêu tú nam sĩ vờn quanh chính mình nếu là thỉnh thoảng khi đổi mới còn dư ở cảm đến lúc đó thoát ra tới nên là nguy cơ cảm. Ngày kế, Giang Cảnh Đồng riêng dậy thật sớm oa ở phòng để quần áo cùng rửa mặt gian trang điểm gần một cái giờ, đem chính mình thu thập liêu quang thủy hoạt, sau đó thập phần tiêu sái đối Dương Liễu nói. Có thể đi rồi, Dương Liễu chỉ nhìn hắn một cái liền cười ra tiếng tới. Người làm cái gì đâu? xuyên tây trang tam kiện bộ chính trang liền thôi bởi vì giang cảnh đồng ngày thường trên cơ bản cũng như vậy xuyên chỉ là hắn hôm nay thế nhưng thực tao bao đánh điều màu đỏ ám văn cà vạt ngực túi cũng điệp thà cùng sắc khăn lụa lộ ra một góc cùng cà vạt hoàn mỹ hô ứng tóc của hắn cũng thu thập so dĩ vãng càng dụng tâm theo dương liễu không chuẩn xác phòng trừng, khả năng hao phí non nửa bình dầu bôi tóc hoặc là keo xịt tóc tiểu phượng hoàng đang đang chạy vào vừa vào cửa liền thẳng tắp nhào hướng giang cảnh đồng ôm hắn đùi ngửa đầu ca ngợi nói Ba ba thật xinh đẹp, Dương liễu cười ra tiếng, giang cảnh đồng nhanh chóng sửa đúng nói. Là rất tuấn tú. sau đó từ trước đến nay yêu thương khuê nữ giang cảnh đồng thế nhưng cũng do dự như vậy hơn phân nửa giây, chính mình rốt cuộc là ôm vẫn là không ôm a. Ôm nói, Tây Trang có cực đại khả năng chiêu nếp gấp nhưng nếu là không ôm, nữ nhi đến nhiều thương tâm nột. Bất quá loại này do dự cũng chỉ rằng có một lát nữ khống thực mau liền đem kia cái gì gặp quỷ đua đòi tâm lý vứt chi sau đầu, sảng khoái ôm tiểu phượng hoàng hôn mấy khẩu, đồng thời trong lòng ám sảng. Thôi đi ta có nguyễn manh thơm ngọt nữ như các ngươi có cái gì. Thật đáng buồn độc thân cầu. Tuy rằng Giang Tổng sát thật rất bận hơn nữa Dương Liễu cũng nói đem chính mình đưa đến là được, nhưng hắn vẫn là kiên trì lên lầu cùng trước tiên đến lâu xâm nhiệt tình bắt tay, lại hướng lão ra từ thỏ vẻ ngày sinh chúc phúc. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, giang cảnh đồng đối tống điển kính trọng có dây, nhưng còn chưa từng giống hôm nay như vậy thân thiết quá, làm đến lão đầu nhi đều có chút thụ sủng nhược kinh. Dương liệu không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, xem thời gian mau tới không kịp liền chạy nhanh thúc sụp hắn đi rồi. Đóng cửa lại, liền thấy lâu xâm hướng chính mình cười. Hắn đãi ngươi nhưng thật ra thực hào. Dương liễu có chút ngựa ngùng, cười cười, lại nhìn chung quanh phòng khách hỏi tống điển. Ta ca còn không có tới sao. Lão đầu nhi hừ một tiếng, cố ý bày ra một bộ rất phiền lòng bộ dáng nói. Kẹt xe đâu ta liền nói hắn không cần tới, thế nào cũng phải tới, thế nào cũng phải tới. Lâu sâm đôi tay sao đâu cười đến hoan, không lưu tình chút nào bóc hắn gốc gác. Thôi đi, hắn nếu là thật không tới a quay đầu lại ngài lão lại được mất lạc vài thiên. Nói xong, cũng không để ý tới lão đầu nhi thẹn quá thành giận đôi mắt hình viên đạn, dạo tới dạo lui tiến đến đang theo tiểu chó săn chơi đùa tiểu phượng hoàng bên người, ngồi sổm xuống hỏi. Thích tiểu cầu A, kỳ thật tiểu chó săn hiện tại đã không thể được xưng là tiểu chó săn, nó đã lớn lên cao cao trắng trắng, lông tóc đen nhánh sáng bóng, thập phần uy phong, nhưng đối đãi người quen cùng tiểu bằng hữu còn là phi thường ôn nhu. Tiểu phượng hoàng chính sở đầu chó đâu tiểu chó săn thoải mái thẳng hừ hừ, xanh trắng mắt đều phiên đi lên, cái đuôi ném một mảnh tàn ảnh. Tiểu phượng hoàng ngẩn đầu, nha, hảo xoái thúc thúc. Cười rộ lên hào hào xem nông. Tiểu cô nương gật gật đầu, mang điểm như tiểu ngượng ngùng Lâu xâm cười càng sán lạn thấy tiểu bằng hữu không bài xích chính mình, đơn giản đem nàng ôm đến trên đùi ngồi, một tay nhéo cầu lỗ tai, một tay nhéo tiểu phượng hoàng thịt đô đô móng vuốt nhỏ, nói. Vậy làm ngươi ba ba mua một cái sao? Hắn nhéo lên cầu lỗ tai tới quả thực không hề kỹ xảo đáng nói, tiểu chó săn thực mau liền tỏ vẻ bất mãn, nhưng vừa tới cập nửa bò dậy, đã bị lâu xâm một ánh mắt lại cấp chừng mắt nhìn trở về. Tiểu chó săn uông đây là tạo cái gì nhiệt u? Tiểu Phượng Hoàng có điểm mất mắt đô đô miệng, lại dơ tay sờ sờ đầu chó. Mụ mụ nói cầu cầu là Phượng Hoàng muốn, liền phải Phượng Hoàng chính mình dưỡng, chờ Phượng Hoàng có thể chiếu cố chính mình mới mua. Lâu xâm một nhạc cũng không tiếp tục du thuyết, chỉ là quay đầu nhìn đi tới Dương Liễu nói. Nhìn không ra tới, người quản hài từ còn rất nghiêm khắc. Dương Liễu lệ thường kiểm tra tủ lạnh cùng phòng bếp nghe xong lời này liền cười. Không như vậy còn có thể thế nào? Lão giang một đôi thượng nàng liền không nguyên tắc ngày đó ta một cái không thấy trụ hai người liền chạy cửa hàng thú cưng đi, người nói hai chúng ta đều không thường ở nhà, lộng điều cầu tới ai dưỡng. Lớn nhỏ cũng là cái mạng đâu, dù sao cũng phải phụ trách không phải. Đang nói tống điển đã bưng bàn cắt xong rồi trái cây ra tới, cười nhăn nheo một trương hong gió quát ra mặt già, cơ hồ là nịnh nọt đối tiểu Phượng Hoàng nói. Phượng Hoàng A tới, tới bên này ăn chút trái cây. Tiểu Phượng Hoàng Thanh Thúy nói thanh cảm ơn ra ra, nhưng lại lại ngẩn đầu nhìn xem lâu sâm mặt tiểu béo chân nhi chính là không muốn đi xuống dịch ai nha, có điểm luyến tiếp xoái thúc thúc. Lâu sâm cũng sảng khoái ôm nàng liền đi tiểu chó săn vừa thấy, cũng nhanh nhẹn bỏ dậy, điên nhi đi điên nhi đi đi theo lại đây. Đại gia chính ăn trái cây đâu, phùng kinh rốt cuộc khoan thai tới muộn trong tay còn sách theo một cái đại bánh kem hộp. Xin lỗi, đúng là đi làm cao phong kỳ, đổ đến vô biên vô hạn. Tiểu phượng hoàng dương giọng liền hô cữu cữu, lại dùng nghĩa cắm một cái đại dâu tây cho hắn. Phùng kinh Mỹ tư tư ăn, lại lôi kéo nàng đánh giá vài lần. Lại trường cao lạc chúng ta phượng hoàng càng ngày càng xinh đẹp lạc. Tiểu phượng hoàng cười hắc hắc hai chỉ tiểu béo tay bụng mặt còn có chút ngượng ngùng. Phùng kinh lại nhìn nhìn chiều chính mình hất đôi cầu cũng cười. Người cũng trưởng thành, nhìn còn rất uy vũ. Tiểu chó săn uông, tống điển chạy nhanh khoe khoang. Cũng không phải là, hôm kia ở trong tiểu khu còn bắt hai chỉ chuột đâu, có thể làm. Tiểu chó săn giống như cũng minh bạch đây là lời hay, cái đuôi ném càng hoan, lại liệt miệng uông thanh. Lâu xâm nhẫn cười, thấp giọng nói thầm. Bắt chó đi cầy ngươi nghiệp vụ cũng là tạp. Tuần tra xong dương liễu ra tới, cùng phùng kinh chào hỏi sau tuyên bố kết quả. Không thành, trong phòng bếp có thể sử dụng đồ vật không mấy thứ còn phải đi mua. Tống lão đầu nhi nghe xong, vừa muốn biện bạch cái gì, dương liễu liền trước hướng hắn nhướng mày, lão đầu nhi chỉ phải ngượng ngùng không nói. chương 172, mua đồ ăn, mọi người đều không ý kiến, mấu chốt là ai đi. Làm trường muỗng cùng duy nhất tinh thông chủ nghệ, dương liễu tự nhiên thị phi đi không thể mà lâu xâm cùng phùng kinh này hai đại nam nhân, khẳng định cũng ngượng ngùng làm ngồi tự nhiên cũng phải đi như vậy dư lại một già một trẻ, đi cũng là thêm phiền, vẫn là thành thành thật thật gác trong nhà đợi đi sau đó đại gia muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn phòng trừng không các biệt giờ cũng chưa về phùng kinh mang đến bánh kem tốt nhất trước đặt ở tủ lạnh nhưng mà tủ lạnh môn đều mở ra lúc sau đại gia mới phát hiện phóng không đi vào lầu sâm đương trường liền bởi vì quá mức vô ngữ cười ra tiếng buột miệng thốt ra này cái gì tủ lạnh a vừa dứt lời phùng kinh liền cho hắn sửa cái ánh mắt lầu sâm bản năng sườn mặt vừa thấy liền thấy lão đầu nhi đã đem mặt kéo xuống tới như vậy lão trường thật đúng là ủy khuất ngươi a Lâu Sâm, Dương Liễu và Phùng Kinh Phốc, 20 phút sau, tóc thượng có cái cư dân mạng đột nhiên đã phát mấy chương chụp lén chiếu, sau đó vô cùng hưng phấn nói: "Nima, lão nương quả thực đâm đại vận tâm huyết dâng chào đi thị trường mua trái cây, không nghĩ tới thế nhưng thấy được đại minh tinh." Hơn nữa một lần liền ba. Chụp lén chiếu thượng thình lình chính là ăn mặc hàng ngày hiu nhàn trang dương liễu, lâu Sâm cùng Phùng Kinh bọn họ chung quanh tất cả đều là kinh hỉ đan xen mọi người. Bởi vì gần nhất thời tiết không tồi. Hôm trước buổi tối lại khó được hạ vũ, không khí chất lượng tốt gọi người hoàng hốt cũng không dám tin tưởng đây là mùa xuân vọng yến đài cho nên mọi người phổ biến đều thu hồi khẩu trang, rộng mở phổi hút cái đủ Ở như vậy đại bối cảnh hạ, dường liễu bọn họ lại mang khẩu trang vậy cùng ban ngày ban mặt xuyên màu đen y phục giả hành giống nhau lừa mình dối người, hơn nữa lấy quần chúng nhóm độc ác ánh mắt chính là lại mang lên kính dâm, mũ cũng chưa chắc trốn đến quá cho nên rước khoát cũng liền thoải mái hào phóng ra tới ngay từ đầu đại gia còn không tin đâu, Dương Liễu cùng Phùng Kinh cũng liền thôi, nhưng ai không biết lâu xâm quanh năm suốt tháng tổng ngốc tại nước ngoài nha, hắn sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến vọng yến đài chợ bán thức ăn đi. Nhàn đi, nhưng sau lại theo chia sẻ kỳ ngộ võng hiểu càng ngày càng nhiều, lại còn có có phục cận người tự mình qua đi chứng thực theo sau cũng hoan thiên hỷ địa gia nhập theo đôi đoạt chụp hàng ngũ cư dân mạng nhóm đã hưng phấn lại mê mang. Hương phấn chính là này ba người một cái so một cái điệu thấp lâu xâm trừ phi thất yếu rất ít về nước phùng kinh cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi thà rằng chạy tới nam cực viết báo cáo cũng không vui nhiều cùng fan giao lưu mà dương liễu mấy năm gần đây cũng càng thêm điệu thấp lên có chút thời gian cũng đều nghẹn ở trong nhà ngày thường đại gia dễ dàng một người đều khó gặp hôm nay nhưng khen ngược cũng không biết quát cái gì phong thế nhưng một lần ba. Bất quá sự khác thường lý tất có yêu sao, nghĩ đến trước mắt cũng không cái nào tổng nghệ sâu thực tế tài đại khí thô đến có thể dùng một lần thỉnh đến khởi như vậy tam tôn Phật như vậy bọn họ rốt cuộc là đi chỗ đó làm gì tới. Nhưng là đối tuyệt đại đa số người mà nói, nguyên nhân là cái gì sớm đã không quan trọng, quan trọng là đại gia có thể mượn cơ hội này thưởng thức sắc đẹp. À, à, à lâu sâm xoái đã chết thật sự, ta trước nay chưa thấy qua cái nào nam nhân trong tay bắt lấy một phen rau chân vịt còn như vậy đẹp như hỏa ta là lâu sâm lão bà tình địch nhóm đều lui tán các ngươi là không có cơ hội ngoại tào vừa rồi ta cùng phùng kinh gặp thoáng qua a a a a a a a a a a a a làm ta lại kêu trong chốc lát phía trước cái kia không biết xấu hổ lăn ta mới là lâu sâm lão bà chúng ta kết hôn đều năm 6 năm hai tử so tiểu phượng hoàng đều đại buổi chiều ta còn muốn đi tiếp hài tử tan học đâu ta chỉ nhì chọn đồ ăn quả nhiên chuyên nghiệp ha ha, nàng còn cùng vài cái thương buôn rau củ chào hỏi đâu, nhìn dáng vẻ ngày thường không thiếu tới. Ta cảm thấy chính mình thấy giả phùng kinh, hắn làm gì đối này một con khoai tây cười vẻ mặt sủng nịch. Hãn, thời buổi này phen quá điên cuồng, phía trước kia mấy cái tranh đương lão bà quả thực không mắt thấy và. Ha ha ha, tiếp hài tử vị kia ngu đi. Ta lâu ra vừa rồi ở ta quán nhi thượng nếm viên anh đào ai ui kia tay lớn lên, đều có thể đi đương giấu điểm chỉ. Ai thật là người so người muốn chết a dường liễu ra tới mua cái đồ ăn đều có Mỹ Nam tương tùy còn mẹ nó trái ôm phải ấp kiểu dáng khác nhau, phàm là có thể cho ta một cái, ta chính là đạp đất đã chết cũng cam nguyện. Dường liễu mỗi lần tới chợ bán thức ăn trên cơ bản đều sẽ bị vây xem, nàng cũng sớm đã thành thói quen, nhưng thật ra lâu xâm cùng phùng kinh cảm thấy rất mới mẻ, đặc biệt là người trước nhìn cái gì đều hiếm lạ, thường thường còn cùng chung quanh phen nhấc tay ý bảo, dẫn tới một đám người ngao ngao gọi bậy, trên mặt hồng cùng muốn phun huyết dường như. Dương liễu có chút bất đắc dĩ, sớm biết rằng liền không gọi vị này ra tới. Thác Hán phúc chợ bán thức ăn người càng ngày càng nhiều, trong đó một nửa trở lên là nghe được tiếng gió sau sông tới xem náo nhiệt. Càng nghĩ càng cảm thấy thất sách dương liễu âm thầm thở dài, đem mới vừa tán thưởng mấy cân đại anh đào đưa cho lâu sâm sách theo, lại nhỏ giọng nói. Sư huynh A, người liền ngừng nghỉ điểm nhi đi. Lâu sâm cười tùm tìm quay đầu cúi đầu nhìn xem chính mình cùng phùng kinh hai người trong tay sách mấy cái bao ni lông, hỏi. Còn mua cái gì, vừa mới dứt lời, liền nghe bên kia một cái nữ fan hô to lên. Mua ta, mua ta, mua ta a hiện trường đầu tiên là một tĩnh ngay sau đó phát ra ra da thật lớn cười vang thanh, vô số mụi từ cũng đều cùng bị đánh thức giống nhau, sôi nổi lớn tiếng kêu to lên. Mua ta, mua ta nha, mua ta đi ta cũng sẽ nấu ăn, không không không, vẫn là ta ta là luyện thể dục ra cử còn có thể cho người giỏ sách đâu, khiêng dương hành lý cũng không thành vấn đề. Chợ bán thức ăn thức khắc náo nhiệt không được mới vừa còn âm thầm phạm sầu dương liễu cũng buồn cười cười đối lâu xâm nói. Còn không biết ngươi chừng nào thì thành bọn buôn người đâu. Nguyên liệu nấu ăn cùng cơm sau trái cây mua không sai biệt lắm, dương liễu đều mang theo kia hai người đi ra ngoài, lại thấy lối vào có cái người bán rong ở bán dưa chua. Nàng đột nhiên nhớ tới ra cửa phía trước mới lão đầu nhi tủ lạnh thấy một bao thịt tẩm bột chiên giòn, cũng không biết ai cấp nàng nếm một khối, phi thường mỹ vị, mấu chốt là còn phi thường mới mẻ. Toàn, tô thịt, toàn canh tô thịt A. Lúc này cà chua đều không phải tự nhiên thành thục quang đẹp nhưng không mùi vị, vừa vặn có thể dùng dưa chua tới thay thế ra mùi vị. Lúc trước lâu xâm ở quốc nội thời điểm còn không có tới kịp gặp qua cái này liền xuất ngoại dốc sức làm đi, mà Âu Mỹ bên kia gàng không thể có ngoạn ý như này, bởi vậy hôm nay chợt vừa thấy thế nhưng cảm thấy thập phần mới mẻ. Hắn hơi hơi thiếu thân mình hỏi, đây là cái gì, nói là cái trắng đi, nhưng lớn lên cũng quá không chú ý. Dương Liễu trong lòng vừa động, biểu tình bình tĩnh nói. Chính là một loại tiểu thái thức ăn với cơm, nông, người nếm thử. Nói, nàng liền ở quán chủ ý bảo hạ bổ một tiểu điều xuống dưới, sau đó đưa cho Lâu Sâm. Lâu Sâm đã sớm người được kia cổ vị chua nhi, hắn cũng không am hiểu an toan, cho nên bản năng muốn cự tuyệt nhưng lại vừa thấy mặc kệ là Dương Liễu vẫn là phùng kinh biểu tình đều phi thường bình tĩnh mà bình tĩnh, liền lại nửa tin nửa ngờ cắn đi xuống. Sau đó, thật mẹ nó toan. Liên tại đây một khắc lâu xâm thế nhưng biểu nổi lên kỹ thuật diễn. Đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu quần chúng trước mặt cũng không thể xấu mặt. Dương liễu bổn tính toán tùy thời cười nhạo hắn một phen, đều chuẩn bị sẵn sàng, không thành tưởng hắn thế nhưng nhịn xuống. Thẳng đến lên xe, lâu sâm mới xả một phen khăn giấy che ở ngoài miệng, vạn vẹo một trương xoái mặt cả người run rẩy Quá quá toan, dương liễu cùng phùng kinh ngẩn ra, cười ngừa tới ngừa lui. Dưa chua đối người bình thường tới nói vốn là thực toan, nếu không muốn ăn quá toan nói trên cơ bản đều là dùng thủy hơi chút hướng một chút lại dùng. Lâu xâm như vậy một cái siêu cấp sợ toan người không khẩu ăn một cái dưa chua chính hắn đều sắp game over. dương liễu mua điểm mới mẻ dâu tầm cùng đại anh đào, lại mua điểm thường thấy ứng quý rau dưa. Kỳ thật lại nói tiếp cấp giới giải trí người nấu cơm ăn xa so chiêu đãi những người khác đơn giản thao tác nhiều. Bởi vì đại gia ngày thường đều bận quá, thường thường tam cơm không kế tinh tế tính ra, lại là đi theo đoàn phim cùng mặt khác công tác tổ ăn cơm hộp nhiều, dư lại chính là các loại xã giao. Mà loại này tất yếu xã giao phần lớn coi trọng tình thế nhiều qua thực chất mấy cái giờ xuống dưới căn bàn liền ăn không đủ no. Dường liễu một bên phiên mua đồ ăn, một bên đếm đồ ăn danh nhi. tới cái toàn canh tô thịt giấm liễu củ mài. Xem lâu sâm lâu sâm gian nan nuốt nuốt nước miếng, cười vẻ mặt thống khổ. Dương liễu rung đùi đắc ý hướng hắn làm cái mặt quỷ, lại đối phùng kinh nói. Lại đến cái rau trộn rau chân vịt, khoai tây hầm xương sườn, tiểu xào đậu phụ khô, hành tây thịt bò ti. Dương liễu là chủ bếp như vậy lâu xâm cùng phùng kinh tự nhiên chính là đánh tạp trở về lúc sau, hai người đều mang theo bao tay, một người một cái ghế gấp ngồi sổm thùng rác bên cạnh thước củ mài ra. Bọn họ hai cái là hàng thật giá thật không hợp chụp đột nhiên bị an bài tới làm cùng hạng công tác thật là có chút xấu hổ. Vì hóa giải này xấu hổ, hai người bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm trung gian mấy lần nguyên nhân không rõ thể ngắt bất quá tốt xấu là kiên trì đến đem củ mài ra quát xong rồi. Phùng kinh ở quát củ mài ra trong quá trình không mang hảo thủ bộ thủ đoạn cùng bàn tay tương tiếp bộ vị dính vào củ mái nước, lúc này đã sớm ngứa đi lên, hắn chính bưng một chương không gợn sóng mặt cào đâu, dường liễu lại từ phía sau đưa qua mấy cái rửa sạch sẽ khoai tây. a liền này đó khoai tây cũng quát đi mới vừa hái được bao tay lâu xâm thành thành thật thật tiếp nhận tới theo bản năng cùng phùng kinh liếc nhau trong lòng thế nhưng không tự chủ được sinh ra một loại cùng mệnh thương liên cảm xúc toàn canh tô thịt dùng một chút ớt cay làm thơm chảo ra tới thành phẩm chua cay ngon miệng sấn nhiệt ăn một ngụm tô thịt lại uống một cái miệng nhỏ hầm đặc canh cảm giác ăn uống bị nháy mắt mở ra khoai tây thiêu xương sườn tiểu hòa chậm hầm nộn xương sườn thịt nước cùng khoai tây tinh bột đầy đủ dung hợp thịt dầu mỡ bị hòa hoãn mà khoai tây cam sáp cũng đại đại tiêu giảm Đặc biệt là kia dính chù, nồng đậm hồng màu nâu nước canh thật là ăn với cơm như một lựa chọn. Ở dương liễu ảnh hưởng hạ, tiểu phượng hoàng đối ăn cái gì hạng nhất trước nay liền rất thích cực tiểu bằng hữu không chỉ có chủ động yêu cầu hỗ trợ bố trí bộ đồ ăn còn không cần người khác nhắc nhở liền đi rửa tay. kia bụ bấm tiểu thịt móng vuốt bị bạch phao phao bao chung thời điểm, miễn bàn thật tốt chơi. Tống điền trong nhà không có nhi đồng chuyên dụng ghế dựa vẫn là lão đầu nhi cố ý đi phòng nhỏ chọn tối cao cái kia tiểu đơn người sofa dọn lại đây, lại ở mặt trên lót thật dày mấy tầm miên lót chờ tiểu phượng hoàng ngồi xuống hạ cả người đều như là hãm đi vào. Tiểu bằng hữu hoảng hai điều tiểu béo chân nhi, đôi tay phủng bạch chén sứ nói. Mụ mụ muốn thịt thịt, còn thịt thịt đâu ăn trước đồ ăn. Dương liễu điểm điểm nàng mũi, trước cho nàng gắp một cái xanh mượt rau chân vịt, sau đó mới đào một muỗng hỗn hợp khoai tây cùng xương sườn thịt, thêm vào lại lấy một khác chỉ chén nhỏ thịnh một chút toan canh tô thịt. Tiểu Phượng Hoàng chống cầm cái muỗng khấu ở miệng thượng, lại duỗi thân béo ngón tay chỉ khoảng cách chính mình khá xa mâm. Thịt bò, lâu sâm bật cười, cố ý thò lại gần đậu nàng. nha còn nhận thức thịt bò đâu Tiểu Phượng Hoàng thật lợi hại nha. Nhìn trước mắt này trương phóng đại xoái mặt tiểu phượng hoàng hì hì cười, lực hiện ngượng ngùng dùng tay che lại đôi mắt xoắn tiểu thân mình hừ hừ vài tiếng âm điệu trung tràn đầy sung sướng. Tiểu phượng hoàng thích ăn cay, mới vừa nếm một ngụm toan canh tô thịt liền đôi mắt tỏa sáng, sau đó phi thường hào khí bưng lên chén nhỏ tới uống trước canh, sau đó đem chén đế tô thịt a ô một ngụm ăn luôn, phồng lên quai hàm đem chén đưa cho Dương Liễu. Mụ mụ còn muốn, không thể lại muốn lạc, Dương Liễu buồn cười nhìn nàng bóng nhễ miệng Ngày khác lại làm trước đem mặt khác đồ ăn ăn luôn. Tô thịt quá lớn tiểu phượng hoàng trong miệng căn bản tắc không dưới, nhai vài cái lúc sau cảm thấy rất lao lực liền lại dùng tay hướng trong đầy đầy, xem đang ngồi vài người đều cười cái không ngừng. Lâu sâm ngày thường rất ít thấy nàng, hôm nay một ở chung cũng cảm thấy nàng hoạt bát lanh lợi, rất là chọc người yêu thích liền kẹp khối non mềm nhiều nước sương sườn thịt đậu nàng. Có muốn ăn hay không nha? Ai ngờ tiểu phượng hoàng thế nhưng rất bình tĩnh. Tiểu cô nương không nhanh không chậm đem trong miệng tô thịt hoàn toàn nhai lạn mới nuốt xuống đi, sau đó mới treo non nửa khuôn mặt du quang, nghiêm trang nói. Thúc thúc cái này sương sườn nước nhi, quấy cơm tốt nhất ăn. Lâu xâm, ta thế nhưng bị một cái hai tuổi hoa hoa chỉ điểm. chương 173 Hai đại nam thần đồng thời xuất hiện sở mang đến đánh sâu vào cùng nhiệt độ rằng co thật lâu, chẳng sợ ở bọn họ trước sau rời đi vọng yến đài lúc sau một tuần nội dương liễu mỗi lần mở ra máy tính xoát giải trí tin tức khi cũng tổng có thể ở đầu bàn nhìn đến bọn họ đủ loại kiểu dáng chợ bán thức ăn Mỹ chiếu. Lúc ban đầu còn có người đối bọn họ đồng thời xuất hiện nguyên nhân làm ra các loại thiên mã hành không suy đoán, nhưng chờ mấy cái fan đánh bạo một đường theo đuôi đến Tống Điển nơi tiểu khu cửa lúc sau, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ hôm nay là Tống Điển lão gia từ sinh nhật. a nguyên lai like là lão gia từ sinh nhật khó trách. Ha ha ha, vừa rồi ta theo đuôi thời điểm, còn rất lâu xâm hình như là thấp thấp kêu câu tiểu sư muội gì đó, lúc ấy còn hoài nghi nghe lầm nguyên lai like là thật sự nha ngoại đào này thật đúng là đạo lý khắp thiên hạ dạy ra đồ đệ các loại như bức tống điền đời này cũng đáng phốc đột nhiên rất tò mò lâu xâm như thế nào xưng hô phùng kinh nghe nói hai người bọn họ không thế nào lui tới chẳng lẽ vẫn là cái gì ngọt ngào đại sư huynh tiểu sư đệ đại sư huynh tiểu sư đệ từ từ tan học cửa sau ngoại quầy bán quà vặt thấy ha ha ha muốn cười chết trong đầu hình ảnh căn bản dừng không được tới bất quá ta khá tò mò tống điền sẽ dạy bọn họ ba người sao ta trước kia nhớ rõ không phải còn có cái kia mấy năm trước đến quá thị đế ai ai ai, trên phố thông tin vịt mẫu chứ danh nữ minh tinh điện ảnh giống như cũng ở hắn chỗ đó thượng quá khóa, như thế nào cũng không gặp bọn họ tỏ vẻ một chút. Mau thôi đi, lão đầu nhi tính tình quá hư, phía trước không phải trực tiếp liền cùng vị kia thị đế xé rách mặt sao, lúc trước còn xào rất hung đâu. Đúng đúng ta cũng xem qua có người nói thị đế vong ân phụ nghĩa, cũng có người nói lão ra từ tật xấu, dù sao hai người là đoạn giao chúng ta liền một không minh chân tướng ăn dưa quần chúng, vẫn là thành thành thật thật xem diễn đi. Ta cũng xem qua cái kia thị đế cùng lão ra từ xé bức đưa tin, hiện tại còn giữ một quyền tạp chí đâu, lúc ấy ta còn cảm thấy có phải hay không tống điển cảm thấy chính mình đã từng chỉ điểm quá mấy ngày người đỏ, sau đó liền hiệp ân báo đáp gì đó. Chính là hiện tại lại xem, dường liệu A Phùng Kinh thậm chí là lâu sâm, ba người đãi nhân đều rất hòa khí, hơn nữa cổ tay nhịt chút nào không thể so tống điền mặt khác đồ đệ tiểu căn bản không cần bất luận cái gì lăng xê, bọn họ đều như vậy tri ân báo đáp đối lập lên, trước kia những cái đó cùng lão ra từ trở mặt như thế nào đều có chút không địa đạo đi. Quần chúng thích nhất bát quái, mà truyền thông thích nhất cung cấp cho bọn hắn nhưng cung bát quái tư liệu sống cũng không để ý thích hợp dẫn đường đề tài đi hướng. Vì thế Dương Liễu liền chơ mắt nhìn đại gia chú ý trọng điểm dần dần từ lâu xâm hy thế Mỹ Mạo truyền rời đến Tống Điền cùng hắn các đệ tử không thể không nói chuyện xưa thượng Mỗi khi nhìn thấy người cô đơn, chỉ có thể cùng một cái cầu làm bạn Tống Điền, Dương Liễu đối những cái đó trên cơ bản chưa từng có tiếp xúc sư huynh sư tỷ nhóm, ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một tí xíu oán khí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng tự hồ Tống Điền bản thân đều không thèm để ý nàng lại như thế nào nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa nói đến cùng. Vẫn là lâu sâm nghĩ đến thấu triệt mọi người đều không phải bừa bãi vô danh tép diêu, mà tống lão đầu nhi tính tình lại cổ quái lợi hại tiếp thu năng lực phàm là kém một chút một chút người đều chịu không nổi cho nên xuất hiện trước mắt loại này cục diện thực sự không thể đơn quái trong đó một phương. Vì thế kế tiếp nhật từ, Dương Liễu một bên giành giật từng giây cùng người nhà ở trung gia tăng cảm tình, trung gian còn bất thời giờ về quê một chuyến thăm thân cha mẹ cũng mang theo tiểu Phượng Hoàng ở nơi đó ở ước chừng một cái tuần thèm Giang Cảnh Đồng toàn ra cơ hồ thành vọng thê thạch vọng tôn thạch Dương Liễu lúc này mới lưu luyến mang theo khuê nữ trở về nhà. Giang Cảnh Đồng đảo không phản đối thê tử thường xuyên về nhà mẹ đẻ thăm, rốt cuộc hai bên đều là con một, hắn là vừa khéo cùng cha mẹ ở cùng tòa thành thị công tác nhưng Dương Liễu bất đồng. Đối bất luận cái gì một đôi thiệt tình yêu thương hài từ cha mẹ mà nói, ngàn kiều vạn sùng thác trong lòng bàn tay lớn lên nữ nhi một ngày kia đột nhiên ở khắc thành thị gà trong một cái xa lạ tiêu tử tổ kiến thuộc về nàng chính mình gia đình, nghĩ đến bọn họ cũng là rất khó chịu. Chỉ là... Đối một cái chìm đắm trong lão bà hài từ giường ấm mấy năm chung thanh niên nam nhân tới nói, liên tục một tuần về đến nhà thấy đều chỉ là trống rỗng tòa nhà, nửa đêm tỉnh phiên cái thân chỉ có thể sờ đến lạnh thấm thấm đệm chăn, ăn cơm khi cũng chỉ có chính mình đối với lẻ loi một chương bàn ăn thật sự là quá tàn khốc. Dương Liễu về nhà ngày đầu tiên liền cảm nhận được giang cảnh đồng chưa từng có mênh mông nhiệt tình cùng tình yêu, ra hỏa này thế nhưng ở sân bay trước mặt mọi người hôn chính mình một ngụm chọc đến liên can quần chúng phổng ngực ngao ngao quái kêu tiểu phượng hoàng này nha đầu ngốc rõ ràng chuyện gì không biết cũng đi theo cười khanh khách. Dường Liễu trực tiếp cấp náo loạn cái đỏ thẫm mặt sát phấn nền căn bản là che không được cái này thật đúng là trong trắng lộ hồng, mặt như đào hoa. Người đây là làm gì nha thật là... Giang cảnh đồng tay phải đẩy hành lý xe, hành lý trên xe còn chờ một cái tiểu phượng hoàng, tay trái thực tự nhiên ôm lấy dương liệu eo, sau đó thật mạnh thở hát ra, tình ý chân thành nói. Ta rất nhớ các ngươi, tiểu phượng hoàng chính ở vào thế giới vô biên như thế tốt đẹp ta mỗi lần ra cửa đều có tân phát hiện đầy đất kinh hỉ giai đoạn phi cơ cũng chưa đáp quá hai lần càng chưa từng ngồi quá hành lý xe. Dĩ vãng đều là dương liễu hoặc là giang cảnh đồng tự mình ôm, lúc này nàng một chút phi cơ liền thấy có cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu Nam Hải Nhi bị mẫu thân đầy tại hành lý trong xe tiểu Phượng Hoàng cũng hứng thú quá độ thập phần kiên định cự tuyệt cha mẹ ôm ấp chủ động bò lên trên hành lý xe. Hành lý xe tự nhiên không bằng ôm ấp hoặc là chuyên nghiệp nhi đồng xe thoải mái, nhưng cũng may cao nhân nhất đẳng hơn nữa ở trên đất bằng trượt thập phần vững chắc mới là cảm nhẹ nhàng áp đảo thoải mái cằm tiểu phượng hoàng tự giác thập phần đắc ý trừng mắt tròn xoe đôi mắt mọi nơi loạn xem, hai điều tiểu béo chân nhi không được hoàng. Dường liễu nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, lại quay đầu đến xem trong ánh mắt giống như có sao trời lóng lánh giang cảnh đồng, trong lòng nóng lên cũng nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta cũng rất thường ngươi. Giang cảnh đồng trên mặt nháy mắt tràn ra một tảng lớn hoa, cả người đều cảnh xuân sáng lạn lên. Dường liễu mẹ con là giữa trưa đến, sau đó chưa hôm đó truyền thông liền cấp tuôn ra tới. Dường liễu mẹ con thăm người thân trở về, giang cảnh đồng tiếp cơ tươi cười đầy mặt, hạnh phúc gia đình chọc người tiền Nhàm chán trông xem tin tức dương liễu trống cầm xem xét một lát, không khỏi cười, tuy rằng vừa không áp phần cũng không đúng xương công chính, nhưng nhìn đảo còn quái thuận mắt. Ngoài cửa truyền đến tiểu phượng hoàng tràn ngập sức sống tiếng bước chân, không bao lâu tiểu Bằng Hữu liền lưu tiến vào ôm Dương Liễu đầu gối thỉnh cầu nói: "Mụ mụ, phượng hoàng muốn ăn e ầm cay thịt thịt." Nói lời này thời điểm, nàng mắt to chớp a chớp chớp xong rồi, lại nuốt nước miếng một cái, phảng phất đã vô pháp nhẫn nại đi xuống. Tiểu gia hỏa đối với Mỹ thực có loại sinh ra đã có sẵn nhiệt ái, nàng dũng cảm nếm thử bất luận cái gì không nếm thử qua tân nguyên liệu nấu ăn cũng đối hợp khẩu vị cũng nguyên liệu nấu ăn tương đương trường tình, có thể nói bác ái. Dương liễu phục cười ra tiếng, cọ cái chán của nàng nói. Hảo hảo hảo, mụ mụ cho chúng ta Phượng Hoàng làm. Tiểu Phượng Hoàng lập tức hoan hô một tiếng, sau đó phi thường thuần thục mà thuận côn nhi bò. Kia mụ mụ Phượng Hoàng còn có thể lại ăn một cái ớt gà sao? Dường liễu cao cao dơ lên lông mày, toàn canh tô thịt vẫn là ớt gà, chỉ có thể thuyền một cái Nga. Vật nhỏ, khác đảo cũng thế thiên đồ ăn danh như một cái một cái chuẩn quả thực cùng đã gặp qua là không quên được không có gì khác biệt. Kế tiếp một tháng, dường liễu tiếp hai bổn tạp chí bìa mặt quay chụp ba cái quảng cáo, một cái tivi siêu tầm, hai cái không hảo thoái thác thời thượng tiệc tối cùng với tham dự tháng năm phân hoa hạ sáng sớm TV tiết. Thật muốn ở trên đường cách chào một người, hỏi Dương Liễu là ai, phòng chừng 10 cái bên trong có thể có 8 người bột miệng thốt ra. Đóng phim điện ảnh sao? Nhưng nàng cố tình còn có một bộ bị excess tổng cục điểm danh khen ngợi cũng âm thầm nâng đỡ biết vị, đầu bá, phát lại, mấy nhà đài truyền hình liền lên, gần như cả năm vô hiu. Vì thế mỗi năm kia hai cái ý nghĩa tương đối trọng đại, địa vị cũng tương đối cao phim truyền hình, Dương Liễu thật đúng là không hảo không đi, bằng không đều thực xin lỗi quốc gia đối nàng tài bồi cùng coi trọng Dường liệu ở phim truyền hình vòng nghi nhân duyên luôn luôn không được tốt thậm chí có thể nói một khi lâm tử hoài uông thịnh hai người không đến chàng, nàng trên cơ bản chính là bốn bề thụ địch tình cảnh này đều không phải là bởi vì đại gia cảm thấy đã từng bằng vào một bộ phim truyền hình hồng lên các ba các chị thế nhưng cùng điện ảnh liều mạng thượng cho nên cảm nhận được thật sâu phản bội cảm mà là mẹ nó một cái phim truyền hình diễn viên thế nhưng thật đúng là thành công truyền hình quốc tế sân khấu người đều đi lên dẫm qua mấy đá lúc này lại con mẹ nó một năm vài cha nhi lăn trở về tới cùng chúng ta đoạt ra kính suất đoạt nhiệt độ người đê tiện không đê tiện muốn mặt không biết xấu hổ a Hôm nay tiểu chiến sĩ thi đua ôm tịnh theo thường lệ cắm dễ ở đỡ hành lang không rút ra, nhưng thật ra lâm tử hoài trước tiên hai ngày chụp xong quảng cáo từ châu Âu đã trở lại, hai cái hồi lâu không thấy bằng hữu nhanh chóng tiến đến cùng nhau, một bên tiến hành cảm tình hồi ôn thăng ôn một bên bát quái thiên hạ. Em ma kia ai ai xuyên thật tao khí ta cảm thấy cùng hắn cùng nhau bước trên thảm đỏ bạn nữ nhi đều so với hắn con nam từ khí khái. Này nữ vừa thấy liền chỉnh rung qua, này đại ngực gân xanh đều bài trừ tới thật là đáng sợ. Ta nói, người tốt xấu là cái nữ ta hàm xúc điểm nhi, có thể làm đến sao? Ta tận lực đi, ta hôm kia còn cùng tiểu uông video tới, lại gầy. Theo không hoàn toàn thống kê từ năm trước tháng 5 bắt đầu đến bây giờ, này 12 tháng tiểu hỏa nhị ước chừng ở đỡ hành lang đã chín nửa tháng, hoàn toàn xứng đáng hoa quốc đệ nhất nhân. Ngoạ tào rừng già người thế nhưng lại có song cầm ngươi chạy để đừng oan uổng ta ta là vô tội ở bên kia chụp quảng cáo một đãi hơn phân nửa tháng mỗi ngày gà rán bánh mì mỡ vàng pho mát sưởng phương còn nhiệt tình mời chúng ta nhấm nháp địa phương đặc sản sô cô la người không tiếp hắn liền vẻ mặt bị thương ta liền cùng ngươi nói đi ca có thể bảo trì cái này hình thể trở về liền không dễ dàng ta chuyên viên trang điểm đều ở địa phương một lần nữa mua quần ta chỉ là rất đồng tình tu tấm ảnh sư phó hắn đến phí bao lớn kính mới có thể thiên y vô phùng đem này đống thịt mỡ từ ngươi trên mặt dịch đi à. Ta có câu mạch so không biết có nên nói hay không? Im miệng, ha ha, một khi đã như vậy ta bảo mẫu xe mặt sau kia hai dương format sô-cô-la gì dứt khoát trở về uy cầu được. Anh hùng ta sai rồi. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, chương 174. Đối với những cái đó đang muốn, hoặc là đã quyết tâm phải là một người chân chính diễn viên người tới nói, mấy tháng không tiếp phim mới không những không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại sẽ vì bọn họ tự động tăng thêm một tầng thà thiếu không ẩu đối người xem phụ trách đối chính mình phụ trách Mỹ lệ quang hoàn, vì thế Dương Liễu cũng liền càng thêm yên tâm thoải mái hưởng thụ khởi lần này xưa nay chưa từng có đại nghỉ dài hạn tới. Nàng thậm chí chủ động cho đại gia làm hai lần đặc biệt hao phí thời gian Phật khiêu tường. Mãi cho đến tháng 6 sơ, Dương Liễu đã bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại tham gia lâm đức liên hoan phim, nàng mới nhận được một hồi chính mình tương đối nguyện ý phó ước điện thoại. Lại nói tiếp này điện thoại vẫn là Dương Liễu bên này trước chủ động tỏ vẻ. Tháng 5 trung tuần kỳ hoàng từ mẫu con đường linh tinh tìm hiểu đến, đạo diễn hoàng liệt có quay chụp tân phiến tính toán, mà một chúng diễn viên đều còn không có xác định xuống dưới, giang cảnh đồng liền cùng Dương Liễu thấu khí, đồng thời lại phái người chặt chẽ chú ý. Nói lên hoàng liệt khả năng quốc nội tuyệt đại đa số người xem đối hắn ấn tượng đều không khắc sâu thậm chí không ít người căn bản liền không như thế nào nghe qua tên của hắn. Này cũng không ý nghĩa hoàng liệt thật sự bừa bãi vô danh tương phản, hắn vinh hoài quá rất nhiều hàm kim lượng cực cao giải thưởng ở trong ngoài nước đều có được một đám kiên định người sùng bái cùng vây quanh giả, địa vị cũng rất cao. Nhưng hắn là cái tương đối tự mình người, rất ít đặt chân lưu hành nguyên tố tư duy cũng tương đối tiên mã hành không, chịu chúng mặt tự nhiên liền tiểu một ít hơn nữa răm ba năm cũng không nhất định có một bộ sản lượng thấp lượng cùng với tam thành trở lên tác phẩm quốc nội còn không cho phóng chờ đủ loại nguyên nhân kết hợp lên, ở tổ quốc ngược lại nhân khí đê mê cũng liền không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Cũng may mấy năm nay xã hội phát triển, văn hóa nhiều hết mức nguyên hóa, mọi người đối với nghệ thuật lý giải cùng tiếp thu năng lực cũng tiến thêm một bước tăng lên, liên quan Hoàng Liệt trước kia bị cấm bá tác phẩm cũng cắt chia cắt thiết sau so một lần nữa ở điện ảnh canh lộ mặt âm thầm tăng trưởng không ít fan. Chỉ là Hoàng Liệt thượng bộ tác phẩm vẫn là ở 4 năm trước chính hắn lại không chú trọng tuyên truyền, hào chút fan chưa kịp giữ gìn liền lại sói mòn. Từ thực tế sinh tồn phương diện tới rằng chụp hoàng liệt diễn rất có thể kiếm không đến cái gì tiền, bởi vì liền tính chụp xong rồi cũng chưa chắc có thể ở quốc nội chiếu, chiếu cũng không nhất định có mấy người đi xem, nhìn danh tiếng cũng chưa chắc hảo nhưng đối hiện tại dương liễu mà nói, lại nhiều tiền cũng bất quá là cho nàng thẻ ngân hàng thượng gia tăng mấy cái con số, có hay không cũng không có gì đại phân biệt ngược lại là danh dự cùng giải thưởng sao, đáng giá suy xét. Thu Duy Duy ô một đại dương tư liệu tới dương liễu trong nhà cùng nàng nói chuyện. Bảo mẫu ở bên ngoài trong hoa viên chi thứ rác mái che nắng cùng cây dù lại thả bàn ghế tiểu phượng hoàng cùng các nàng chào hỏi lúc sau liền ngoan ngoãn đi mái che nắng chơi thủy chơi hoa ngẫu nhiên còn sẽ rất hưng phấn đem chính mình tân phát hiện phủng tiến vào cho đại gia xem. Bảo mẫu ở bên cạnh thủ Dương Liễu cùng Thu duy duy cũng thường thường ngẩng đầu xem một cái hơn nữa bốn phía tất cả đều là cao cao tường vây bởi vậy cũng không dùng lo lắng an toàn vấn đề trong không khí tràn đầy yên lặng mà an tường không khí. Dương liễu lật xem một lần cho tới nay mới thôi hoàng liệt tác phẩm tập lại nhịn không được liên tưởng hạ nếu chính mình cũng có thể cùng hắn hợp tác sẽ thế nào, cảm xúc mênh mông rất nhiều cũng không khỏi lo lắng. Chỉ sợ cạnh tranh người cũng sẽ rất nhiều đi. Tu Duy Duy đối nàng nhưng thật ra tin tưởng mười phần, lập tức chẳng hề để ý vung tay lên. Hải ta còn sợ cái này sao? Nếu là không có cạnh tranh ta ngược lại không hiếm lạ tiếp. Nói xong, nàng lại từ tư liệu đôi nhi phía dưới lay ra hành trình vốn dĩ, phiền đến mỗ một tờ lúc sau ở mặt trên thật mạnh vẽ mấy cái vòng, một bên nắm tóc một bên nói. Ta nghĩ cách cùng hẳn ước cái thời gian thấy cái mặt bất quá đại khái nhanh nhất cũng đến một vòng lúc sau, ngày kia ngươi muốn xuất phát ra ngoại quốc tham gia lâm đức liên hoan phim. Thần ái, lần này ngươi là đoạt thưởng đứng đầu chi nhất vắng họp nói chính là thiên lý bất dung. Cùng nàng là quan so sánh với dương liễu nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh nhiều, nàng thậm chí không quên cấp đối phương dội nước lã, chẳng sợ bát vẫn là chính mình. Đừng quá là quan, quanh năm suốt tháng vài cái quốc tế liên hoan phim đâu tính xuống dưới nhiều ít đoạt giải quán quân đứng đầu. Nhưng cuối cùng cúp không phải kia một tòa sao ta phòng trường A, không lớn diệu. Hướng thường chuyện này trừ bỏ ngạnh thực lực ở ngoài, không thể không suy xét một khác hạng nhân tố còn có vận khí. Như vô tình ngoại, giải thưởng mỗi năm đều sẽ ban phát nhưng mỗi năm sản xuất yếu tố tác phẩm số lượng cũng không cố định, cũng không bài trừ tụ tập nhi giếng phun thức, cũng không thể bài trừ hoang vu sa mạc thức. Như vậy một khi gặp được người trước, đông đảo có cột mốc lịch sử ý nghĩa hào phiến tử tế ở bên nhau. Không quan tâm đại gia cỡ nào không biết nên khóc hay cười, cỡ nào thản nhiên dâng lên một loại đã sinh du sao còn sinh lượng cảm khái, nhưng cuối cùng người thắng vẫn là chỉ có một màng một khi năm đó phim nhựa đều chất lượng thường thường, như vậy rất có thể liền phải tiện nghi mỗ vị người may mắn. Nhưng mà trùng hợp năm nay, liền không sai biệt lắm thuộc về chúng Mỹ tụ tập người trước. Tuy rằng không đến mức dùng giếng phun tới hình dung, nhưng cùng dương liễu đồng thời nhập vây tốt nhất nữ chính để danh mặt khác vài tên nữ diễn viên cũng đều có không tầm thường biểu hiện các nàng chung có rất nhiều mới xuất đạo không mấy năm, nhưng lại thiên phú kinh người tuổi trẻ cô nương có rất nhiều đánh trận nào thua trận đó, rồi lại càng thua càng đánh xa trường lão tướng còn có căn bản chính là đã từng ảnh hậu. Người đều là như thế này, không khái ở chính mình trên người không biết đau. Trước kia giường liễu lấy người đứng xem thân phận xem kỹ liên hoan phim trước sau tác phẩm dự thi cảm xúc cũng sẽ đi theo trên dưới dao động phập phồng, ngẫu nhiên gặp được mấy bộ chẳng phân biệt cao thấp, khó có thể lấy hay bỏ tác phẩm xuất sắc cuối cùng lại không thể không vứt bỏ trong đó một bộ khi, nàng càng là sẽ vô hạn thổn thức cảm khái, thậm chí lệ nóng doanh chồng. Khá vậy chính là thổn thức cảm khái, thổn thức một phen, cảm khái một phen, qua đi chính là thủy quá vô ngân, nên làm gì liền làm gì. Nhưng năm nay đến phiên chính mình, nàng mới biết được này dày vò tư vị nhi không dễ chịu. Tức đối mặt khác đối thủ nhóm tôn kính có thêm, lại thường thường phiếm toan. Người nói các ngươi như thế nào liền không thể tách ra. Đại gia luân tới, đối ai đều hảo, làm gì một hai phải tễ ở một khối đồ náo nhiệt sao. Phía trước là tốt nhất nữ vai phụ, năm nay lại là tốt nhất nữ chủ, hay là chính mình cũng là cái loại này bồi chạy mạnh. Nghe nàng nói như vậy, Thu Duy Duy đầu óc cũng tự động qua một lần mặt khác tốt nhất nữ chính đối thủ nhóm, sau đó không thể không thừa nhận nhà mình nghệ sĩ lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Năm nay Phùng Kinh bởi vì nhiệt tâm thiên văn quan hệ cũng không có tác phẩm nhập vây lâm đức thường, nhưng là lại ở mỗi bộ phim nhựa chung biểu diễn vai phụ khả năng sẽ ở 8 tháng phân kim hoa liên hoan phim chung lộ diện. Lặng im không tiếng động đoàn phim mấy cái chủ yếu nhân vật trừ bỏ Dương Liễu giống như đều rất vội, ô lâm đầu một ngày còn có công diễn, phòng trừng muốn thức đêm ban hàng không qua đi mà Tống Mạc Sinh cũng ở vùi đầu nghiên cứu tân kịch bản, so Dương Liễu vãn một ngày qua đi. Đăng ký phía trước Dương Liễu tả hữu nhìn xem hoàn toàn xa lạ người, lại xoay người hướng mặt sau lại đây tiễn đưa trợ uy các fan phất tay thăm hỏi, đột nhiên liền sinh ra một chút áy náy. Cùng đại gia so sánh với ta có phải hay không có chút quá không tư tiến thủ. Mệt các fan còn trong tối ngoài sáng cho nàng khuyến khích nhi, ai có thể nghĩ đến bọn họ trong tưởng tượng vội chân không chạm đất thần tượng gần nhất một tuần liền cấp người nhà nghiên cứu ra năm đạo tân món ăn cộng thêm lưỡng đạo kiểu mới điểm tâm đưa đến có tư có vị đi đem bán. Lâu sâm sáng sớm phải biết Dương Liễu muốn lại đây, chỉ là hắn vừa vặn có cái quay chụp nhiệm vụ cùng đối phương hành trình đâm xe cho nên không có biện pháp tới đón cơ, bất quá vẫn là riêng phái chính mình trợ lý chi nhất lại đây hỗ trợ. Dù sao cũng là mỗi năm một lần quốc tế thịnh hội không ít truyền thông dứt khoát liền trước tiên phái thủ hạ paparazzi đóng quân ở sân bay, phàm là thấy trương minh tinh mặt liền trước chụp lại nói nói không chừng khi nào là có thể bắt được cái đầu để đâu. Dương liễu mới vừa ra tới liền có không ít màn ảnh xôn sao lên bởi vì nàng cũng coi như là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu thượng một lần lại từng bị lão ra đặc cùng lâu xâm liên thủ hết lòng đề cử cho nên đại gia đối nàng phá lệ chiếu cố còn có người ý đồ hiện trường phỏng vấn bất quá đều bị A Hoàng bọn họ chặn lại. Nguyên bản giang cảnh đồng còn sợ nàng khẩn trương quá mức trước khi đi riêng dặn dò thu duy duy luôn mãi chú ý thậm chí ngay cả dương liễu chính mình đều sợ chính mình đem mặt ném đến nước ngoài đi. Ai thừa tưởng đã đi ra sân bay tâm tình của nàng thế nhưng kỳ tích bình tĩnh trở lại Dù sao kết quả đã sớm ra tới thành bại đã thành kết cục đã định ngươi chính là đem chính mình gan dọa phá lại có thể như thế nào Còn không bằng thoải mái hào phóng kêu mọi người xem xem hoa quốc nghệ sĩ phong thái nhất hư cũng bất quá tuy bại hãy còn vinh Ồ lâm là lễ trao dài trước một ngày dạng sáng đến một khối tới còn có hắn thái thái Đã điều chỉnh tốt sai giờ Dương Liễu ở bữa sáng tính gặp phải hai người bọn họ kia một khắc thật là có loại một mình chiến đấu hăng hái tha hương du tử rốt cuộc mong đến viện quân nước mắt doanh với lông mi. Người rốt cuộc tới, nhưng đem ta cấp nghẹn đã chết. Thật vất vả ngày hôm qua chờ tới rồi tống mặc sinh, nhưng người ta vội thật sự, Dương Liễu cũng chưa có thể nói với hắn nói mấy câu liền biến mất. Ổ lâm cười cùng nàng chào hỏi, lại giới thiệu chính mình thái thái, nhân tiện giải thích nói. Đây là ta thái thái, trước kia cùng ngươi đã nói. Đây là Dương Liễu, Dương Liễu cùng nàng nắm tay, sau đó hướng về phía ô lâm nháy mắt. U, này thật đúng là kim điệp thỉnh thâm, hoan nghênh hoan nghênh. Ủ thái thái có chút ngượng ngùng nhấp miệng như cười, nhưng thật ra ô lâm thực phóng đến khai, một bên thế nàng kéo ghế dựa run khăn ăn một bên nói. Gần nhất hai chúng ta vội quá sức, phía trước ta bị bệnh, nàng lại muốn chiếu cố ta lại muốn chiếu cố trong nhà còn phải tập luyện, thật sự vất vả. Sau lại thật vất vả ta hào, nàng lại bị bệnh. Lần này chúng ta cũng là vội xong rồi mới lại đây, cũng không vội mà trở về, ở bên này truy truy tinh, đi dạo phố, nghỉ ngơi đủ rồi lại nói. giường liễu hướng một cái bánh mì thượng lau thật dày mướt trái cây, lại uống lên hai khẩu sữa chua mới đối bọn họ so ngón tay cái. Này đương lúc truy tinh nhưng đúng là thời điểm, xa không nói, ở khách sạn này xuống giường liền có không ít đâu. Ai nhắc tào tháo tào tháo đến. Đang nói đâu, liền thấy vài người thấp giọng cười nói từ cửa tiến vào, đi ở trung gian hai vị cũng là lâm đức thảm đỏ khách quen. Ủ thái thái mịch ngợm cười, ảo thuật dường như từ bao già lấy ra tới một cái ký tên bổn, chờ tay đưa tới dương liễu trước mặt. Nào có bỏ gần tìm xa đạo lý, trước mắt không phải có một cái, tới tới tới, trước ký lại nói. Dương liễu cho nàng này vừa ra đậu đến cười không ngừng, biên thiêm biên nói. tẩu tử thật là quá cho ta mặt mũi. Ta chỉ là gần quan được ban lộc bao lớn tiện nghi đâu. Liên hoan phim trước sau mấy ngày, không riêng thị nội mấy nhà cao cấp khách sạn nội, chính là người tùy tiện ở trên phố đi một chút không chuẩn đều có thể gặp phải mấy cái đi ra ngoài đi dạo phố minh tinh, thật là truy tinh tộc phúc địa. Dường Liễu vẫn là ở một chúng các minh tinh xếp hàng chờ bước trên thảm đỏ thời điểm mới gặp được lâu xâm lâu sâm hôm nay xuyên kiện thêu khô sơn thủy tơ lụa tây trang mang theo hắc toàn cổ tay áo, một đầu hơi tóc dài ti đều dùng dầu bôi tóc chỉnh tề nhấp đến mặt sau, lông mày cũng từng cây thu bổ quá cả người nhìn xoái khí đều mang theo sắc bén. Hắn hôm nay trừ bỏ bị đề danh tốt nhất nam vai phụ ở ngoài còn đảm nhiệm trao giải khách quý nhân vật chú định phong cảnh vô hạn. Dường liễu đơn giản cùng hắn trò chuyện vài câu, liền nhiệt tình vì hắn cùng tống mặc sinh cập ô lâm làm dẫn tiến, xong rồi còn cười hì hì kêu hắn ký tên Ủ Thái Thái hôm nay tự nhiên là không có biện pháp đi theo tiến hội trường, mà Âu Lâm hôm nay mới là cùng Lâu Sâm lần đầu gặp mặt cũng chưa chắc không biết xấu hổ, hoặc là tìm được thích hợp cơ hội cùng hắn muốn ký tên cho nên Dương Liễu rớt khoát liền đại lao. Lâu Sâm đã từng ở lần nọ quốc tế liên hoan phim Thượng Cùng Tống Mạc Sinh từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng chỉ là sơ giao đến nỗi Âu Lâm vị này chuyên nghiệp kịch nói diễn viên, nghiệp sư bị lôi ra tới diễn điện ảnh, đừng nói thấy, phía trước thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Đặc biệt ô lâm nhìn chính là cái loại này cùng loại phùng kinh chậm nhiệt hình đạm tính tình, nói cách khác chính là hắn nhất chỗ không tới cái loại này. Bất quá từ một cái khác góc độ rằng, lâu xâm đảo cũng man bội phục ô lâm, rốt cuộc có thể bước lên hiện tại bọn họ dưới chân dẫm này thảm đỏ là vô số điện ảnh người tâm nguyện, mà ô lâm một cái A không đúng, nửa cái người ngoài nghề thế nhưng làm được giống như biểu hiện cũng không tệ lắm, xác thật cũng đủ khó được. Sau đó, dương liễu còn xa xa mà nhìn thấy thân là dám khảo chi nhất lão ra đặc hơn nữa đối phương hiển nhiên cũng thấy hắn bởi vì lão nhân kia như thế nhưng cái này mấy chục cá nhân chiều nàng ném tới một cái mang theo ý cười nhướng mày. Chính là như vậy rất nhỏ một động tác dương liễu một lòng đều nhịn không được kinh hoàng lên có như vậy trong nháy mắt chung quanh hết thảy nhân vật cảnh tượng thậm chí thanh âm đều từ nàng thế giới biến mất che trời lấp đất đều là nào đó cuồng nhiệt suy đoán. Hay là hắn đây là ở hướng ta truyền lại tín hiệu. Một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tin vui. Nhưng là thực mau, đương trao giải khách quý niệm ra phong thư trung tấm các thượng tên sau, dương liễu đầy cõi lòng chờ mong một viên lửa nóng tâm đã bị ném vào nước đá, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mẹ nó, không phải ta. Tuy rằng ta đã sớm có chuẩn bị, nhưng người êm đẹp phi cái gì mắt nhi. Thật là già mà không đứng đắn. Tốt nhất nữ chính quốc cuối cùng bị vị kia đã từng với 10 năm trước ở chỗ này dơ lên quá đồng dạng một tòa cút trước ảnh hậu thu vào trong túi tuy là một bộ phận người mất mát lại cũng ở đại bộ phận truyền thông cùng chuyên nghiệp nhân sĩ đoán trước bên trong. Ảnh hậu cùng ảnh đế bảo tọa thật giống như dấu ở sương mù dày đặc sau lưng tuyệt thế trên ngọn núi muốn chạm đến chúng nó thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được. Nhưng chính là có như vậy nhiều người ở trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực lúc sau, có lẽ chúng nó có thể may mắn vừa xem này phong thái, lại trước sau vô pháp chạm đến. Nhưng một khi ngươi thật sự bỏ lên trên đi cũng chân chính vững chắc ở kia trí cao vô thượng trên bảo tọa ngồi quá chẳng sợ một lần nữa thối lui đến chân núi, muốn lại lần nữa ngồi trên đi cũng so trước kia nhẹ nhàng đến nhiều bởi vì ngươi đã nhìn trộm tới rồi con đường. Muốn nói không hâm mộ không quể oải đó là giả. Dương Liễu cơ hồ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vị kia tóc vàng ảnh hậu tay phải nhìn mười mấy giây, sau đó vừa chuyển đầu, liền thấy bên cạnh Tống Mặc Sinh cùng Ô Lâm vọng lại đây thâm trầm ánh mắt kia trong ánh mắt tràn đầy muốn nói lại thôi an ủi. Như vậy một lộc, nàng nhưng thật ra phục cười ra tới. Yên tâm hảo, ta sẽ không khóc, đừng nói, vừa rồi nàng cái mũi nhưng thật ra thật sự có điểm chua xót, nhưng mọi người đều như vậy quan tâm nàng, nàng liền càng không thể làm đại gia lo lắng. Kế tiếp ban tổ chức nhưng thật ra cho đại gia dâng lên vừa ra trò hay. Lâu xâm tự mình cho chính mình ban phát tốt nhất nam vai phụ thưởng. Ngay từ đầu thấy lâu xâm làm tốt nhất nam vai phụ trao giải khách quý chi nhất thượng đầy, mọi người đều còn tưởng rằng hắn khẳng định muốn là tuyển. Kết quả dây tiếp theo, liền thấy lâu xâm đối với trong tay mở ra tấm các sừng sốt nửa giây, sau đó cười vẻ mặt bất đắc dĩ, lại đối với mấy cái người chủ trì thẳng lắc đầu. Tốt nhất nam vai phụ đạt được giả là nhắc mãi nơi này. Hắn tạm dừng hạ, sau đó đem tấm các dao cho bên người bạn nữ, cũng cười nói: "Hảo đi tên từ ngươi tới niệm, rốt cuộc chuyện này nếu là từ ta tới làm nói, thật là có chút cảm thấy thẹn." Mọi người nghi hoặc ở nghe được nữ khách quý tiếng cười lúc sau càng sâu, bất quá đương nàng niệm ra cái tên kia lúc sau, hết thảy hết thảy lại đều được đến giải thích. Lâu Sâm, chương 175 Lầu sâm chính mình cho chính mình trao giải tiểu nhạc đệm nhất lên đêm đó cuối cùng một cái cao trào, mà hắn ở đài lãnh thường thượng ý vị tuyệt vời ngẫu hứng lên tiếng càng là làm cho cả đại lễ đường nội đều tràn ngập sung sướng hơi thở, phẳng phất mỗi cái tham dự nghệ sĩ trong túi đều đã có một tòa ánh vàng rực rỡ cút. Lễ trao giải sau khi kết thúc chính là tiệc rượu tống mặc sinh cùng ô lâm sợ quá nhiều an ủi ngược lại sẽ làm dương liễu trong lòng không thoải mái, liền đều rất khó ăn ý im bặt không nhắc tới. Dương Liễu cảm kích bọn họ hảo ý, nói nói mấy câu, liền hoảng đầu nơi nơi thoạt nhìn nàng phải giáp mặt chúc mừng Hạ Lâu Sâm a. Nàng cực mau liền tìm tới rồi Lâu Sâm nơi vị trí, hắn theo thường lệ cùng lão gia đặt ở bên nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, chỉ là bên cạnh so năm trước còn nhiều một vị khác phong độ nhẹ nhàng nam sĩ. Nếu Dương Liễu nhớ không lầm nói, người sau hẳn là năm nay mới nhậm chức giám khảo. Làm lửa nóng ra lò lâm đức tốt nhất nam xứng, vốn là bị chịu chú ý lâu xâm càng thêm chạm tay là bỏng lên, thật nhiều nguyên bản không quen biết người cũng đều tích cực chủ động tiến lên cùng hắn chào hỏi, nói chuyện trời đất thật náo nhiệt. Lâu xâm ứng phó rồi vài người, vừa nhấc đầu liền thấy cách đó không xa dương liễu, hắn rớt khoát liêu loát hướng bên này vẫy tay một cái vông đầu ý tứ là kêu nàng lại đây. Dương liễu cùng tống mặc sinh cùng ô lâm nói đơn giản hướng đi liền chiều bên kia đi đến, kết quả nửa đường vừa vặn gặp gỡ năm nay ảnh hậu, sóng lâm tạp. A sóng lâm tạp đem chính mình đánh bại lúc sau đăng đỉnh sóng lâm tạp. Dường liễu tâm tình có điểm tiểu vi diệu, này có tính không ngoan ra ngõ hẹp. Sóng lâm tạp đã năm gần 50 tuy rằng nỗ lực bảo dưỡng cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu thời gian mang đến toàn bộ dấu vết nhưng nàng như cũ mỹ lệ động lòng người, hơn nữa sơ tay nhấc chân gian cũng năm gần đây nhẹ nữ sĩ nhiều vài phần thành thục gợi cảm phong vận. Nàng trước thấy được Dương Liễu lộ ra một cái yêu nhã thỏa đáng mỉm cười, chủ động chào hỏi. Hải! Dương Liễu mẩn ra, trong lòng thoải mái cả người đều không thể hiểu được nhẹ nhàng lên. Hải! Cũng là thắng bại nãi binh ra chuyện thường, hơn nữa nhân ra thắng được quang minh chính đại kia giải thưởng cũng là danh xứng với thật chính mình lại có cái gì hảo biệt nhiễu đâu. Dù sao chính mình còn trẻ sao, cùng lắm thì ngày sau tiếp tục nỗ lực bái. Lại nói tiếp sóng lâm tạp lần đầu tiên đến ảnh hậu khi không cũng hơn 30 sao. Sóng Lâm Tạp có một đôi mị lực vô biên màu xanh lục, đôi mắt kia đôi mắt luôn là thủy nhuận nhuận, phảng phất sâu thẳm hồ nước có thể nói, đặc biệt đương nàng chuyên chú nhìn chằm chằm ngươi nhìn lên, càng là làm người vô pháp ngăn cản. tuy là Dương Liễu cùng nàng đều là nữ nhân, cũng không khỏi tim đập ra tốc huyết lưu nhanh hơn. Nàng nhìn không được hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Sóng Lâm Tạp cười khẽ lên, trong lúc nhất thời mỹ diễm không gì sánh được, đó là một loại cùng tuổi cùng dung mạo không quan hệ khí chất. Nàng mỉm cười nói: người biểu diễn thật sự rất tuyệt, người là cái phi thường ưu tú diễn viên thiên nột đối mặt các ngươi những người trẻ tuổi này ta thật là rất có áp lực. nàng cũng không có cố tình làm cái gì, nhưng ngôn ngữ dáng người chung đều toát ra một loại độc đáo thông dong cùng yêu nhã, gọi người không tự chủ được vì này khuyên đảo. Dương Liễu bị nàng chọc cười, nói chuyện với nhau lên càng thêm tự nhiên. Làm nhãn hiệu lâu đời siêu sao cùng lần thứ hai vinh hoạch lâm đức ảnh hậu vòng nguyệt quế nhân vật, sóng lâm tạp đêm nay quả thực muốn so ở đây tất cả mọi người bận rộn liền ở nàng cùng Dương Liễu đơn giản giao lưu vài phút, đã có gần 10 sóng quen biết hay không người làm bộ đi ngang qua hoặc là lơ đáng quay đầu lại nhìn chăm chú, liền chờ Dương Liễu khi nào đằng ra bản thân vị trí, làm cho bọn họ cắm tiến vào. Dương Liễu cũng không phải không biết điều người, bay nhanh kết thúc cùng sóng lâm tạp nói chuyện với nhau, lại hợp ảnh, sau đó mới nói đừng. Khoảng cách lâu xâm bọn họ còn có hai bước rất xa, lâu xâm liền trước cười rộ lên. Sóng lâm tạp đối với người ấn tượng không tồi, nàng rất ít chủ động dừng lại cùng ai nói chuyện phiếm. Dương liễu vừa muốn thói quen tính khiêm tốn, lão gia đặc cũng gật đầu nói. Người đáng giá nàng tôn trọng các người đối lẫn nhau mà nói đều hẳn là đáng quý đối thủ cạnh tranh, nếu có thể nhiều hơn giao lưu nói, đối xúc tiến điện ảnh ngành sản xuất phát triển cũng là rất có chỗ tốt. Nói xong. Hắn liền hơi hơi nghiêng người thế Dương Liễu chủ động giới thiệu lên bên người vị kia hơn 40 tuổi trung niên thân sĩ tới. Ngẩn đặc Dương tuy rằng các người phía trước chưa thấy qua mặt nhưng ta tin tưởng các người đã sớm nhận thức đối phương. Dương Liễu cùng ngẩn đặc đồng thời gật đầu, lại nắm tay. Ngẩn đặc trước đối Dương Liễu kỹ thuật diễn tỏ vẻ tán thưởng, sau đó không khỏi đối đêm nay kết quả lực làm tiếc nuối lại nói hy vọng nàng nhiều hơn vì thế giới các nơi các fan điện ảnh phụng hiến càng nhiều càng ưu tú phim nhựa từ từ. Dương liễu cùng hắn không thân, hơn nữa người này đối chính mình thái độ rõ ràng còn có nhất định quan vọng thành phần, bởi vậy rất nhiều nói chuyện đều chỉ là lướt qua liền ngừng. Sau đó, ngẩn đặc tìm cái lấy cớ rời đi, dương liễu lúc này mới hướng lão ra đặc đầu lấy giò hỏi ánh mắt. Lão ra đặc nhìn xem lâu xâm, nhìn nhìn lại nàng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt tất cả đều là vui mừng cùng thử ái. Ta tuy rằng già rồi, nhưng điện ảnh giới có các ngươi những người trẻ tuổi này chống ta cũng liền an tâm rồi. Dương liễu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lo lắng, sợ hắn tiếp theo câu chính là ta đã thân hoạn bệnh nan y, không sống được bao lâu linh tinh nói. Cũng may hiện thực cũng không có như vậy cầu huyết hơi làm tạm dừng sau, lão ra đặc lại chậm rãi nói. Căn cứ quy định, đây là ta liên nhiệm lâm đức liên hoan phim giám khảo cuối cùng một năm, hơn nữa chiếu ta trước mắt thân thì khỏe mạnh trạng huống cùng tinh thần suy giảm tình huống tới xem, liền tính vài năm sau thời gian cho phép, chỉ sở cũng vô pháp đảm nhiệm. Lâm Đức Điện ảnh hiệp hội có chính mình một bộ quy củ, tham dự phim nhựa bình thẩm giám khảo nhiều nhất liên nhiệm không thể vượt qua 4 năm, mà mỗi hai lần liên nhiệm chi gian ít nhất phải có một lần vượt qua tối cao liên nhiệm kỳ thời gian khoảng cách. Nói cách khác chẳng sợ lão gia đã có thể một lần nữa trở lại bình thẩm đoàn trung, nhanh nhất cũng đến là 5 năm lúc sau. Nhưng hắn tuổi đã không nhỏ, xét duyệt phim nhựa lại là hạng nhất thập phần hao phí tinh lực sự tình, lão gia đặc rất rõ ràng 5 năm lúc sau chính mình rất khó lại gánh vác khởi như vậy gánh nặng. Nghe xong lời này, lâu xâm cùng dương liễu trong mắt đều toát ra rõ ràng thương cảm, này quả thực giống như là đang nghe một vị thân kinh bách chiến tướng quân tuyên bố từ đây vĩnh biệt xa trường. Lão gia đặc lại ha hà cười vài tiếng, phá lệ thân mật vỗ vỗ lâu xâm bả vai, giống một vị phụ thân xem như tử như vậy ôn nhu mà nhìn hắn. Không cần khổ sở ta hài từ ta vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Nói, hắn lại nhìn về phía dương liễu, lực hiện vẫn đục trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cơ trí quang. Ta thật cao hứng nhìn đến ngươi tiến bộ nhiều như vậy, sự thật chứng minh ta ánh mắt không tồi, bọn họ lần này nhưng không lời gì để nói, ha ha. Thế nhân đều biết ảnh đế ảnh hậu ngàn vàng không đổi, nhưng mọi người lại thường thường dễ dàng bỏ qua những cái đó cùng vinh dự gặp thoáng qua. Giống lâm đức kim hoa như vậy thế giới cấp sân khấu, chẳng sợ chính là nhập vây, cũng đủ trở thành một người diễn viên diễn nghệ kiếp sống chung nồng đậm rực rỡ một bút. dương liễu giống như đột nhiên liền minh bạch cái gì, cứ việc cụ thể là cái gì nàng chính mình đều nói không rõ. Nàng hơi hơi lui ra phía sau nửa bước cong lưng, nghiêm túc đối lão gia đặc nói cảm ơn. Lão gia đặc sảng khoái cười rộ lên, lại cùng bọn họ khai vài câu vui đùa, chờ lâu xâm rốt cuộc khôi phục điểm nhi thần thái, mới trở về chính đề. Ngẩn đặc tiểu tử là năm nay mới vừa bị tuyển nhập bình thẩm đoàn giám khảo, hắn còn trẻ có lẽ kia tiểu tử tính tình có chút quái, nhưng người còn không xấu, ánh mắt cũng không tồi các ngươi hiểu ta ý tứ sao. Thế giới này vốn là không có gì tuyệt đối công bằng, nhân tình, quan hệ không chỗ không ở quốc nội là, nước ngoài cũng là. Dường liễu bởi vì tống điền quan hệ mà kết bạn lâu xâm, lại bởi vì lâu xâm quan hệ đạt được tham diễn quốc tế tảng lớn cơ hội, sau lại ở nhiều trọng quan hệ đan chéo hạ may mắn đạt được lão gia đặc thưởng thức mà hiện tại vị này lão nhân rồi lại ở vì bọn họ tương lai tính toán. Bình thẩm đoàn nghe đi lên công chính hợp lý, nhưng người đều có chủ quan cảm xúc mỗi người yêu thích đều là bất đồng, giám khảo cũng là người, bọn họ thậm chí sẽ bởi vì đơn thuần thích nào đó văn hóa hoặc là phim nhựa biểu đạt phương thức hay là là một bộ phim nhựa chung mổ vị tham dự giả mà đối này bộ phim nhựa nhiều hơn quan tâm, tiến tới một chút ảnh hưởng đến cuối cùng giải thưởng cuộc đua. Có thể nói, đây cũng là diễn viên vận khí một loài. Nếu nàng tham diễn phim nhựa hoặc là nàng cá nhân biểu diễn phong cách vừa lúc hợp mỗi vị thậm chí mỗi vài vị giám khảo khẩu vị, như vậy nàng ở chỗ người khác cạnh tranh chung không thể nghi ngờ rất có ưu thế. Xét đến cùng, cái gọi là vĩnh hằng cùng kinh điển, không phải cũng là người bình chọn ra tới sau cái gọi là thế giới quan, giá trị quan cùng với lưu hành xu thế, không phải cũng là người dẫn đường, đồng thời lúc nào cũng biến hóa sao. Mà lão gia đặc hiện tại sở làm chính là ở vì hắn sở thường thức hậu bối lót đường. Đương nhiên, hắn nhất thường thức hậu bối diễn viên không thể nghi ngờ chính là lâu xâm, này sớm tại mấy năm trước cũng đã là toàn thế giới công nhận sự thật. Hắn cũng không ở bất luận cái gì trường hợp che giấu chính mình đối vị này châu Á tiểu hỏa nhi thường thức cùng tán thưởng. Ngay cả lão gia đặc nhi tử một vị điện ảnh sản nghiệp phía sau màn công tác giả tiểu gia đặc cũng từng nhiều lần công khai quá chính mình ghen tuông. Thật nhiều truyền thông cùng fan đều nói, may mắn tiểu gia đặc chuyên chú phía sau màn. Đến nỗi dương liễu, nàng thuần túy là dính lâu xâm quang. Dương liễu ở cảm động rất nhiều cũng mơ hồ cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, vì thế ở sẽ sau riêng tìm lâu xâm hiểu biết tình huống. Vừa nói đến lão ra đặc khỏe mạnh vấn đề, lâu xâm cũng hiếm thấy lộ ra khuôn mặt u sầu. Từ năm trước bắt đầu, hắn trạng huống liền không tốt lắm, gầy rất nhiều cũng bắt đầu cả đêm cả đêm mất ngủ, ngẫu nhiên ta ban ngày nói với hắn lời nói thời điểm hắn còn sẽ thất thần. Ta rất nhiều lần muốn mang hắn đi bệnh viện kiểm tra, nhưng hắn tổng không chịu ta có chút bất an. Dường liễu nỗ lực hồi tưởng hạ, xác định lão ra đặc sắc thật so năm trước thon gầy không ít hơn nửa người tựa hồ cũng già nuôi một ít. Nhưng nàng cũng không dám hoàn toàn khẳng định bởi vì ánh đèn, trang phục trang dung thư từ nhân tố đều có khả năng tạo thành một loạt khác biệt nhưng nếu lâu xâm đều nói như vậy, nói vậy xác thực. Nàng quá rõ ràng kính yêu trưởng bối hãm sâu nguy cơ sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào khắc sâu lại khó có thể chịu đựng thống khổ tự nhiên không muốn làm lâu xâm cũng trải qua một lần, vì thế vội vàng an ủi nói. Người trước không nên gấp gáp, nếu hắn không đồng ý đi bệnh viện, người một mặt cưỡng cầu nói ngược lại không đẹp, không bằng trước cẩn thận quan sát, sau đó trộm tìm cái đáng tin cậy đại phu trước đem bệnh trạng nói một chút nghĩ đến cũng có thể chẩn bệnh cái 8 không 0 10 Lâu xâm thật dài thở dài, gật gật đầu. Cũng chỉ có thể trước như vậy, lời tuy như thế, nhưng dương liễu trong lòng lại có điểm xấu sự cảm. Một người thân thể trạng huống thế nào, đã xảy ra như thế nào biến hóa chính hắn tuyệt đối là nhất rõ ràng bất quá. Lão gia đặc không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian, càng không phải cái loại này mê tín đến đánh chết không tiến bệnh viện người, nếu hắn biết rõ chính mình khỏe mạnh xảy ra vấn đề, lại trước sau kiên trì không cho lâu xâm bồi chính mình đi làm kiểm tra, như vậy khả năng tính lớn nhất tình huống chính là... Hắn đã sớm biết chính mình được bệnh gì, hơn nữa bệnh tình không giống bình thường, hắn không muốn quá sớm làm lâu xâm lâm vào thống khổ cảm xúc chung. Bởi vì đến ra như vậy suy đoán, dương liễu trong lòng rất là khổ sở, lại thế lâu xâm thương tâm, nàng quả thực không dám tưởng tượng nếu là chính mình suy đoán trở thành sự thật lâu xâm nên có bao nhiêu thống khổ à. Lại hoặc là kỳ thật lâu xâm sớm đã có sở phát hiện. Loại này dối rắm cảm xúc vẫn luôn liên tục đến về nước thu duy duy nói cho Dương Liễu, nói Hoàng Liệt đáp ứng muốn gặp nàng, bất quá cụ thể có thể hay không đem nữ chính cho nàng, còn phải gặp mặt mới có thể quyết định. Dương Liễu lập tức cưỡng bác chính mình đánh lên tinh thần tới, không vì khác chẳng sợ chính là đừng làm cho người cười nhạo lão ra đặc cùng lâu xâm không biết nhìn người, nàng cũng đến nỗ lực phấn đấu mới được. Về Hoàng Liệt tư liệu cùng các loại tiểu đạo tin tức từ trước đoạn thời gian bắt đầu thu duy duy cùng bành lanh canh bọn họ liền cấp dương liễu phổ cập không ít nàng lại tìm Giang Cảnh Đồng hỏi rất nhiều trong lòng không sai biệt lắm có phổ. Chỉ là Giang Cảnh Đồng một câu nàng thực để ý. Hoàng Liệt cùng cố chi thuận quan hệ không tồi, ngày thường tuy rằng kết giao không nhiều lắm, nhưng bởi vì phong cách hành sự cùng đối đãi công tác thái độ độ cao nhất trí, bởi vậy cũng xưng được với là bạn tốt. Nói tới đây, Giang Cảnh Đồng còn cố ý ngừng hạ có khác thâm ý nhìn nàng một cái. Người còn nhớ rõ cố chi thuận là như thế nào công tác phong cách sao. Dương liễu ngửa đầu, không cần cố tình hồi ức mật chết quay chụp trong lúc đoàn phim mọi người đủ loại sống không bằng chết trải qua cũng đã tự động ở nàng trong đầu hồi phóng. Nàng bản năng run lập cập, Giang Cảnh Đồng cuối cùng bồi thêm một câu. Hoàng liệt còn có cái ngoại hiệu khả năng biết đến người không nhiều lắm. Cái gì ngoại hiệu, chạy chết cầu. Trường 176. Đi gặp Hoàng Liệt trên đường, dường liễu tâm tình là thấp thỏm. Chạy chết cầu cái này ngoại hiệu xác thật có tương đương uy hiếp lực, đương nhiên, từ tương đối tích cực mặt tới suy xét nàng là người cần phải từ tương đối hiện thực một chút mặt tới suy xét nàng không xác định chính mình có thể chạy hay không đến quá một cái cầu lại nghĩ như thế nào, hy vọng cũng là tương đối xa vời đi. Hoàng Liệt là tạ tư đạo bạn tốt, tạ tư đạo lại là lâu xâm bạn tốt, mà lâu xâm lại là Dương Liễu bạn tốt, nhưng bọn hắn những người này chi gian hiển nhiên cũng không nghiêm khắc thuần hoàn cái gì như là a bằng b, b bằng c, cho nên a bằng c nguyên lý công thức bởi vì lâu xâm căn bản liền không cùng hoàng liệt chính diện tiếp xúc quá, mà Dương Liễu càng là không biết hắn hiện tại là béo vẫn là gầy. Mặt khác lâu xâm là cái thời thượng cao nhân, mà cố chi thuận đối với sinh hoạt phẩm chất theo đuổi cùng cá nhân phẩm vị chi thấp đủ để cho người rơi lệ cũng không biết Hoàng Liệt là nào một quốc gia. Dọc theo đường đi, dường liễu đều như vậy miên man suy nghĩ, sau đó chờ nàng thật nhìn đến Hoàng Liệt kia một khắc không cấm hơi hơi có chút mất mát. Như thế bình phàm diện mạo, như thế trung quy trung cụ phẩm vị, một chút cũng thực xin lỗi hắn cái kia uy phong lẫm lẫm ngoại hiệu sao. Mà khi nàng cùng Hoàng Liệt mặt đối mặt ngồi xuống, nhìn thẳng đối phương đôi mắt khi, lại nhịn không được sửa đúng chính mình phán đoán. Đây là cái rất có chuyện xưa nam nhân. Cùng với, nàng mới sẽ không thừa nhận đối phương mí mắt thượng kia đạo tương so hai năm trước tư liệu trên ảnh chụp phẳng phất chống rỗng nhiều ra da tới vết sẹo đối chính mình làm ra như vậy phán đoán nổi lên bao lớn thúc đẩy tác dụng. Khác tạm thời không đề cập tới, Hoàng Liệt sức quan sát tựa hồ tương đương nhạy bén, Dương Liễu chỉ là thực lờ đãng đào qua, hắn liền trước giơ tay sờ sờ hai mắt của mình cười cười. Năm trước đóng phim không cẩn thận khái, không dọa đến người đi. Dương Liễu lắc đầu cũng đi theo cười. Ta nhưng không sao không trải qua dọa chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tuy nói diễn viên ra ngoài đóng phim va va đập đập không thể tránh được nhưng người là cái đạo diễn A Hoàng Tiên Sinh, không nên đều là an an ổn ổn giấu ở màn ảnh mặt sau ngồi sau, rốt cuộc là tao ngộ như thế nào phát rồi sự tình mới có thể ở chính mình mí mắt thượng lưu lại như vậy lại thâm lại lớn lên một đạo sẹo Bất qua chuyện này liền đề cập đến cá nhân riêng tư, nếu Hoàng Liệt không có chủ động giảng ý tứ Dương Liễu cũng liền không hỏi. Hoàng Liệt trước thế Dương Liễu kêu trà, sau đó thẳng đến chủ đề. Ta lần này kịch bản đại cương, ngươi xem qua sao? Có cái gì ý tưởng? Đều lại đây gặp mặt đại cương dương liễu khẳng định xem qua, hơn nữa cũng xác thật có ý tưởng, còn không ít. Kịch bản cơ hồ là chỉ một nữ chính hình thức, không có chân chính ý nghĩa thượng nam chính, nhưng thật ra có cái xuất diễn rất nhiều, hơn nữa trước sau tồn tại đại xoay ngược lại đại vai ác nhưng xuất diễn so cái siêu cấp áo rồng cũng nhiều không được quá nhiều, ngạnh kêu hắn là nam chính cũng thực sự quá mức miễn cưỡng chút. Nữ chính nguyên bản là cái quá sáng đi chiều về sinh hoạt bình thường bạch lĩnh, mỗi ngày chính là giữ khuôn phép đi làm tan tầm cơ hồ từ nhập trước ngày đó liền có thể nhìn đến về hưu, rất khó có cái gì biến động cùng lạc thú. Thời gian dài, nữ chính thực mau liền cảm thấy chán ghét vì thế ngày nọ nàng cổ đủ dũng khí đi mỗ ra quán ba tìm kiếm kích thích kết quả lại ở cuốn kích thích hạ bởi vì nhất thời tò mò cuốn vào một hồi nhân thể khí quan buôn bán phong ba chung. Tuy rằng chỉ là đại cưng, nhưng thực hấp dẫn người hơn nữa ngắn mùn mấy ngàn tự nội liền cao trào thay nhau nổi lên khúc chết không ngừng thập phần lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục gọi người muốn ngừng mà không được nói vậy đánh ra tới cũng khẳng định sẽ là một bộ hiếm có tác phẩm xuất sắc dương liễu tưởng diễn tưởng hào hào diễn vì thế nàng thực nỗ lực làm công khóa cũng thực cẩn thận hướng hoàng liệt biểu đạt chính mình quan điểm cùng cách nhìn mà đối phương cũng không ngừng mà cho khẳng định hai người lại nhằm vào các loại chi tiết phân biệt thuyết minh từng người lý niệm bất chi bất giác hơn phân nửa cái buổi chiều liền đi qua Thì thật quốc nội đứng đầu trẻ trung nữ diễn viên tổng cộng liền như vậy hai ba cái, lại suy xét đến quốc tế thị trường kêu gọi lực phương diện, hoàng liệt ở lúc trước suy xét trước tiên liền đem dương liễu phóng tới người một nhà viên danh sách thù vị. Chỉ là hắn trong lòng trước sau có cái tiểu nghi hoặc tìm không thấy đáp án, nghĩ trăm lần cũng không ra dưới, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Có lẽ ta hỏi như vậy có chút mạo muội hắn dùng cẩn thận rồi lại lớn mật phiền từ hỏi. Ta vẫn luôn có một chuyện rất thường không thông, nếu là chuyện này không giải được chỉ sợ ta thật còn liền bình tĩnh không được. Thấy hắn như vậy, dương liệu bất giác buồn cười, gật đầu. Ngài cứ việc hỏi, hoàng liệt ánh mắt sáng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên dầu có xuyên thấu lực cả người cũng nhiều vài phần dò hỏi tới cùng cảm giác áp bách. Người trước kia tác phẩm ta tất cả đều nhảy ra tới xem qua, nói thật ngươi giai đoạn trước hậu kỳ biểu diễn phong cách thậm chí kỹ thuật diễn kém quá lớn, ánh mắt đều thay đổi, chênh lệch lớn đến ta không ngừng một lần hoài nghi kia không phải xuất từ cùng cá nhân, nếu phương tiện nói, ngươi có để ý không nói cho ta, đến tột cùng là cái gì làm ngươi làm ra da lớn như vậy thay đổi. Dường liễu trong lòng nhất thời chính là cả kinh, nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng không cấm đãi kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Này gì người, cũng quá nhạy bén đi. Suy đoán gì đó cũng quá lớn mật đi. Bất quá, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, liền tính thừa nhận cũng không ai sẽ tin. Kỳ thật không ngừng ngài một người nói như vậy, do dự một lát dương liễu quyết định che chắn rớt mấu chốt tin tức sau ăn ngay nói thật. Hơn nữa ta cần thiết đến thừa nhận, ngay từ đầu ta xác thật không bãi chính diễn kịch thái độ ta xem nhẹ diễn viên cái này chức nghiệp. Tựa như ngài xem đến, lúc ấy ta kỹ thuật diễn xác thật thực phù hoa, dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung cũng không quá. Mặc kệ là đã từng dương liễu, vẫn là hiện tại dương liễu, mặc kệ là thuần túy du hí nhân gian vẫn là thiệt tình bài xích nàng xác thật cũng không phát ra từ thiệt tình đem diễn viên cái này chức nghiệp thật đương hồi sự nhi, bất quá chính là từng ngày lừa gạt. Hoàng liệt giống như không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thống khoái thế nhưng thật có thể đem sự tình nói đến cái này phần thưởng trong lúc nhất thời cũng có chút nhi khiếp sở. Dương liễu cười cười, tiếp tục nói, chính là sau lại đã xảy ra vài món sự cụ thể là chuyện gì thỉnh tha thứ ta không hảo cùng ngài giảng. Lúc ấy đối ta đã kích thật đúng là rất đại, đều hoài nghi nhân sinh, nhưng hiện tại lại quay đầu lại ngẫm lại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu nàng còn lưu tại nguyên lai like thế giới kia chỉ sợ nàng cả đời đều sẽ đắm chìm ở sư phụ qua đời bi thống chung vô pháp thực kiềm chế, sau đó cô độc đến chết chính là hiện tại, sư phụ còn sống ở nàng trong lòng, nàng có quan ái phụ mẫu của chính mình cùng trượng phu còn có đáng yêu hài từ cùng chân quý sự nghiệp còn có một đoàn rõ ràng không quen biết nhưng lại như cũng nguyện ý vì chính mình trả giá như vậy nhiều các fan cỡ nào hoàn mỹ nhân sinh. Dương Liễu biết chính mình là ở cùng Hoàng Liệt nói chuyện, nhưng đồng thời nàng lại có một loại thực kỳ diệu cảm giác, phảng phất là ở đối chính mình mấy năm nay hoàn toàn mới nhân sinh tiến hành một lần đột nhiên, rồi lại cực kỳ trịnh trọng nghiêm túc tổng kết. Từ nàng chính mình trong miệng nói ra nói, giống như chính là phải nói cho nàng chính mình nghe. Hết thảy, vận mệnh chú định tự do an bài. Ta nỗ lực cũng từng dẫy dụ quá, thống khổ quá, tuyệt vọng quá, nhưng hiện tại ta nhịn qua tới, sau đó ta rốt cuộc được đến hồi báo. Vốn là Hoàng Liệt hỏi cái nghiêm khắc nói đến tương đối lỗ mãng vấn đề, nhưng đến cuối cùng, ngược lại là Dương Liễu tự nhiên hào phóng, hắn có chút không được tự nhiên. Cuối cùng, Dương Liễu vẫn là thuận lợi bắt lấy tân kịch nữ chính cũng là bổn kịch tính đến trước mắt mới thôi duy nhất xác định xuống dưới người được chọn. Cùng Hoàng Liệt chia tay phía trước Dương Liễu cũng hỏi cái vấn đề. Nàng chỉ vào kịch bản đại cương bìa mặt thượng đánh dấu ngoặc kép đề mục mệnh huyền một đường hoàng đạo nơi này vì cái gì muốn đánh dấu ngoặc kép. Hoàng Liệt ngẩn đầu bay nhanh quét mắt ngay sau đó lại thấp hèn đi thần thái tự nhiên nói. Nga, đề mục còn không có định hảo tạm thời trước liền như vậy kêu đi. Dương liễu, ngày này liền có chút quá tùy tiện đi chỗ nào có phiến tử đều phải bắt đầu quay, nhưng tên còn không có xác định xuống dưới. Phía trước còn không cảm thấy có cái gì, nhưng một khi thật xác định bắt lấy phiên ước Dương Liễu đột nhiên liền cảm thấy chính mình trong lòng phong phú lên, giống như nàng áp lực chính mình không thèm nghĩ không đi làm sự tình hiện tại rốt cuộc bị cho phép giải phóng cùng nhẹ nhàng. Nàng có điểm buồn cười, lại có điểm cảm khái, xem ra chính mình là thật sự đem diễn kịch trở thành là bình thường sinh hoạt một bộ phận, một đoạn thời gian không việc thế nhưng còn có chút trống rỗng. Đây là cái đáng giá thông báo khắp nơi tin tức tốt nhưng bởi vì Hoàng Liệt kia đầu còn hy vọng tạm thời bảo mật cho nên dương liễu cũng không bốn phía tuyên dương, chỉ trước cùng giang cảnh đồng cùng tống điển báo tin vui. Bất quá này phân bảo mật công tác cũng không có thể duy trì lâu lắm, vọng yến đài paparazzi quả thực vô khổng bất nhập huống chi dương liễu cùng Hoàng Liệt gặp mặt vốn là không có cố ý che lấp cùng ngày liền cho người ta tuôn ra tới, bị võng hiểu đoán một ngày dụng ý, khiến từ cùng dùng câu càng ngày càng kịch liệt sau lại rớt khoát liền phân thành mấy phái xảo lên Ngay sau đó, có mấy vị võng hữu không phụ cao thủ ở dân gian miêu tả, ngày hôm sau liền suy đoán ra tới bọn họ mục đích gặp mặt thậm chí còn không biết từ chỗ nào làm tới rồi viết kịch bản vị kia biên kịch tên. Phải biết rằng, đây chính là còn không có công khai quá bí mật nha. Kia hiệu suất quả thực đem dương liễu hoảng sợ nhưng thật ra kịch bản tên trước sau không hỏi tham gia tới tin nóng cư dân mạng đứng đắn rất tiếc núi. Dương Liễu xem qua lúc sau lại nhịn không được cười ha ha lên thầm nghĩ đừng nói các người lạc chính là Hoàng Liệt chính hắn cũng không biết kêu tên là gì đâu. Vài ngày sau, Giang Cảnh Đồng lấy công ty danh nghĩa mời Dương Liễu đi một chuyến, nói là khoảng thời gian trước kỳ Hoàng Tân Chiêu một đám luyện tập sinh, gần nhất đang ở khảo hạch thỉnh nàng qua đi đương cái giám khảo cũng thuận tiện hỗ trợ giám định hạ có hay không khả tạo chi tài. Dương Liễu làm lại bắt được tay kịch bản phía trên mắt lé nhi xem hắn cười như không cười. Kỳ hoàng nhiều ít chuyên nghiệp nhân sĩ A, luôn được đến ta sao. Giang cảnh đồng bám vào người muốn thân, dương liễu chạy nhanh đem kịch bản hướng lên trên nhất cử, giang cảnh đồng động tác một đốn, nàng cười đắc ý. Kết quả còn không có cười xong đâu, liền thấy giang cảnh đồng vươn hai căn đầu ngón tay tới ngăn chặn kịch bản, tiếp tục đem vừa rồi không thân xong việc cấp làm xong rồi. Dương liễu hừ hừ, không nhẹ không nặng đạp hắn một chút. Giang Cảnh Đồng liền như vậy phục thân mình nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo ý cười, làm bộ bị xuyên qua bất đắc dĩ. "Hảo đi, ta cần thiết đến thừa nhận ta có tư tâm. Ngươi gần nhất quá mức chuyên chú với tân công tác còn thừa không có mấy thời gian lại phân cho Tiểu Phượng Hoàng, ta cảm thấy chính mình đã chịu vắng vẻ." "Còn có thể như vậy?" Dương Liễu hơi giật mình, cười cái không ngừng, sau đó rung đùi đắc ý nói. "Ngươi cũng thật hành a, cùng cái hai tuổi hài tử so." Lão phu lão thê, ra da mặt cũng đi theo dày, hơn nữa đối mặt thái thái, giang tổng có vẻ luôn là có chút rớt tiết tháo. Hắn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ nhi xem, hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần cuối cùng đều mau dán lên. dương liệu trước banh không được phụt cười ra tiếng, một bên ra bên ngoài đẩy hắn một bên cười nói. Hảo hảo ta đi, đi còn không được. Từ thượng nửa năm chụp xong biết vị đến bây giờ đều mau 4 năm tháng, nàng còn không có lại đi lộ lộ mặt đâu, xác thật cũng không được tốt. Hơn nữa, hai vợ chồng ngồi chung một chiếc xe đi làm gì đó, tự hồ còn man thú vị. Từ lâm đức trở về lúc sau, sợ phiền toái lại không yêu làm nổi bật dương liễu cơ hồ liền đóng cửa không ra trừ bỏ cùng hoàng liệt thấy hai lần mặt thương lượng kịch bản ở ngoài, rốt cuộc chưa thấy qua những người khác càng không có tham dự quá bất luận cái gì thương nghiệp hoạt động hiện trường hoặc là quay chụp quảng cáo tiếp thu phỏng vấn. Cũng chính là bởi vì không như thế nào cùng ngoại giới trực tiếp tiếp xúc thậm chí không thế nào quan tâm giải trí bát quái, dường liệu trước sau không cảm nhận được lâm đức tốt nhất nữ chính đề danh cho chính mình mang đến như thế nào ảnh hưởng thẳng đến hôm nay. Từ ra cửa bắt đầu nàng liền phát hiện nhà bọn họ phụ cận mai phục paparazzi tựa hồ so dĩ vãng càng nhiều thậm chí kỳ hoàng quanh thân màn ảnh cũng mơ hồ gia tăng không ít hơn nữa trong đó chín thành trở lên đều là tới chụp nàng. Thấy nàng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, giang cảnh đồng thực tự nhiên vì nàng giải thích nghi hoặc Lâm đức giải thưởng tại thế giới các quốc gia điện ảnh người cùng người yêu thích trong lòng địa vị không thể nghi ngờ có thể lấy đệ nhất đương nhiên tốt nhất nhưng cho dù là hạng nhất đề danh, hàm kim lượng cũng không phải giống nhau quốc nội giải thưởng có thể so sánh. Nếu nói trước kia kỳ hoàng ở thế dương liễu thiên truyền khi chỉ dám dùng chữ danh điện ảnh diễn viên tới hình dung, như vậy hiện tại bọn họ cũng có thể thoáng kiêu ngạo một chút có lựa chọn sử dụng phim ảnh siêu sao như vậy từ ngữ. Này không chỉ là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, kiêu ngạo càng nhiều vẫn là xuất phát từ một loại đối lâm đức bản thân kính ý. Nguyên nhân chính là vì ngươi được đến nó tán thành cho nên mới càng thêm bất đồng. chương 177, hai người tiến kỳ hoàng đại sảnh liền có người nhỏ giọng nói. Qua, wow, báo đáp ân tình lữ trang đâu, thành âm sát thật không lớn, nhưng ai làm giang tổng lên sân khấu luôn là tự mang tĩnh âm hiệu quả, hơn nữa rộng mở vô cùng đại sảnh trời sinh có mở rộng âm hiệu công năng, dương liễu tự nhiên nghe xong cái rành mạch hai vợ chồng sinh nữ nhi đều chạy đầy đất đã sớm qua lúc trước hận không thể đem ân ái tình hình chiêu cáo thiên hạ nị oai kỳ càng thêm sẽ không giống hiện tại người trẻ tuổi như vậy động bất động tình nữ trang cho nên ngay từ đầu dương liễu còn nghi hoặc chỗ nào tới tình nữ trang nói đến thẳng đến cẩn thận đánh giá mới bừng tỉnh đại ngộ nàng xuyên kiện màu xanh ngọc trọng bằng tơ lụa váy dài trừ bỏ một con vòng tay ở ngoài không còn phụ tùng mà giang cảnh đồng theo thường lệ tây trang dài ra chỉ là cái kia cao nhồng văn cà vạt lại là đồng dạng màu xanh ngọc. Phu thê cùng nhau ra ngoài nhất gọi người hâm mộ trang phẫn chính là ta cả vạt nhan sắc tổng đi theo ngươi váy đi. Thực hiển nhiên, giang tổng không chỉ có xem qua, hơn nữa làm được. Dường liễu ngó hắn liếc mắt một cái, giang cảnh đồng mắt nhìn thẳng, chỉ là một bàn tay lại duỗi lại đây ôn nhu lại không mất bá đạo giữ nàng lại. Đường trường liền có mấy cái còn không có kết hôn tiểu cô nương bụng mặt hoa hoa hút khí, hâm mộ cả người đều phấn hồng, nói thẳng về sao chính mình kết hôn cũng phải tìm cái như vậy. Nhưng mà bên người khám phá hồng trần lão đại tỷ nhóm lại không lưu tình chút nào cho các nàng dội nước lã. Mau thôi bỏ đi, đều 9 giờ nhiều còn làm mộng tưởng hão huyền đâu, thời buổi này hảo nam nhân so ba điều chân nhi cóc hiếm lại nhiều. Không nói đến giang tổng thân gia cự phú trước nhìn xem cái gì kêu môn đăng hộ đối đi, dường liễu ra kia cũng là thổ hào đâu, muốn đổi cá nhân sớm bị các fan ồn ào phàn cao chi nhi gì đó phun đã chết. Mấy cái tiểu cô nương âm thầm nhiều lần dương liễu, người Mỹ gia phú biết diễn kịch thế nhưng còn có một tay hảo trù nghề Nhìn nhìn lại chính mình đều là một fan chua sót nước mắt. Vì thế khó tránh khỏi liền có chút chán ngán thất vọng. Lão đại tỷ vốn là xính miệng lưỡi cực nhanh, nói xong lúc sau chính mình sảng, có thể xem này đó kiểu nộn nộn các tiểu cô nương đều thành xương đánh cả tím, cũng có chút nhi hối hận vội không ngừng đền bù cụ ta chính là nhắc nhở các ngươi bái cũng không cần tuyệt vọng a kỳ thật thật muốn cẩn thận tìm cần lao dũng cảm có thể tiến tới hào tiểu hỏa nhi vẫn là không ít đến lúc đó đại gia cùng nhau ấn bóc mua cái phòng một đám tuổi trẻ các cô nương đều dùng một lời khó nói hết ánh mắt xem nàng xấu cũng là ngươi hào cũng là ngươi nói chuyện sao liền như vậy không phụ trách nhiệm đâu Kỳ Hoàng có không ít luyện tập sinh, mỗi tháng đều phải tiến hành lệ thường khảo hạch, thành tích ưu tú thăng cấp, được thưởng, thậm chí xuất đạo hưởng ứng thường thường tiếp tục cần thêm luyện tập mà muốn lại không tốt, về lò nấu lại thậm chí khai trừ cũng không phải vui đùa. Mà giống loại này, công ty vì minh sắc mục tiêu tiến hành thêm vào khảo hạch tác càng vì mấu chốt, không chút nào khoa trương nói, cơ hồ có thể quyết định người tương lai tinh đồ, bởi vậy có phân tham gia luyện tập sinh nhóm đều dùng ra ăn nãi sức lực. Gần nhất một đoạn thời gian, kỳ hoàng bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, đứng hàng khảo hạch danh sách tự nhiên không cần phải nói, mỗi người đều đem chính mình nghỉ ngơi thời gian áp xúc tới rồi cực hạn, mỗi ngày không phải ở phòng luyện tập chính là ở đi hướng phòng luyện tập trên đường bọn họ như vậy, chính là giống nhau luyện tập sinh cũng bị này tàn khốc khẩn trương không khí cảm nhiễm cũng đi theo chơi bạc mạng. Hướng trường thi đi trên đường, dường liễu còn cố ý hướng mấy gian phòng luyện tập nội liếc mắt liền thấy bên trong một đám thanh xuân rào già rà tuổi trẻ gương mặt huy mồ hôi như mưa so nàng đời trước khắc khổ nhiều. Kỳ hoàng bên trong luyện tập sinh số lượng không ít lại căn cứ từng người tính chất đặc biệt cùng sở trường đặc biệt phân thành bao nhiêu tiểu tổ, phân biệt từ bất đồng lão sư cùng người đại diện xử lý thập phần gọn gàng ngăn nắp. Dương Liễu nhìn đến đệ thứ gian phòng luyện tập thời điểm, vừa vặn gặp phải này một tổ tiểu tổ trưởng kim người đại diện trở về, đối phương thật xa thấy nàng, trong mắt đều sáng. Dương Thị Hào, người nọ rứt khoát chính là chạy tới, hai ba mươi mễ khoảng cách dây lát liền đến, Dương Liễu căn bản không cơ hội làm việc riêng. Người Hào, kỳ hoàng công nhân quá nhiều, đặc biệt là này đó cao tầng dưới thành viên, đối hàng năm vắng họp Dương Liễu mà nói một nửa trở lên đều là sinh gương mặt, bởi vậy chỉ tiến hành nhất cơ sở Vân an liền không thể chê người nọ nhưng thật ra không thèm để ý ngược lại thập phần hưng phấn hỏi Dương Liễu công tiểu phượng hoàng tình hình gần đây sau lại thử kiến nghị nói ngài phải có hứng thú nói có thể vào xem vừa vặn bọn họ cũng nên nghỉ ngơi Dương Liễu nhìn xem trong đại sảnh biểu lắc đầu ta chính là thuận tiện xem một cái lập tức liền phải bắt đầu khảo thí ta phải chạy nhanh đi qua. Người nọ vừa nghe cũng biết chuyện này là không được đành phải cung cung kính kính đem nàng tiễn đi, sau khi xong một người đứng ở đóng lại cửa thang máy trước thật dài thở dài. Đáng tiếc thật tốt cơ hội, hắn tính toán khá tốt, chỉ cần dương liễu thật sự đi vào phòng luyện tập không thiếu được chỉ điểm vài câu, hắn thủ hạ đám hài từ này trước liền lăn lộn cái mặt thục này liền so cạnh tranh chung mặt khác luyện tập sinh nhiều hạng nhất ưu thế. Đương nhiên, nếu là ai có thể được dương liễu mắt duyên nhi kia đã có thể thật khó lường. Dương liễu không đứng đắn đã làm giám khảo, nhưng không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy cùng giang cảnh đồng song song ngồi lúc sau trước cầm các thí sinh tư liệu thoạt nhìn. Nàng nhưng thật ra an tâm, những cái đó các thí sinh đã có thể khẩn trương lên. A kia không phải dương liễu sao nàng như thế nào tới. Người có phải hay không ngốc a thượng Chu lão sư không phải nói nàng trở về sao, đã quên. Ngoạ tào làm sao bây giờ ta hảo khẩn trương a. Đúng vậy, vốn dĩ nghe nói giang tổng muốn đích thân lại đây ta liền mất ngủ vài thiên, không nghĩ tới lại nhiều cái dương liễu các ngươi là ta đợi chút nếu là đã quên vũ bộ nhưng làm sao. hắc hắc ta đây liền ít đi cái đối thủ cạnh tranh. Ngươi đi tìm chết, xem qua tư liệu lúc sau, dương liễu liền một cái cảm giác thời buổi này không phải 10 hạng toàn năng quả thực đều ngượng ngùng ra tới đương nghệ sĩ. Nhìn một cái, một đám 18-9-20 tuổi tuổi tắc hết thầy người mang tuyệt kỹ. Cả hát khiêu vũ đều không hiếm lạ. Đó là tiêu xứng, động bất động chính là excess cả nước khu thế giới cấp quán quân Á quân quý quân, dương cầm, đàn violon N cấp cũng chỗ nào cũng có còn không có đi học liền bắt đầu luyện tập nhạc cụ cũng không ở số ít. Còn có cái gì karate, võ thuật tê quân do, càng sâu đến cái kia tinh thông ba bốn môn ngoại ngữ lại có quốc tế bằng lái, hài tử, ngươi thật là nhân tài không được trọng dụng. Dường liễu hơi hơi hít vào một hơi, nghiêng đi thân mình cùng giang cảnh đồng khe khẽ nói nhỏ. Đột nhiên cảm thấy ta phải cho chính mình nạp nạp điển. Lại không nỗ lực tiến tới, một ngày nào đó đến bị này đó sau lãng trục chết ở trên bờ cát. Giang cảnh đồng cười đôi mắt híp lại trộm từ cái bàn phía dưới vỗ vỗ nàng chân. Người đã thực hào, dường liễu giận hắn liếc mắt một cái trước công chúng, hướng chỗ nào sờ đâu. Chúng thí sinh bị bọn họ này liên tiếp hỗ động làm đến càng thêm tâm tác. Khảo thí sợ hãi chứng chung, nhưng mà giám thị lão bản cùng lão bản nương lại còn ở tán tỉnh hào táo bạo Nga, nhưng mà vẫn là muốn mỉm cười. Bình tĩnh mà xem xét nhìn một đám anh tuấn xinh đẹp người trẻ tuổi ở người trước mặt tươi cười đầy mặt sướng niệm làm đánh còn là phi thường thú vị, nhưng tiền đề là không làm mặt sau lời bình. Từ qua lúc sau mới biết được dương liễu khắc sâu nhận thức đến chính mình quả nhiên không lớn thích hợp nhân sinh đạo sư linh tinh nhân vật nếu thật kêu nàng chỉ điểm người nào, phòng chừng vẫn là kéo tay áo thẳng đến chủ đề cái loại này đơn giản thô bạo giao lưu phương thức tương đối nhanh và tiện hiệu suất cao chứng giám trường hợp tham khảo lâm tử hoài. Là một cái đã cùng trong ngoài nước vô số đại giả hợp tác quá tiền bối, hiện tại làm dương liễu lại xem này đó chúng tiểu từ diễn kịch tuyệt đối có loại xấu hồ thảm không nỡ nhìn. Bất quá rốt cuộc tuổi trẻ, tuổi trẻ chính là tư bản, chỉ cần có thiên phú, lại chịu nỗ lực có thể chịu khổ, một ngày nào đó sẽ từ nhỏ nộn mầm trưởng thành che trời đại thủ. Nhìn một vòng nhi, Dương Liễu không cảm thấy đặc biệt cùng ai tương phùng hận vãn, nhưng thật ra cảm thấy cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình xem cô nương có vài phần ý tứ. Nàng ở hồ sơ phiên vài cái, rũ ra một chương lý lịch sơ lược lấy mặt trên ảnh chụp cùng chân nhân đối lập một phen. Người là Dư Âm. Dư Âm gật gật đầu, đơn giản động tác mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành tư thế hoai hùng. Dương Liễu đột nhiên tới vài phần ác thú vị, đôi tay mười ngón giao nhau nhìn nàng. Trong ngoài nước diễn viên bên trong thích nhất ai? Dư Âm thản nhiên nhìn nàng, không chút nghĩ ngợi trả lời. Ngươi, cái này đáp án nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nhưng Dương Liễu tương đối cảm thấy hứng thú chính là đối phương ánh mắt. Cặp kia đẹp trong ánh mắt tràn đầy người trẻ tuổi đặc có tinh thần phấn chấn cùng sức sống, còn có tràn đầy bằng phẳng, cùng với không chút nào che giấu dã tâm. Vì cái gì, ta cảm thấy ngươi thực hào, dư âm nửa điểm nhi không miễn cưỡng nói, đốn hạ lại nói. Ta tưởng về sau cũng trở thành ngươi như vậy diễn viên. Dương Liễu cười, gật gật đầu. Cảm ơn, bất quá, không có ai có thể trở thành ai, ngươi có chính mình đặc sắc, không thể so bất luận kẻ nào kém Dư âm hơi giật mình, tự hồ là suy nghĩ cái gì, lại gật đầu nói tả. Cảm ơn, ta đây về sau muốn nỗ lực siêu việt ngươi. Hiện trường tức khắc một mảnh ổ lên, các thí sinh sôi nổi khó có thể tin xem qua đi, phẳng phất muốn từ cái này khẩu suất cuồng ngôn ở trên người đối thủ nhìn ra mấy đóa hoa như tới. Mà dư âm người phụ trách càng là một bộ tùy thời đều phải mất xỉu biểu tình, bởi vì đã không có biện pháp ngăn lại, hắn chỉ phải căng ra đầu tiến lên, không được khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, nàng nhất thời kích động ngài ngàn vạn. Đừng nói người khác liền dương liệu chính mình đều có chút sừng sốt bất quá đảo không sinh khí. Nàng ngăn lại người phụ trách cười ngâm ngâm nhìn dư âm. Hảo ta rửa mắt mong chờ. Không biết có phải hay không bởi vì này vừa ra, dư âm hoàn toàn hỏa biến toàn bộ kỳ hoàng. Người khả năng không xác định ai là kỳ hoàng nhất ca cũng có khả năng nhận không được đầy đủ toàn bộ cao tầng. Nhưng trong một đêm tất cả mọi người biết có cái kêu dư âm đối dương liễu khẩu suất của ngôn. Không những không bị trách cứ, ngược lại đã nhận được chuẩn bị suất đạo thông chi thư. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người một bên suy đoán dư âm sau lưng khả năng chỗ dựa bối cảnh, một bên ngo ngoe dục dịch, nếu là nàng có thể ta vì cái gì không thể. Nhưng mà không đợi mấy cây lá gan vì bắt đầu thực thi, mặt trên cũng đã chuyển xuống tới lời nói, thuận tiện phát hạ một phần hoàn toàn mới luyện tập sinh lời nói việc làm thủ tục trực tiếp từ căn nguyên bóp tắt đại gia mưu toan mạo hiểm đi lối tắt khả năng tính. Vội xong rồi kỳ hoàng khảo hạch lúc sau, Dương Liễu liền chính thức đầu nhập tới rồi phim mới trù bị công tác trông đi. Bởi vì Hoàng Liệt chính miệng nói cho nàng, sẽ có đại lượng, rộng lượng, vô hạn lượng đào vong, chạy lang thang xuất diễn kiến nghị người trước tiên đơn độc tiến hành thể năng huấn luyện, mà nàng bản nhân tự mình xem qua kịch bản lúc sau càng là không dám chậm trễ. Nima, không chỉ có là lượng vận động đại, nàng đóng vai vẫn là một vị ngày thường cơ hồ không làm bất luận cái gì vận động nữ bạch lĩnh, trừ bỏ cuối cùng một phần ba bắt đầu hỏng mất sau bùng nổ, phía trước bảy thành đô là ở bị động gặp đe dọa tra tấn cùng đuổi bắt sau một cái thảm tự lợi hại. Cho nên, muốn chạy trốn còn phải thoát được cố hết sức, thậm chí là có chút xuẩn này liền thực yêu cầu kỹ xảo. Dương Liễu tìm được rồi trước kia quay chụp mật chiết khi chính mình thể năng huấn luyện viên, người này không chỉ có chuyên nghiệp kỹ xảo mãn cách hơn nữa đặc biệt am hiểu đúng bệnh hốt thuốc, có thể căn cứ nghệ sĩ gặp phải nhu cầu định ra chuyên nghiệp huấn luyện kế hoạch lúc trước Dương Liễu liền cảm thấy được lợi không ít bởi vậy lần này cũng không khác tìm nhị ra. Hai người liền không thấy mặt một chạm chán, Dương Liễu liền cảm thấy huấn luyện viên trước mặt hai năm so sánh với tựa hồ gầy không ít vì thế liền thuận miệng hỏi câu. Nào biết nhân ra thế nhưng lực hiện ngượng ngùng cười. Mấy năm nay luyện luyện bát quái trưởng, mới vừa so xong tái trở về. Dương Liễu tự nhiên muốn kinh ngạc cảm thán một phen, sau đó lại càng thêm thuận miệng hỏi thành tích. Đối phương tươi cười càng thêm thẹn thùng, bất quá trả lời chút nào bất mãn. Còn hành, cả nước tổng quán quân, Dương Liễu, ha ha, xác thật còn hành, các ngươi này một đám chính là muốn lên trời a. Chương 178. Từ ngày đó khởi dương liễu liền chính thức quá thượng nước sôi lửa bỏng sinh hoạt paparazzi không ngừng một lần chụp đến nàng ở vùng ngoại thành trên núi chạy bộ buổi sáng, đêm chạy bên người trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có người đại diện đi theo ngoại tuyệt đại bộ phận đều là một vị khuôn mặt nghiêm túc bóp đồng hồ bấm dây tập thể hình huấn luyện viên. Người vĩnh viễn cũng không biết ngồi ở máy tính đối diện các fan có bao nhiêu thần thông quảng đại không ra ba ngày liền có người đem nên huấn luyện viên gốc gác luật cái sạch sẽ đồng thời dùng một loại gần như sùng bái ngữ khi nói Chúng ta là một cái tái khu thi đấu ngày đó ta liền cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua kết quả nửa ngày lúc sau hắn liền đem ta xoát đi xuống. Dưới lầu một mảnh quỳ liếm tiếng động lại có người thực không biết xấu hổ hỏi huấn luyện viên dáng người như thế nào có không có kết quả chiếu. Nửa giờ sau lâu trù một lần nữa online đầu tiên là tật thanh tàn khốc quát lớn mọi người đáng khinh lại thực thiếu đánh nói quả chiếu thi rằng không có, nhưng so song tái bởi vì tương đối nhiệt đại gia cùng nhau cười áo trên trụ ảnh chung, nhưng thật ra có. nói xong cũng không để ý tới trên mạng kia một đám tập nổi giống nhau vô thiết tháo lưu manh nhóm, lâu chủ liền mang theo đầy ngập đắc ý chuồn mất. thấy lâu chủ thế nhưng chạy chúng võng hữu tức giận rất nhiều thế nhưng sờ đến dương liễu tóc phía dưới ý đồ từ nàng nơi này đánh vỡ đột phá khẩu. Dương liễu xem sau đại kinh thất sắc cảm thấy hiện tại cư dân mạng thật là quá hung tàn, động bất động liền phải bái người quần áo. Bất qua cái này dáng người sao, nàng đơn giản hồi ức hạ huấn luyện viên xuyên bó sát người ngực yêu thích ha ha ha kia còn dùng nói sao. Liền ở dương liễu huấn luyện dần dần đi vào quỹ đảo, bắt đầu mỗi ngày 5.000 mễ không uổng kính nhi đương lúc hoàng liệt cho nàng tới điện thoại, nói điện ảnh số 2 nhân vật tức bên trong đại vai ác định người tốt vẫn là người quen cố chi thuận. Dương liễu một chút liền vui vẻ, phía trước nàng còn chưa thế nào hồng lên, địa vị còn không có như vậy vững chắc thời điểm, đã từng cùng cố chi thuận lão gia từ cùng phùng kinh cùng nhau hợp tác quá mật thiết cũng là kia bộ diễn làm nàng lần đầu tiên bước lên quốc tế sân khấu. Lão gia từ làm người hòa khí lại chuyên nghiệp đối bọn họ này đó vãn bối cũng rất nhiều chiếu cố, mấu chốt là kỹ thuật diễn hảo chuẩn cờ mơ Trừ bỏ vai ác mấy ngày nay Hoàng Liệt lại gõ định rồi mặt khác hai vị diễn viên chính, đều là Dương Liễu chỉ ở niên độ liên hoan phim mới vội vàng vừa thấy cái loại này, liền sơ giao đều không tính là. Lâm quải điện thoại phía trước Dương Liễu lại nắm chặt thời gian hỏi cái đặc biệt lửa xém lông mày vấn đề. Đạo diễn, mắt nhìn diễn viên đều phải định ra tới ta này bộ diễn rốt cuộc gọi là gì a Hoàng Liệt ở bên kia quỷ dị trầm mặc ba giây đồng hồ, sau đó ho khan một tiếng. Cái này sao, vấn đề này không giống bình thường a quan hệ đến phòng bán vé tuyệt đối không thể lung tung lừa gạt đến cẩn thận đối đãi Dường liễu nghe xong sau một lúc lâu vô ngữ thầm nghĩ ngài chính mình đặt tên phế liền thôi, thiên lại không hài lòng biên kịch khởi kết quả tam kéo hai kéo kéo dài tới hiện tại, lại lộng đi xuống đừng đến khởi động máy còn không có cái định luận, vậy náo loạn chê cười. Ăn qua cơm chưa lúc sau, Dương Liễu đánh giá hạ thời gian, cấp Cố Chi Thuận lão ra từ gọi điện thoại, để nhất biến không ai tiếp lần thứ hai thông lúc sau nghe cảnh vật chung quanh tương đương ồn ào. Cố Chi Thuận tràn đầy xin lỗi nói, tiểu Dương A thật ngượng ngùng, dung ta vài phút lập tức là được. Không chờ hắn nói xong, Dương Liễu liền nghe bên kia mơ hồ có xe cứu thương tiếng vang, không khỏi trong lòng một nắm. Ngài đây là ở đâu A? Không có việc gì đi. Cố Chi Thuận đại khái là che lại microphone cùng ai nói vài câu, sau đó mới vội vàng chạy đến an tĩnh chỗ, thanh âm còn hơi hơi có chút xuyến. Không có việc gì, này không phải bệnh cũ lại tái phát lại đây chụp cái phiến tử, không có gì vấn đề lớn cũng liền an tâm rồi. Diễn viên quanh năm suốt tháng đóng phim lại không chiếm được sung túc nghỉ ngơi thực dễ dàng rơi xuống bệnh căn, đặc biệt Cố Chi Thuận lại đua qua tuổi nửa trăm còn sẽ tiếp chút động tác diễn còn kiên trì không cần thế thân trên người tật xấu liền càng nhiều. Hắn từng ở tuổi trẻ khi té bị thương quá xương cổ, bởi vì lúc ấy mới xuất đạo cũng không dám xin nghỉ, liền chính mình ngạnh chống chụp xong mới đi bệnh viện hơi kém bởi vậy tàn tật, sau lại một hơi điều dưỡng gần một năm, kết quả thật vất vả kiếm thủ lao đóng phim quay đầu liền quyên góp trợ cấp bệnh viện. Rốt cục ai tuổi trẻ thời điểm không cái anh hùng mộng đâu cho nên cố chi thuận trẻ tuổi lúc ấy thật không thiếu tiếp động tác diễn, cái gì cổ đại hiện đại đều có, đến nỗi mặt khác nước xương, gãy xương, phùng châm từ từ càng là vô số kể. Trước kia không chú ý bảo dưỡng, đến bây giờ già rồi liền đều tích cóp thành một thân ngoan tật, đừng nói thể năng nghiêm trọng giảm xuống, thời tiết hơi có biến hóa đều sẽ nơi này toan chỗ đó đau. Dường liễu cùng Hoàng Liệt là lần đầu tiên hợp tác, nhưng cố chi thuận cũng không phải, hắn từng ở 7 năm trước đảm nhiệm quá Hoàng Liệt điện ảnh nam một Nhưng đáng tiếc chính là kia bộ phim nhựa tuy rằng ở nước ngoài bắt lấy mấy hạng giải thưởng lớn, chấn động một thời, nhưng lại bởi vì đề tài cùng phân cấp vấn đề không có thể ở quốc nội công chiếu, đến bây giờ phòng trừng còn có lão nhiều người xem cũng không biết có như vậy một bộ điện ảnh. Cố chi thuận thưởng cho thuê cùng tài xế nói địa chỉ lúc sau mới cười ha hà đối dương liễu nói. Lại muốn hợp tác lập tranh thủ chúng ta lần này là một vụ lớn. Hắn tuổi tác lớn, địa vị đã sớm vững như Thái Sơn, tưởng cái gì cũng liền nói cái gì. Chụp hơn phân nửa đời diễn, Cố Chi Thuận cái gì cũng không thiếu, nhưng duy độc không có thể thân thù từ lâm đức hoặc là kim hoa sân khấu thượng phủng đi qua một tòa quốc. Hắn không cam lòng, không cam lòng a Lần đó mật chiết sát vũ mà về lúc sau, Cố Chi Thuận thực sự chán ngán thất vọng một đoạn thời gian, cũng không giao tế chính là đem chính mình buồn ở trong nhà đọc sách viết chữ, thậm chí một lần sinh ra quá như vậy ẩn lui ý niệm. Nói như vậy mật chết cũng thay người trong nước tranh khẩu khí, chính hắn tuy rằng không bắt lấy cá nhân giải thưởng, nhưng tốt xấu cũng có một phần công lao ở, hiện tại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang tổng so ngày sau hoàn toàn bị người ghét bỏ hào. Nhưng này kế hoạch không chờ thực thi liền trước bị chính hắn cấp phủ định. Có như vậy một ngày buổi tối, Cố tri Thuận đột nhiên liền mất ngủ, ngủ ngủ chợt ngồi dậy, lập tức toàn suy nghĩ cẩn thận ta làm gì muốn ẩn lui a dựa vào cái gì muốn ẩn lui nha. Nhân ra những cái đó bảy tám chục tuổi lão tiền bối lão nghệ thuật ra đều còn dẫy rộ chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu đâu, người có cái gì công lớn a tuổi còn trẻ liền thiền mặt muốn ẩn lui. Không lùi, không lùi, tả hữu cả đời liền dư lại ngần ấy năm, ta liền liều mạng bộ xương già này, lại phấn đấu một phen thử xem có thể thành tốt nhất, liền tính không thể thành cũng không sống ổn phí. Hà quyết tâm lúc sau không lâu, cố chi thuận liền một lần nữa bắt đầu tích cực sinh hoạt lại sau lại liền nhận được hoàng liệt điện thoại, lão gia tử xem qua kịch bản liền đáp ứng xuống dưới, lúc này mới có hôm nay đối thoại. Dường liệu đương nhiên không biết lão gia tử sau lưng còn từng có như vậy một hồi tư tưởng đấu tranh, nàng chỉ là thực kính nể đối phương kỹ thuật diễn cùng làm người, lại là đã từng cùng nhau hợp tác quá, lại lần nữa liên thủ khẳng định sau so người sống càng có ăn ý, liền cũng đối cái này đoàn phim lại nhiều thêm vài phần tin tưởng. Cố chi thuận thân thể không tốt nhưng hoàng liệt cái kia tàn nhẫn người nhưng tuyệt không sẽ bởi vì diễn viên cá nhân nguyên nhân liền hạ thấp chính mình yêu cầu cho nên lão gia tử vẫn là đến thêm luyện. Hắn sắp sửa đóng vai vị kia đại vai ác cũng có động tác diễn tuy rằng không nhiều lắm nhưng đối với sức bật xem xét độ cùng tàn nhẫn kính nhi yêu cầu phi giống nhau động tác phiến có thể so càng đừng nói nhân vật này còn có không ngừng một lần nổ súng cảnh tượng Cho nên lão gia tử hiện tại gặp phải lớn nhất khó khăn chính là hắn không lấy quá thương. Diễn hơn phân nửa đời diễn, cố chi thuận thật đúng là liền không tiếp nhận dùng thương nhân vật cho nên một đống tuổi còn phải từ đầu bắt đầu thật là đáng thương hắn cặp kia thanh quang thêm lão hoa mắt cũng không biết huấn luyện thời điểm có thể hay không nhắm chuẩn biên ngắm. Bởi vì nhận được thông chi thời gian không đợi, diễn viên cá nhân huấn luyện thường xuyên cũng bất đồng, chờ đến 8 tháng đế, Hoàng Liệt lại lôi kéo một chúng diễn viên đi đại tập huấn, mà lúc ấy, Dương Liễu không chỉ có thành công tìm về chính mình áo choàng tuyến, thậm chí còn luyện ra cơ bụng Nàng thực hương phấn hảo sao, Giang Cảnh Đồng rất có áp lực hảo sao. Đi tập huấn phía trước giường liệu cố ý lôi kéo Giang Cảnh Đồng cho chính mình chụp hai chương áo choàng tuyến cùng cơ bụng đặc tả, phát đến trên mạng ngắn ngùn vài phút liền đạt được quá vạn điểm tán, một chúng võng hữu sôi nổi quỳ liếm. ngoại tào nữ thần quả thực bản trai lực bạo biểu, không được màn hình rất dơ ta trước liếm một chút đi. Hết thầy hữu kiện, như vậy phúc lợi có thể nhiều tới mấy phát. Tò mò nữ thần lần này đến tột cùng muốn quay chụp cái gì điện ảnh, nghe nói không phải động tác phiên A, sao còn như vậy ra sức tập thể hình. Lời này ta liền không thích nghe tập thể hình là một loại sinh hoạt thái độ, không nghe nói chỉ có nam nhân mới có thể tập thể hình. Trên lầu nói không đúng rồi, nói giống như hiện tại Hoa Quốc các nam nhân cũng phần lớn không có tập thể hình lý niệm đi, ngươi nhìn xem kia một đám cao lớn vạm vỡ thịt mỡ trồng chất nhìn quả thực tính thú toàn vô. Mẹ kiếp lại không cần để cái này đề tài, lại nói tiếp liền khí, dáng người cũng liền thôi, có thể luyện A, ngươi nhìn xem cái kia phẩm vị A ta cái thiên quả thực không thể càng thổ. Chỉ có ta một người như vậy lòng tham cũng muốn nhìn Giang Tổng cơ bụng sao? Cộng 1, cộng 1384, Giang Tổng, đừng trốn rồi, chúng ta biết ngươi đang xem, tới một phát, tới một phát. Cường thật thượng truyền ảnh chụp dương liệu chính mình cũng chưa nghĩ đến đề tài thế nhưng oai nhanh như vậy, không biết sao liền đem Giang cảnh đồng cấp kéo vào đi, trách ta lạc. Bất quá Giang Cảnh Đồng hiển nhiên là cái tích thịt như mạng người, điểm này từ hắn có đôi khi đại mùa hè đều kiên trì tây trang tam kiện trồng lên liền có thể thấy được một chút muốn cho hắn đối với cả nước hàng tỷ phen lộ cơ bụng, khó khăn tương đương chi cao. Nhưng mà cư dân mạng hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy tống cổ, đầu một ngày Giang Cảnh Đồng một phiếu phụ quyết, ngày hôm sau liền có người khởi xướng Giang Cảnh Đồng, lộ cơ bụng Giang tổng, có bản lĩnh luyện, người có bản lĩnh lộ ra tới hoạt động, lên tiếng ủng hộ không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, quả thực che trời lấp đất ngay từ đầu Giang Cảnh Đồng tính toán làm như không thấy, nhưng buổi chiều thế nhưng liền có mấy cái mang khẩu áp phen dơ lửa nóng ra lò biểu ngữ tới rồi kỳ hoàng dưới lầu thượng thư mấy cái chữ to. Giang Tổng, ngươi cơ bụng có khỏe không? Theo vây xem quần chúng phản ứng, cùng ngày Giang Tổng lên xe tư thế đều có chút vạn vẹo Về nhà lúc sau, Giang Cảnh Đồng thập phần nghiêm túc hướng dương liễu biểu đạt chính mình bất mãn cùng đối loại này hoàn toàn không có thiết tháo hoạt động mâu thuẫn. Này quả thực không hề có đạo lý sao? Dựa vào cái gì bọn họ làm ai cười quần áo liền thoát đâu. Hiện tại giáo dục quả thực quá thất bại, những cái đó tiểu cô nương như thế nào đều như vậy, như vậy kia cái gì. Nhưng mà hắn lên án tự hồ cũng không đổi lấy trong lý tưởng an ủi, bởi vì dương liễu mắt thấy liền phải cười đau sốc hông, mà không rõ nội tình tiểu phượng hoàng nhìn xem ba ba, nhìn nhìn lại mụ mụ cũng đi theo khanh khách cười ngây ngô Giang cảnh đồng khó được xấu hổ buồn bực, có tốt như vậy cười sao? Ta còn là ngươi trưởng phu, người vẫn là ta thái thái sao? Trên đời này chỗ nào có như vậy đạo lý, nhà mình lão công đều phải bị bên ngoài tiểu cô nương bước tới cửa bái quần áo, người không những không ngăn cản thế nhưng ở chỗ này cười đến hoan. Dường liễu miễn cưỡng nhẫn nải hạ kết quả dây tiếp theo liền đem nghẹn ở trong miệng dứa phun đi ra ngoài. Tiểu phượng hoàng học theo cũng giàu miệng nỗ lực phun dứa, nhưng nàng người tiểu, sức lực không đủ, phun nửa ngày cũng chỉ phun ra đi một chút nước miếng, cuối cùng dứa thịt vẫn là thuận lợi nuốt xuống đi. Dương Liễu vốn dĩ muốn cười đủ rồi, nhưng vừa thấy Tiểu Gia hỏa dáng vẻ này, lại nhịn không được. Tiểu Phượng Hoàng đến bây giờ còn không phải thực minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chớp chớp mắt đi học mụ mụ ở trên sofa lăn lộn. Nàng tóc đã lớn lên rất dài, phát chất lại hảo tùy Dương Liễu, đen nhánh sáng bóng, còn mang một chút không rõ ràng xoan tự nhiên. Ngày thường không chắc thời điểm liền sau này hoặc là bên cạnh sơ lộ ra trơn bóng no đủ cái chán, nhìn qua đặc biệt quốc tế Phạm Nhi. Nữ không nhất chịu không nổi cái này, tiểu phượng hoàng một làm nũng bán manh, giang cảnh đồng ngay cả thiên sập xuống cũng không rảnh lo, khom lưng nhéo tay nàng đầu ngón tay chơi, cha con hai người nháo thành một đoàn. Bên cạnh giường liễu cười xong, chọc chọc tiểu phượng hoàng mềm mục mông nhỏ, mang điểm nhị ý xấu suối dục nói. Có nghĩ xem ba ba cơ bụng, chính là cái bụng chỗ đó. Tiểu phượng hoàng quay đầu xem nàng, lại đi nhìn xem giang cảnh đồng bụng có chút mờ mịt. Phú gà, đó là gì gà? Ba ba làm gì muốn ở trên người tàng một con gà. Giang cảnh đồng thực bất đắc dĩ nhìn dương liễu liếc mắt một cái, liền biết kêu nữ như thế ngươi xuất đầu. Tóm lại tiểu phượng hoàng chút nào không gặp được chống cự liền sốc lên đang bị vô số người dân quần chúng ảo tưởng hoàn mỹ cơ bụng qua hào một loạt sô-cô-la. Nàng vươn thịt đô đô tay nhỏ vỗ vỗ, di di di, ngạnh bang bang. Lại xoay người sang chỗ khác vỗ vỗ mụ mụ, a a cũng ngạnh bang bang. Tiểu Phượng Hoàng có chút sợ hãi, vội vàng hai chân nhi một quán dựa vào sofa ngồi xuống, lại sốc lên chính mình áo ba lỗ cúi đầu. Một phao cứu sinh. Dương Liễu sắp cười phá cái bụng, hai mắt đẫm lệ chụp hình ra hai nhị cơ bụng, lại mã bất định đề phát đến trên mạng đi. Ai ngờ, nàng này nhất cử động không những không có thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, ngược lại nhấc lên một khác sóng điên cuồng thảo luận. Oa, wow, Giang tổng quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a, nhìn cơ bụng này hình dáng ngao ngao ngao công cầu eo tuyệt đối là công cầu eo ngoại tào này mẹ nó eo thon quả thực so với ta còn muốn tế nhưng mà ta là cái mũi tử Phốc ha ha tiểu phượng hoàng cơ bụng a ah, ha ha ha cái này chuyện cười ta có thể cười một năm tiểu phượng hoàng cái bụng thượng có nếp uốn em a cười chết ta hảo đáng yêu a ah, a ah, hảo tưởng trộm lại đây dưỡng quả nhiên tuổi này tiểu bằng hữu đáng yêu nhất mặc kệ chỗ nào đều là tròn vo ai u chúng ta mụ mụ lại cấp tiểu Phượng Hoàng làm cái gì ăn ngon lạc, nhìn này tiểu cái bụng khả quan. Ta quả thực thấy được bảo bảo nội tâm yêu tang luôn ra cũng muốn cơ bụng. Ngày kế sáng sớm, Dương Liễu liền đóng gói đi huấn luyện căn cứ đưa tin, Giang Cảnh Đồng sau đó cũng ngồi xe đi công ty. Nhưng mà hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, bởi vì hàng phía trước ghế phụ trợ lý quay đầu lại nhìn hắn số lần tựa hồ rõ ràng so ngày thường muốn nhiều hơn nhiều. Giang Cảnh Đồng hơi hơi nhíu mày, hỏi, có việc? Trợ lý lắc đầu, xoay người ngồi xong, nhưng mặt sau nên xem vẫn là xem. Mãi cho đến vào thang máy, trợ lý xem bốn bề vắng lặng mới đánh bạo hỏi. Lão bản, ngày đây là cũng bắt đầu đi bán thịt lộ tuyến. Giang cảnh đồng, nơi này bốn bề vắng lặng, ta có thể sử dụng ánh mắt giết chết ngươi, ngươi tin hay không? chương 179, 9 tháng sơ, dường liệu chính thức bắt được tân kịch cuối cùng bản kịch bản, bìa mặt thượng thình lình ấn điện ảnh đề mục. Mệnh huyền một đường. Dương Liễu, nàng mặt vô biểu tình nhìn về phía vội vàng chỉ đạo đại gia điều chỉnh thử máy móc hoàng liệt, cho nên cuối cùng vẫn là tên này. Vậy người phía trước rối rắm mấy tháng đến, cuối cùng ở rối rắm cái cách quỷ gì a cuối cùng không phải là một chữ nhi cũng không sửa sao? Hoàng Liệt cũng không ngẩng đầu lên nói, không sửa lại. A, Dương Liễu ngẩn ra, một lần nữa đem tầm mắt dịch hồi bìa mặt cũng mặc kệ thấy thế nào vẫn là này bốn chữ. Sau một lúc lâu, liền nghe Hoàng Liệt buồn bã nói. Không giấu ngoặc kép, dương liễu, không cứu, người cái này đặt tên phế. 9 tháng 7 ngày, mệnh huyền một đường chính thức khởi động máy. Bởi vì hai ngày này chỉ là quay chụp phim nhựa mở đầu cũng chính là dương liễu làm bình thường viên chức sinh hoạt hàng ngày, không có cố chi thuận lão ra từ chuyện gì cho nên hắn vẫn là ở tư nhân trường bắn tập huấn. Không cầu bách phát bách chúng, đương nhiên, lấy hắn hiện tại lão thị thêm thanh quang trình độ, phòng trường cũng quá sức, bất quá thế nào cũng đến giống cái chuyên nghiệp chơi thương. Khoảng thời gian này vọng yến đài còn phi thường nhiệt đặc biệt là giữa trưa đi ở trên đường đều có thể thấy nóng rực không khí bị vặn vẹo bốc lên, nóng rát ánh mặt trời trải qua xi măng cùng đá phiến mặt đất chiết xạ sau càng thêm diễu võ dương oai. đánh dù đi đều có loại thở không nổi cảm giác. Một đoạn này hí kịch tổ là thật sự ở một nhà quảng cáo sáng ý công ty quay chụp thượng đến công ty lão bản hạ đến bảo vệ cửa đại gia đều thập phần nhiệt tình tham dự trên thực tế, lúc trước vì tranh đoạt này khối hoàng liệt mới vừa một thả ra phong đi, vài gia công ty đều đánh vỡ đầu tưởng phân một ly canh, liền làm gia chính đều tới. Thật muốn lại nói tiếp dương liễu còn chưa từng đứng đắn tượng quá ban, lại bởi vì gia cảnh hào, nàng thậm chí liền công cộng phương tiện giao thông cũng chưa ngồi quá, đầu một ngày còn cố ý đi tàu điện ngầm quen thuộc hạ lưu trình, kết quả một không cẩn thận liền lầm phương hướng, cuối cùng lại xám xịt ngồi trở lại tới. Chính thức kịch bản mới vừa bắt được tay, hơn nữa cải biến pha đại, dương liễu quả thực tay không rời sách, DWC đều không quên mang kịch bản, lan qua lộn lại bối. Giang cảnh đồng nhìn không được khuyên nàng nghỉ ngơi, lại thấy dương liễu đầy mặt ngưng trọng, Làm sao nột hay là thật là mang thai ngốc ba năm. Ta cảm thấy gần nhất hai năm chí nhớ giảm xuống giống như rất nhanh, ngươi xem, như vậy đoàn lời kịch lan qua lộn lại đều không nhớ được, không cần công không được. Giang cảnh đồng an ủi tính vỗ vỗ nàng bả vai, đứng dậy dặn dò đầu bếp sáng mai hầm điểm thanh hỏa sáng mắt canh phẩm. Cũng chính là hắn ngượng ngùng rứt lời, hai ta nhận thức ngần ấy năm, liền không gặp người trí nhớ hào quá, nào thứ tiếp diễn phía sau lưng tụng lời kịch không phải cái lão đại nan để tới. Tạo hình sư cấp dương liễu tiền một bộ sám xịt chức nghiệp trang phục màu đen trung cùng dài ra trải trung da, quy trung cụ đôi ngựa biện đơn giản hóa trang, lại cho nàng cầm cái quá hạn đã nhiều năm bao. Cuối cùng, nàng cùng chuyên viên trang điểm cùng nhau đánh giá mấy lần, vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, đi làm đi thôi. Dương Liễu hướng trong gương vừa thấy liền cười, thật là thổ a. Suy nghĩ một chút, nàng hơi hơi điều động cảm xúc, ánh mắt hơi biến. Trong gương người nháy mắt biến thành một khối xã hội thượng nhất thường thấy cái loại này từ khí trầm trầm cái xác không hồn. Màn ảnh muốn từ nàng đi làm bắt đầu chụp khởi tàu điện ngầm nhập khẩu chạm đài cùng thùng xe nội đều có màn ảnh, nhưng xuất phát từ an toàn suy xét cùng nhưng thao tác tính trên thực tế chỉ có nhập khẩu cùng chạm đài là thật cảnh quay chụp thùng xe, màn ảnh tất cả đều là ở studio hoàn thành. Ở chạm đài quay chụp chờ tàu điện ngầm bộ phận khi gặp gỡ một chút phiền toái nhỏ. Có hai cái cồng nhiệt phen từ dương liễu từ trong nhà ra tới liền một đường đi theo ở xe mông mặt sau thét to một đường. Các loại dương liễu ta yêu ngươi, mãi cho đến chạm đài còn không ngừng nghỉ, khuếch đại âm thanh loa đều dùng tới thanh âm đại căn bản vô pháp tập trung tinh lực. Có lý trí phấn nhìn không được ý đồ khuyên bọn họ an tĩnh, không thành tưởng không những không gặp hiệu quả, nơi đó người ngược lại càng thêm điên cuồng. Bên ngoài có thật sự đi làm tộc chờ lên xe, đối này liền có điểm như câu oán hận. Hoàng Liệt Ninh mày đợi vài phút mắt thấy chấm đất thiết nhân viên công tác liền phải cùng kia hai hóa đánh nhau rồi, đến lại cứ như vậy còn không chừng nháo thành bộ dáng gì đâu. Năm sáu cái nhân viên công tác ra tới tiền lệ hành khuyên bảo, không có kết quả lúc sau trực tiếp liền lấy nhiễu loạn bình thường trật tự công cộng vì từ đem người cưỡng chế mang đi, các fan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng quay đầu nhìn lại người đâu. Hơn 10 phút sau, có võng hữu hưng phấn mà tỏ vẻ, chính mình thế nhưng gặp được đang ở quay chụp chung mệnh huyền một đường đoàn phim. Má ơi, quá ngoài ý muốn, nghe nói không phải tại đây điều tuyến tới, ta cũng không dám tin tưởng. Đâm Đại vận hôm nay ngủ nướng quả nhiên là lại đúng rồi, ta cùng Dương Liễu Chi Gian thẳng tắp khoảng cách không vượt qua 80 cm. Đừng hoài nghi ta là học cắt. A, chân nhân thật sự thật xinh đẹp a. Hơn nữa đặc biệt thân thiết một đường đều cười cùng đại gia chào hỏi còn thỉnh cầu chúng ta tuân thủ trật tự đâu. Dường Liễu lại cầm kịch bản nhìn mấy lần, nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm mấy lần, cảm thấy không sai biệt lắm, lại mở to mắt nàng liền thành cái kia bị ngày qua ngày buồn tẻ công tác áp bách đến sắp nổi điên viên chức nhỏ. Lại là một ngày, Dường Liễu đứng ở tàu điện ngầm, dùng sức lôi kéo kéo hoàn, thân thể theo đoàn tàu chạy hơi hơi đong đưa. Nàng mờ mịt nhìn bên ngoài chạy như bay mà qua quảng cáo họa, ngẫu nhiên nhìn chung quanh bốn phía chung quanh cũng tất cả đều là nàng như vậy vội vội vàng vàng đi làm viên chức nhỏ. Đại gia trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình, đại bộ phận ở cúi đầu chơi di động, cũng có giống nàng giống nhau ánh mắt dại ra nhìn hư không còn có thậm chí ở nắm chặt thời gian hóa trang. Theo dòng người xuống xe, lại tiến công ty đánh tạp dương liễu dọc theo đi rồi không biết mấy trăm lần lộ đi vào chính mình làm công ô vuông ngồi xuống, mở ra máy tính. Chờ đợi khởi động máy vài giây, nghiêng đối diện Lý Đại tỷ thần thần bí bí hướng nàng sử cái ánh mắt lại hạ giọng nói. Ai, người nghe nói sao tiểu lưu nàng lão công A, bên ngoài có. Lý Đại tỷ thanh âm rất gần, nhưng lại như là rất xa, dương liễu cảm thấy chính mình cũng giống như bị phân thành hai cái, một cái không ngừng theo đối phương ngôn ngữ biến hóa biểu tình, để kịp thời làm ra nên có phản ứng mà một cái khác tác đã phiêu phiêu hồ hồ bay đi, bay về phía nàng chính mình cũng không biết thế giới. Trung gian nghỉ ngơi, mấy cái không kết hôn nữ viên trước ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, dù sao cũng là nói chút tin vỉa hè bắt quái, lại khoe ra hạ chính mình lại mua cái gì quần áo giày bao đồ trang điểm, lại hoặc là mong chờ tiền lương nhanh lên phát xuống dưới, nàng muốn đi chỗ nào mua cái gì. Dường liễu hở hững nghe, nàng đột nhiên cảm thấy sinh hoạt thực không thú vị. Bình tĩnh mà xem xét nàng nơi công ty thực không tồi, công tác không vội, đãi ngộ không tồi, mỗi tháng còn có mấy ngày kỳ nghỉ, ngày lễ ngày Tết cũng có phúc lợi nhưng nàng không thích trước nay liền không thích. Lúc trước tiến vào nhà này công ty cũng bất quá là muốn mau chóng ổn định xuống dưới, có cái nguồn thu nhập nhưng chờ nàng ổn định xuống dưới rồi lại phát hiện chính mình muốn chưa bao giờ là này đó. Nhưng dần dần mà nàng lại ngạc nhiên phát hiện chính mình đã mất đi một lần nữa truy đuổi dũng khí cùng quyết tâm. Không thích liền bỏ qua, một lần nữa đổi một cái chính là. Cỡ nào đơn giản đạo lý, nhưng Dương Liễu phát hiện nàng tự hồ đã làm không được thật giống như thiệt đại đa số người như vậy, làm không được. Nàng tự hồ đã bị hiện tại an nhàn lại không cầu tiến tới xa đọa sinh hoạt sợ ăn mòn, nàng đang sợ, sợ một khi làm ra cái gì quyết định sẽ làm chính mình lâm vào đến trước kia cái loại này đối với tương lai mê mang cùng sợ hãi giữa cho nên nàng không dám thay đổi. Nhưng không thay đổi, rồi lại không cam lòng. Từng ngày, một ngày ngày, nàng đã bị loại này mâu thuẫn lại dối dám tâm tình tra tấn, muốn làm điểm nhi cái gì, lại trước sau không dám bán ra bước đầu tiên. Ca, công ty diễn phân đến nơi đây liền kết thúc dương liễu thỏ lại gần cùng hoàng liệt cùng nhau nhìn phiến tử, giao lưu lúc sau đều cảm thấy không có gì yêu cầu cải tiến, liền vui sướng tuyên bố hôm nay công tác đến đây kết thúc. Mới vừa một tuyên bố kết thúc công việc những cái đó vẫn luôn ở chung quanh như hổ rình mồi viên chức nhóm liền rầm tễ lại đây, đầy mặt kích động cùng hưng phấn. Dương liễu, Dương liễu ta rất thích ngươi, có thể cho ký cái tên sao? Dường liễu, ngươi thật xinh đẹp. Dường liễu đáp ứng xuống dưới, một bên vùi đầu ký tên, một bên không ngừng mà đối bốn phía mãnh liệt mà đến tán dương chi từ làm ra đáp lại. Mấy năm nay nàng trừ bỏ đóng phim đều không thế nào ra cửa cũng không tham gia bất luận cái gì game show, bình thường fan rất ít có cùng nàng tiếp xúc gần gũi cơ hội cho nên lần này phá lệ kích động. Chen qua tới cầu ký tên muốn chụp ảnh chung còn có không ít công ty cao tầng, một đám đại lão gia cũng vui tươi hớn hở hướng lên trên thấu, phiếm du quang trên mặt các loại chờ mong hướng tới, cùng cái bình thường truy tinh tộc cũng không có gì khác nhau. Hoàng Liệt còn hẹn cố chi thuận, đợi chút cùng Dương Liễu cùng nhau, ba người cùng nhau ăn bữa cơm, cũng đối ngày mai hợp thể giao lưu một chút cảm tưởng gì đó, liền ở bên cạnh chờ. Hắn xem thú vị, liền hỏi một cái bởi vì Chen không vào mà ở bên ngoài nhảy cao tiểu tử. Thích Dương Liễu. Tiểu tử không chút nghĩ ngợi gật đầu, mặt còn có điểm hồng. Hoàng liệt vuốt cằm cười. Vì cái gì thích, xinh đẹp, tiểu tử sảng khoái mà nói, đốn hạ lại bổ sung nói. Còn sẽ nấu cơm, đặc biệt hiền huệ. Bên cạnh một cái khác cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm viên chức lập tức cười nhạo nói. Thôi đi, hiền huệ cũng không tới phiên ngươi. Nói nữa, nhân ra kiếm nhiều như vậy tiền, cũng không cần phải chính mình xuất lực chính là cái yêu thích bái, ngươi như thế nào như vậy tục. Làm cho đại đạo diễn Mặt Nhi bị cười nhạo đầu một cái tiểu từ có điểm không phục ngạnh cổ hồi sặc. Ngươi không tầm thường, ngươi không tầm thường ngươi có bản lĩnh đừng muốn ký tên A. Ta cho ta bạn gái muốn, sao mà đi? Màu đánh đổ đi ngươi, độc thân cầu một cái, chỗ nào tới bạn gái? Chờ thêm song danh, lại cùng một chúng viên trước trụ ảnh chung lúc sau, không sai biệt lắm đã là hơn một giờ chuyện sau đó. Dường Liễu nhìn xem thời gian, cùng Hoàng Liệt xin lỗi. Xin lỗi, làm ngài đợi lâu. Cũng không biết ai đưa thoải mái bánh lạnh, Hoàng Liệt chính kiều chân bắt chéo ăn, thấy nàng lại đây lập tức đem hộp sơ lên. Cũng không có việc gì, khó được nghỉ ngơi một chút ăn không ăn. Dường Liễu vừa thấy, Hắc vẫn là nhà mình có tư có vị. Năm nay mùa hè, có tư có vị tân đẩy ra mấy thứ chua ngọt khẩu nhi trái cây bánh lạnh, có dâu tây, trái kiwi, blueberry, xí muội trong đó sau hai người bán đến tốt nhất, đặc biệt là trên thị trường không nhiều lắm thấy thoại mai khẩu vị điểm tâm càng là dẫn phát một trận nhiệt chiều, mỗi ngày không còn sớm sớm qua đi xếp hàng đều mua không thưởng. Bốn loại khẩu vị bánh lạnh phân biệt làm thành từng người trái cây hình dạng xí muội chỉnh thể là cái nhăn dúng gió màu tím quả mơ hình dạng trung gian gấp nồng đậm dày nặng thuần thiên nhiên xí muội tương trên đỉnh lại xoát thủy tinh xí muội nước ngày thường yêu cầu nhiệt độ ổn định tẻ ngắt Nương lạnh lẽo cắn đi xuống chua chua ngọt ngọt trung lộ ra thấm lạnh khai vị lại giải nhiệt tuyệt đối già trẻ hàm nghi tuy rằng này mấy khoản điểm tâm đều không nhị nhưng tổng thể khách hàng cấu thành vẫn là lấy nữ tính cùng nhi đồng là chủ Dương Liễu thật đúng là không nghĩ tới hoàng liệt thế nhưng đối nó yêu sâu sắc Nhìn bên này ăn biên gật đầu đắc ý kính nhi, thật đúng là đối khẩu. Bất quá, đợi chút liền ăn cơm, ngài ăn nhiều như vậy toan, không sợ ê răng a chương 180. Mệnh huyền một đường ở quán ba xuất diễn sau khi chấm dứt, đoàn phim liền phải chính thức nhổ chảy, hướng Tây Nam tiến lên, cuối cùng còn muốn đi Thái Lan lấy cảnh. Thái Lan xem như gần mấy năm cùng Hoa Quốc liên hệ nhất chặt chẽ quốc gia chi nhất, không chỉ có là du lịch đại quân gia nhập, kinh tế, văn hóa các phương diện cũng đều có tương đương thường xuyên giao lưu. Liền lấy phim ảnh kịch tới nói, mỗi năm Hoa Quốc đều sẽ có không ít điện ảnh, phim truyền hình đi Thái Lan lấy cảnh, đến nỗi quảng cáo chân dung chờ, thượng đến siêu sao hạ đến bình dân bá tánh cũng là rất nhiều, mà thái kịch cùng Thái Lan thực phẩm ở Hoa Quốc quốc nội cũng có không thấp nhân khí. Nhưng mà Dương Liễu không đi qua, đã từng Dương Liễu ước chừng là cảm thấy Thái Lan bị người đi lạn, khoảng cách cửa nhà lại gần, đều là châu Á quốc gia cũng không có gì hảo hiếm lạ mà hiện tại Dương Liễu còn lại là không có thời gian. Thẳng đến ra sân bay kia một khắc dương liễu mới khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là bốn mùa như hả. Thật con mẹ nó nhiệt a Tháng 10 ở Hoa Quốc bộ phận khu vực còn sẽ có nắng gắt cuối thu càng miễn bàn thấp vĩ độ Thái Lan. Ở sân bay bên trong lấy hành lý thời điểm dương liễu còn không cảm thấy nhiệt không những không cảm thấy nhiệt còn bị bên trong sung túc khí lạnh đông lạnh đến có điểm lạnh nhưng vừa tiếp xúc với bên ngoài không khí nàng liền cảm thấy chính mình giống như bị ném vào lồng hấp. Nên hình dung như thế nào đâu. Thật giống như toàn thế giới không khí đều ở không an phận sao động, chẳng sợ người đứng bất động, mồ hôi cũng sẽ từ toàn thân trên dưới tam vạn 6.000 cái lỗ chân lông liều mạng ra bên ngoài chảy xuôi. Cố chi thuận lão ra từ đầu một cái nhịn không được bắt lấy người đại diện trước tiên tắc lại đây cây quạt liều mạng riêu, vài giây liền mồ hôi như mưa hạ Thật là nhiệt a đốn hạ lại cơ hồ là mang theo điểm hoàng hốt lầm bẩm nói. Như thế nào như vậy nhiệt? Các bộ môn cầm hành lý sau bắt đầu kiểm kê nhân số trong lúc các loại huy mồ hôi như mưa, xác định không có lầm sao đều gấp không chờ nổi toàn lên xe. Hoàng liệt bản nhân liền sẽ nói một chút đơn giản thái ngữ, bất quá lần này đoàn phim tới người nhiều, liền lại mướn mấy cái thái ngữ phiên dịch cùng địa phương bằng hữu hỗ trợ từ giữa phối hợp. Dường liễu củng cố tri thuận, Hoàng liệt cùng tổng camera ở một chiếc bảo mẫu trên xe trên ghế phụ ngồi chính là trước tiên lại đây tiếp ứng dân bản xứ bành tạp. Bành tạp cân não tương đối linh hoạt mấy năm trước thành lập một gian cùng loại phòng làm việc chuyên môn tiếp đãi hoa quốc tới Thái Lan công tác đoàn phim cùng mặt khác phim ảnh tương quan nhân viên công tác thường xuyên hai cái quốc gia qua lại chạy hiện tại đã thân ra xa xỉ. Bành tạp một bộ tiêu chuẩn Thái Lan người diện mạo, hắc ngũ quan hình dáng hơi ngại thô giáp, lỗ mũi thiên đại nhưng hắn mũi nhưng thật ra thực đỉnh bạt, đôi mắt không lớn lại cũng rất có thần, ngẫu nhiên động đậy gian liền lập loè người làm ăn đặc có tinh quang. Dọc theo đường đi bành tạp đều ở dùng rất là tiêu chuẩn tiếng phổ thông nhiệt tình rào giặt giới thiệu về Thái Lan hết thảy, phong cảnh, đồ ăn, phong thổ, nhân tình, các loại ca ngợi cùng thỏa mãn, nhưng mà đồng hành nhân viên đều có chút héo nhi. Quá nhiệt, bởi vì điện ảnh cốt truyện trên cơ bản đều phát sinh ở hoang tàn vắng vẻ rừng cây, cho nên Dương Liễu liền chơ mắt nhìn xe xuyên qua phồn hoa phố hẻm, sau đó một chút xử lý trung tâm thành phố kiên định bất di hướng tới phương xa chạy đi. Đoàn phim ở Thái Lan quay chụp cũng chia làm mấy cái bộ phận, trung gian muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường vô số nơi sân, chỉ là tưởng tượng một chút cũng đã có thể cảm nhận được kia phân muộn tới vất vả. Suy xét đến khí hậu không phục khả năng tính, Hoàng Liệt quyết định áp dụng tiến dần thi thố, ở khách quan điều kiện cho phép dưới tình huống, trước từ tự nhiên điều kiện không như vậy gian khổ địa phương chụp khởi chờ đại gia hơi chút thích ứng, lại đến những cái đó chân chính rừng núi hoang vắng. Chờ đại gia dàn xếp xuống dưới đã là buổi tối 10 điểm tới rồi. Màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời, đoàn phim xuống giường khách sạn ra tới sau bất quá 50m chính là bãi biển, đứng ở trên ban công là có thể nghe thấy bên ngoài xoát xoát cuộn sóng thanh thấy trong đêm đen quay cuồng màu trắng bọt sóng. Nhưng mà vẫn là thực nhiệt. Đối quốc tế điện ảnh tình thế thương đương hiểu biết bành tạp rất rõ ràng lần này chính mình tiếp đãi đoàn người đều phân lượng 10 phần, nếu là làm cho hào, về sau chính mình sự nghiệp nhất định sẽ trở lên một cái tân bậc thang, bởi vậy càng thêm nhiệt tình chu đáo chủ động giúp đỡ chạy trước chạy sau, đảo tình hoàng liệt rất nhiều sự. liền giống như hiện tại, hắn còn ăn mặc bàn bàn chỉnh chỉnh áo sơ mi thêm tây trang lôi kéo toàn bộ dương hành lý tiểu lễ bao từng cái phòng đưa. Đương nhiên, nội dung cụ thể căn cứ các thành viên địa vị cao thấp lực có khác nhau tu Duy Duy còn ở giúp dương liễu sửa sang lại hành lý tất cả đều là trang phục hè, còn có chút khẩn cấp phòng mũi nước thuốc gì đó, mở cửa thấy là bành tạp vội hỏi hắn có chuyện gì. Bành tạp trước dùng khăn tay lau lau trên mặt hãn, sau đó tươi cười thân thiết trên mặt đất mấy cái tinh xào chiều thằng bao, đứng ở cửa giải thích nói. Ta tưởng đại gia khẳng định còn không có tới kịp đi ra ngoài mua đồ vật liền tự thiện chuẩn bị chút hai cái quốc gia khí hậu thực không giống nhau các ngươi bên kia phòng mỗi giờ cùng chống nắng sản phẩm ở bên này khả năng không quá có thể phát huy tác dụng ta chọn vài loại tương đối tốt dương tiểu thư có thể trước thử xem xem nếu ngài cảm thấy loại nào đặc biệt dùng tốt ta lại đi chuyên môn mua tới nghe thấy thanh âm dương liễu đi ra nói lời cảm tạ lại trở về hắn một kiện từ quốc nội mang đến hoa quốc phong cách tiểu qua tặng thật là quá phiền toái ngài không phiền toái không phiền toái tiếp lễ vật bành tạp cười đến càng thêm sán lạn lại bổ sung nói. Đều là thuần thực vật chế tạo không có độc, sợ các nàng xem không hiểu sản phẩm đóng gói thượng Thái Văn, hắn thậm chí còn trước tiên đóng dấu rất nhiều tiếng chung chữ nhỏ điều, đều nhất nhất đối ứng dán lên, vừa xem hiểu ngay, thập phần rõ ràng. Đem người tiễn đi sau đóng cửa thu duy duy cùng dương liễu một bên lay hắn đưa tới đồ vật một bên cười. Thật là thực khôn khéo a, khó trách sinh ý như vậy hòa. Bất quá nói trở về cả ngày đều ăn mặc chính trang bành tạp tiên sinh không nhiệt sao. Tới rồi nửa đêm, độ ấm thoáng dáng xuống một chút nhưng thị nội điều hòa nhất thời nửa khắc cũng không dám đỉnh, mà ngày kế sáng sớm thái dương vừa ra tới, độ ấm liền lại chợt tiêu thăng. Ở bữa sáng tính chạm chán thời điểm, đoàn phim mọi người đều động tác nhất trí thay vật liệu may mặc nhất mát mẻ lại che nắng trang phục, không thể không lõa lồ bên ngoài ra da thịt cũng đều bôi lên kem chống nắng. Kinh nghiệm phong phú nhất Hoàng Liệt riêng dặn dò nói. Tận lực xuyên trường tụ chụp mũ, đồng thời kem chống nắng không thể đỉnh, nhất định không thể rời tay kế tiếp chúng ta cùng Thái Dương tiếp xúc thời gian còn nhiều lắm đâu. Năm đó hắn tuổi trẻ khí thịnh tới bên này thời điểm cũng không như thế nào quá hướng trong lòng đi, lại cảm thấy đại lão gia nhi mặt thứ đầu kia quá khái sầm kết quả trần trụi đầu phơi mấy ngày, đến, lột ra. Hảo huyền chưa cho hủy dung, nhìn bên ngoài trói lợi đại ngày, đại gia trong lòng đều có chút e ngại, sáng sớm liền như vậy nhiệt lại qua một lát còn lợi hại. Bọn họ chủ địa phương là một nhà tinh cấp nghỉ phép khách sạn chủ đánh chính là nguyên sinh thái tự nhiên phong cảnh, ngồi xe mấy chục phút là có thể đến sớm định ra quay chụp mà phi thường dân cư thưa thớt. Thiên nhiệt người cũng chưa cái gì ăn uống, liền ăn điểm cây bánh mì nước huân thịt lại tới nửa chút cơm sau trái cây liền tính. Bất quá thật đúng là đừng nói, giá cả tạm thời không đề cập tới, bên này nhiệt đới trái cây là thật mới mẻ. Giống cái gì sơn trúc trôm trôm, trừ phi ở Hoa Quốc phương Nam địa phương ăn, bằng không ngày thường đồ vật vận đến phương Bắc Vọng Yến đài lúc sau đều không thế nào thủy linh, nhưng dương liễu hiện tại một nếm, hắc thật đẹp, chua ngọt ngon miệng. Thật giống như mới từ trên cây hái xuống dường như, một sâu thủy linh. Nàng thuận miệng vừa hỏi, không thành tưởng thật đúng là chính là hơn một giờ trước mới từ vườn trái cây hái xuống, sau đó ướp lạnh đưa tới, có thể không mới mẻ sao. Mấy ngày trước ở Hoa Quốc đã chụp xong rồi quán ba diễn, Dương liễu bởi vì trường kỳ bị đè nén mà quyết định lớn mật đi quán ba phóng túng một hồi, kết quả bị mấy cái lòng mang ý số người theo dõi cấp trộm hạ dược. Nàng uống một ngụm đồ uống lúc sau mơ hồ cảm thấy không thích hợp vội phóng đi toilet thuốc dục phun tuy rằng thoát khỏi sắc lang, lại trong lúc vô ý thoáng nhìn một cái đầy đầu là huyết nam nhân nghiêng ngả lào đảo biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Dương liễu tuy rằng đem đựng dược vật đồ uống phun ra, nhưng trong đó một bộ phận hiệu lực đã bắt đầu phát huy, đầu óc nóng lên hơn nữa tò mò, vài loại nhân tố đều thúc đẩy nàng trộn theo qua đi, kết quả còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì, đã bị người từ phía sau một gậy gộc đánh vựng, lại tỉnh lại, cũng đã là ở tối tăm trong xe. Hôm nay là cô tri Thuận lần đầu chính thức ra kính, sau đó sẽ cùng người chắp đầu, sau đó mệnh huyền một đường mấy cái chủ yếu nhân vật mới xem như chân chính đến đông đủ. Người tuổi lớn, đối độ ấm thích ứng năng lực liền hơi chút thiếu chút nữa, diễn phục mới vừa một mặc vào đã bị mồ hôi ướt nhẹp, lão ra từ còn thường thường cầm địa phương rất có nhân khí một khoản mát lạnh sản phẩm hướng cái mũi phía dưới hút. Dương Liễu rất lo lắng nhìn hắn, ngài còn hảo đi, cố chi thuận xua xua tay, cười cười, còn hành, đốn hạ lại cầm cái kia ấn mãn ngoại quốc văn tự tiểu plastic chống dẫn. Đừng nói, ngoạn ý nhi này còn khá tốt dùng, mảnh hút một ngụm cả người đều có thể tinh thần không ít, chờ chờ về thời điểm ta nhiều mang điểm nhi, ta bạn già nhi tam cao, phòng chừng mùa hè dùng cái này so với ta còn hảo đâu. Dương Liễu đi theo cười, xác thật không tồi. Tối hôm qua thượng nàng cùng Thu Duy Duy liền đem vài loại có thể thí đều thử cái biến, mặt khác đảo cũng thế tạm thời không thấy ra có cái gì đặc biệt thần kỳ công hiệu tới chính là đối cái này đặc biệt kinh vi thiên nhân, cảm giác so quốc nội dầu cù là tinh dầu còn kích thích nhắm ngay lỗ mũi đột nhiên hút một ngụm nháy mắt đồng thử phóng đại. Thật giống như có người sốc lên ngươi sỏ, hướng bên trong lại cấp lại mau tới rồi một chậu nước đá dường như cố chi thuận lại mặt lao mặt, nhìn xem bên kia sắp chuẩn bị ổn thỏa đảo cụ thùng xe cười. Trước kia mật chết không có thể cùng các người cùng nhau thổi gió lạnh, lúc này hai ta cùng nhau đương đồ hộp cũng coi như viên mãn. Dứt lời cùng dương liễu cùng nhau cười to, cố chi thuận ở mệnh huyền một đường chung đóng vai đại vai ác đại boss, nhìn như hiền lành kỳ thật độc ác tàn nhẫn. Dương Liễu đột nhiên xâm nhập cho hắn nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch mang đến quá lớn không xác định tính, ai cũng không dám khẳng định cái này nhìn qua lỗ mãng hấp thấp nữ hài nhi rốt cuộc là cái cái gì lai lịch cố chi thuận liền lâm thời quyết định xử nhất chiêu khổ nhục kế trước lấy đồng dạng người bị hại thân phận lấy được Dương Liễu tín nhiệm chậm rãi bộ ra nàng chi tiết. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa thời điểm đã 9 giờ nhiều, bên ngoài nhiệt độ không khí bản thân liền cực cao, mà dương liễu cùng cố chi thuận bọn họ lại còn muốn đi vào đến một cái toàn phong bế thùng xe nội thật không phải người chịu. Đạo cụ sư hướng bên trong giò xét một đầu thẳng lắc đầu, vài phút sau lấy ra nhiệt kế tới vừa thấy liền kinh ngạc nhảy dựng Không được không được mau đến 50 độ người đi vào nên xảy ra chuyện nhi. Quốc nội 40 độ liền sớm tuyên bố cực nóng cảnh báo, bên này 50 độ, bên người không nói, lão ra từ phòng trừng đi vào là có thể ngã quỷ. Chính là Dương Liễu cũng không dám ở cái này đương lúc sinh anh hùng. Rốt cuộc mạng người quan trọng, Hoàng Liệt cũng không dám đại ý chính mình tự mình thử một hồi lúc sau đã kêu người cùng nhau đem thùng xe dịch đến bóng cây phía dưới, lại hướng bên trong vận mấy dương khối băng hạ nhiệt độ. Khối băng không địa phương phóng, hắn chỉ phải lâm thời bỏ chạy hai cái diễn viên quần chúng, nhưng đường cụ sư kia giả người mô hình bộ tóc giả, chỉ cần một cái đầu, dư lại bộ vị đều dùng khăn lông thảm cái khối băng phương thức giấu trời qua biển. Dù sao ánh sáng tối tăm, diễn viên quần chúng lại bất động không nói lời nào, cũng lậu không được nhân. chương 181 Dương Liễu ở một loại oi bức ẩm ướt hoàn cảnh chung tỉnh lại, nàng đau đầu đến lợi hại, tư duy cũng không rõ ràng, giống như có thứ gì ở trong não mặt hung hăng mà quấy quá. Nàng nỗ lực mở to mắt lại phát hiện vẫn là một mảnh đen nhánh, mù không không. Nàng dùng sức chớp chớp mắt lại vẫy vẫy hôn hôn trầm trầm đầu, rốt cục mơ hồ phân biệt ra bản thân hình như là ở một cái bịt kín không gian nội chung quanh còn lờ mờ có những người khác. Hôn mê trước kia đoạn ký ức chậm rãi khôi phục, Dương Liễu luống cuống, chính mình là bị bắt cóc sao? Tuy rằng vẫn luôn oán giận thậm chí là chán ghét nhất thành bất biến sinh hoạt nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có gặp được loại chuyện này một ngày. Trong lúc nhất thời, thình lình xảy ra vô thố cùng khủng hoảng hướng nàng đánh úp lại, đầu áo càng là trống rỗng mà ngay cả kêu đều quên mất. Không biết qua bao lâu, nàng mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới, bắt đầu mọi nơi vuốt ve, nhưng mà dây tiếp theo tay nàng chỉ liền dính vào một chút chất lòng. Chất lòng kia đã lạnh thấu, nhưng như cũ mang theo loại không tầm thường dính nhấp cùng ướt hoạt. Giờ khắc này, dương liễu như là rốt cục mở ra sợ hãi cháp, đồng từ phóng đại, đột nhiên hét lên. Không cần kêu, bớt chút sức lực đi. Nhưng phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo lực hiện già nô khàn khàn tiếng nói, dường liễu giống như chim sợ cành cong giống nhau ôm đầu hướng góc co rụt lại, nhưng lại không thể tránh khỏi đụng tới mấy cái sinh tử không rõ người, tức khắc lại bị sợ tới mức không nhẹ cả người đều ôm thành một đoàn, run bần bật lên. Tựa hồ là sợ tiến thêm một bước kích thích đến nàng, lão nhân vẫn chưa tiến lên, thẳng đến nàng hơi chút bình tĩnh lại mới lại lần nữa mở miệng. Bất luận cái gì một người ở như vậy hoàn cảnh hạ phát hiện một cái khác rất có thể là cây còn lại quà to người sống, chỉ sợ đều sẽ không so hiện tại dương liễu biểu hiện hảo đến chỗ nào đi. Nàng giống như là một cái mênh mang biển rộng chung chết đuối người ở cơ hồ đã mất đi hy vọng thời điểm đột nhiên thấy một vị khác chết đuối giả vậy là tốt rồi từ từ từ trong đêm đen một tia quang minh tuy rằng đồng dạng tồn tại tuy thời bị hắc ám nuốt hết khả năng nhưng ai đều không thể ngăn cản nàng liều mạng bắt lấy nàng nói năng lộn xộn hỏi thật nhiều vấn đề mang theo khóc nức nở mang theo run rẩy ta chúng ta ở đâu a phát sinh chuyện gì ngươi là ai chúng ta là muốn đi đâu nhi nói xong không đợi đối phương trả lời dương liễu lại hỏng mất giống nhau bắt đầu liều mạng đấm đánh cứng rắn thùng xe Trong bóng đêm đến nay chưa lộ diện lão nhân cũng không ngăn cản, thẳng đến vài phút sau giống như lang tựa hổ tráng hán đột nhiên sốc lên thùng xe môn, hung thần ác sát mắng vài câu, lại một cái tát ném ở ý đồ chạy trốn dương liễu trên mặt. Ngắn ngùn vài giây mở cửa, phẳng phất đem dương liễu hoàn toàn từ thiên đường đánh vào địa ngục. Nường bên ngoài thấu tiến vào ít ỏi ánh sáng, nàng thấy tràn đầy huyết ô thùng xe sàn nhà thấy rõ xung quanh hình chữ X không biết sống chết người. Này phúc cảnh tượng có lẽ nàng trước kia cũng từng xem qua rất nhiều lần, chẳng qua lúc ấy là vận chuyển gà vịt chờ ra cầm ra da xúc hoặc là các loại hàng tươi sống thịt loại, chính là hiện tại, lại đổi thành nàng. Nàng sợ, ngăn không được sợ hãi, ngăn không được phát run. Nàng muốn khóc nhưng quá độ sợ hãi lại kêu nàng liền nước mắt đều rớt không xuống dưới có lẽ là ác liệt quay chụp hoàn cảnh biến tướng đốc xúc diễn viên đề cao công tác chất lượng có lẽ là nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó giống như đã từng quen biết cảnh tượng tái hiện tóm lại dương liễu nhập diễn thực mau cơ hồ là hoàng liệt còn không có kêu bắt đầu cũng đã biến thành kịch bản chung cái kia một giấc ngủ dậy long trời lở đất nữ hài nhi một hồi kết thúc hoàng liệt kêu ca lúc sau dương liễu trước kia sở không có tốc độ ra diễn lôi kéo cố chi thuận lão gia tử chạy trốn giống nhau nhảy xuống đạo cụ thùng xe quá buồn quá nhiệt quá mùi vị Nhỏ nhỏ một cái trong xe tắc mười mấy cá nhân, này vẫn là có hai người vị trí dùng khối băng cái bố thay đổi vì thực tế hiệu quả, nhân số thật sự là không thể lại giảm như thế cao độ ấm cùng độ ẩm hạ quả thực chính là tạo nghiệt. Dường liễu củng cố chi thuận hơi chút hảo điểm nhi, dù sao cũng là diễn viên chính tới gần khối băng, hơn nữa lại là ngồi, nhưng những cái đó diễn viên quần chúng liền thảm, liền như vậy ghé vào nóng bỏng thùng xe cái đáy vẫn không nhúc nhích quả thực cùng ván sát thiêu không có gì hay dạng. Có mấy cái diễn viên quần trúng lộ ở bên ngoài cánh tay đều đỏ. Từ hóa xong trang đến kết thúc công việc cũng bất qua ngắn ngùn một cái tới giờ, nhưng Dương Liễu thề chính mình đã nghe thấy được siêu mùi vị. Bọn họ còn không thể tháo trang sức bởi vì đợi chút cơm trưa sau còn có một hồi thùng xe diễn. thiên quá nhiệt lại là cái này hoàn cảnh, bức tôn dung này, Dương Liễu cùng cố chi thuận hai người cũng chưa gì ăn uống, chỉ cần điểm nhi trái cây giật nóng. Thái Lan vốn dĩ liền ướt nóng nhiều vũ thảm thực vật rậm rạp cực kỳ thích hợp con muỗi sinh trường, mà đoàn phim lại là ở không ai trong rừng chụp các loại xà thuốc con kiến đa dạng phồn đa đến lệnh người hoa cả mắt hơn nữa thật nhiều đều mang độc. Có cái đáng tin cậy chắp đầu người là cỡ nào tất yếu. Bành tạp ngày hôm qua cho đại gia hữu Nghị đưa tặng tiểu lễ bao phái thượng đại công dụng cơ hồ mỗi người đều là các loại phun xương thủy không rời tay, hiệu quả quả thực làm người rơi lệ. Tu duy duy không sai biệt lắm là thét chói, tay thoát đi từ chính mình dưới chân bay nhanh bỏ qua một cái con rết. Từ trước đến nay lấy nữ hán từ tự sưng là nàng chưa từng có mảnh mai. Dương Liễu ngay từ đầu cũng bị hoảng sợ, nhưng chờ con rết múa may mấy chục chân bơi vào bụi cỏ sau khi biến mất liền lại thực không đồng tình tâm cười to ra tiếng, một bên cười một bên đổ mồ hôi. Tổng chỉ huy hoàng liệt một thân trường tụ quần dài sớm đã ướt đẫm, đoàn ủng thế tất cũng sớm lan tràn, dưới vành nón mặt không được có mồ hôi tùy ý chạy xuôi, sau đó theo cằm lăn xuống tới cùng đã thâm một cái sắc hào cổ áo hội hợp. Có mấy cái nhân viên công tác ngại không có phương tiện, không có mặc trường tụ, kết quả không vài phút liền mồ hôi ướt đẫm ra cửa trước bôi kem chống nắng tất cả hướng đi, lúc này mắt thấy liền cùng gà quay không sai biệt lắm cùng sắc hề. Bởi vì mệnh huyền một đường quay chụp mà đông đảo hơn nữa đa số giao thông không tiện điều kiện ác liệt đại gia trên cơ bản đều ôm một loại phàm là ra cửa liền chơi bạc mạng chụp tín nhiệm để giảm bớt quay chụp số trời. Ngắn ngồi nghỉ ngơi qua đi, dường liễu củng cố chi thuận một già một trẻ một lần nữa trở lại thùng xe nội đương quài lò vịt quay mà hoàng liệt tác suất lĩnh liên can chiến sĩ thi đua bên ngoài chịu đựng con mũi cùng oanh lạm tạc chỗ nào đều không dễ dàng. Chờ cố chi thuận sắm vai ẩn núp đại vai ác cơ bản lấy được giường liễu tín nhiệm, mục đích địa cũng tới rồi, bọn họ đoàn người bị kéo chết cầu giống nhau kéo xuống xe, không hề nhân từ chi tâm ném vào một gian rách nát lạn mộc trong phòng. Tạp, theo này thanh kêu, hoàng liệt trên mặt cũng khó được lộ ra hương phấn chi tình. Hắn cùng hai cái diễn viên chính cùng nhau nhìn phiến từ lúc sau, vui vẻ múa may mũ rơm thét to. Kết thúc công việc kết thúc công việc đều trở về ăn cơm. Ăn cơm vẫn là thứ yếu, chủ yếu là cái loại này bị không biết bôi bao nhiêu lần đồ trang điểm, kem chống nắng cùng giả huyết tương, dơ bẩn bao trùm cảm giác thật mẹ nó tao thấu. Hơn nữa một khắc không ngừng toát ra tới mồ hôi hỗn hợp dương liễu cảm thấy chính mình cơm chiều lại có thể tiết kiệm được tới. Chờ lung lay ngồi xe trở lại khách sạn đã là tinh quang đầy trời, dương liễu xuống xe sau thói quen tính làm mấy cái kéo rũi động tắc, sau đó cùng với rắc rung động cốt cách hoạt động thanh ngừa đầu nhịn không được qua một tiếng vọng yến đài cơ hồ có thể bị gọi bất giả thành hơn nữa nghiêm trọng sương mù cùng mặt đất các loại đèn nề ông chiếu dọi trừ phi kính thiên văn, nếu không quanh năm suốt tháng ở nhìn lên sao trời tỷ lệ vô hạn tới gần linh huống chi là như thế này lộng lẫy thật lớn khắp. Này phó tình cảnh, thật giống như là có người đem xoa nát kim cương mảnh vụ tùy ý bát chiếu vào đen nhánh màn sân khấu thượng, sau đó nhẹ nhàng run rẩy Mỹ đến làm người hít thở không thông. Nhưng mà dương liễu cũng chỉ là nhìn như vậy vài lần quá mệt mỏi. Bên này trái cây phong phú lại mới mẻ, dương liễu cơm chiều dứt khoát liền ăn chính mình thích nhất sữa chua quấy trái cây, các loại thỏa mãn. Phòng trừng đoàn phim những người khác cùng dương liễu tình huống cũng đều không sai biệt lắm, gần nhất khí hậu không thích ứng, thứ hai công tác cường độ quá lớn, thế cho nên cơm chiều sau khi kết thúc cơm thừa lượng cơ hồ là ngày thường gấp 2. Hoàng Liệt gọi tới khách sạn phục vụ sinh giao lưu vài câu trong lúc vô số lần quay đầu thâm trầm chăm chú nhìn một đám sau khi ăn xong ở ghế mây thượng hiện ra nửa trạng thái dịch tê liệt trạng thái các đồng bản ánh mắt thâm thúy. Đi, đều lên lên. Hoàng Liệt vỗ vỗ bàn tay, hào vô nhân tính tỏ vẻ muốn tự xuất tiền túi thỉnh đại gia đi tầng cao nhất làm mát xa. Thái thức mát xa quả thực hưởng dự toàn cầu, mọi người sôi nổi liếc nhau, sau đó hữu khí vô lực phát ra một trận hoan hô, ngay sau đó liền giống như một đám tàn binh bại tướng lẫn nhau nâng vào thang máy, trong đó cố luôn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Mát xa có khi trường cùng hoa thức nội dung nhưng tuyển, dường liễu cùng thu duy duy nhìn kia mấy cái mát xa sư mạnh mẽ trợ thủ đắc lực cơ bắp sau, đều chọn tinh dầu 15 phút. Nhưng mà hoàng liệt như cũ triển lãm 12 phần dũng khí cùng không biết sợ tinh thần, hắn thực hào phóng muốn một giờ thái thức mát xa toàn thân. Nam nữ tách ra, nhưng bởi vì tổng thể không gian tính cả, lớn tiếng chút nói chuyện đảo cũng có thể nghe thấy. Nam tân bên kia như thế nào dương liễu không rõ ràng lắm, dù sao bên này trong phòng điểm màu lam nhạt hương huân ngọn nến tinh dầu hương khí chậm rãi khuếch tán trong một góc bầy biển không ít sắc thái tươi đẹp mới mẻ hoa cỏ đỉnh đầu còn có thiết nghệ điếu sức nhẹ nhàng lay độc. Dường liễu có chút mơ màng sắp ngủ, hoàng chạy chết cầu liệt tiên sinh còn không từ bỏ, ném cánh tay ghé vào trên rừng còn muốn nói chuyện phiếm kiên trì phải đối ngày mai quay chụp kế hoạch làm một chút tham thảo cùng nghiên cứu, mọi người sôi nổi báo chi lấy xem thường. Hoàng liệt đối này làm như không thấy, rõng giặc hùng hồn. Hôm nay mọi người đều vất vả, bất quá về sau còn sẽ càng vất vả, về ngày mai quay chụp a a a a a a khụ khụ cái này quay chụp ngao a a. Kế tiếp quay chụp quả nhiên liền như Hoàng Liệt chính mình lời nói, xa so ngày đầu tiên càng thêm vất vả. Ở mệnh huyền một đường đoàn phim, mỗi người đều bị trở thành tráng lao động sai xử, nam nhân như cầu, nữ nhân như nam nhân, một đám không chỉ có phải làm hảo bản chức công tác còn muốn ở hành quân gấp dường như di chuyển trên đường trợ giúp đồng bạn khiêng máy móc thậm chí là xe đẩy. Khổ bức nhất chính là quản thiết bị cùng camera, những người khác chỉ cần dốc sức chiếu cố chính mình là được thiên bọn họ còn muốn thao 12 phần tâm, đối máy móc xa so đối chính mình còn để ý, mấy ngày xuống dưới mọi người đều phi thường muốn đối bọn họ tiến hành vây ẩu. À a tiểu trương ngươi vân vân, quả trụ máy móc nhánh cây quả trụ máy móc, ai nha ngoạ tào ngươi đặc nương đừng ngạnh túm a cái kia ai còn thất thần làm gì ăn, dùng tay, dùng tay dịch khai a a Đừng kéo đừng kéo đừng kéo. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, cái này dọn gặp thời chờ phải dùng bố tinh tế bao hảo, bố đâu? Ta hỏi ngươi bố đâu, ngươi như thế nào không đem chính ngươi ném a? Muốn quăng ngã, muốn quăng ngã a, cái gì ta mới vừa đẩy ngươi một phen. Xin lỗi a, kia đài máy móc mấy trăm vạn đâu, tốt xấu ngươi ngã xuống đi lót còn có thể tự lành, máy móc hỏng rồi đã có thể không xong. Chương 182, mệnh huyền một đường. Rốt cuộc nhận rõ chính mình vị trí hoàn cảnh Dương Liễu cũng không có lập tức hỏng mất tương phản, nàng ngược lại bởi vì vô biên sợ hãi cùng đối với sinh khát vọng mà bình tĩnh lại. Nàng quyết định chạy trốn, nhưng ở cái này hoàn toàn xa lạ địa phương, chỉ dựa nàng chính mình tuyệt đối không được nàng đến tìm đồng bạn Dương Liễu cái thứ nhất liền nghĩ tới cố chi thuận cái kia từ chính mình tỉnh lại bắt đầu liền vẫn luôn không ngừng mà cho chính mình ấm áp cùng cổ vũ người trộm đem cái này ý niệm cùng cố chi thuận nói lúc sau đối phương trong mắt tựa hồ toát ra một mặt kinh ngạc bất qua ở kinh ngạc rất nhiều hiền nhiên còn có chút mặt khác không rõ nhân tố nhưng mà hiện tại dương liễu toàn thân tế bào đều ở vào độ cao căng chặt chung căn bản liền không có dư lực đi tự hỏi này đó lão đầu nhi trầm mặc một lát đại khái là ở tự hỏi qua một lát mới thanh âm khàn khàn nói tiểu cô nương ta rất bội phục ngươi tuy là ở như thế khẩn trương dưới tình huống Dương Liễu vẫn là có trong nháy mắt mờ mịt, bất quá ngay sau đó đã bị đáy lòng nỗ lực áp chế sợ hãi cùng gấp gáp cảm sở khống chế, bay nhanh mà nói. "Lão gia tử, ngài giúp giúp ta cũng giúp giúp ngài chính mình, ta còn trẻ còn không muốn chết. Ngài cũng không muốn chết, đúng hay không? A, đúng rồi, ngài, ngài nhưng ngàn vạn đừng từ bỏ a." Ngài ngẫm lại chính mình người nhà, ngẫm lại ngài nhi nữ, cháu trai cháu gái a. Đóng lại bọn họ nhà gỗ âm u lại ẩm ướt trong không khí tràn ngập một cổ hỗn tạp hãn xú cứt đái xú thậm chí là huyết tinh quỷ dị khí vị gọi người buồn nôn. Cố Chi Thuận hơn phân nửa cá nhân đều giấu ở bóng ma chung, dương liễu thấy không rõ lắm hắn mặt. Nàng chỉ là ở nôn nóng chờ đợi bởi vì giờ này khắp này chẳng sợ có bao nhiêu một người cùng chính mình cùng nhau nỗ lực nàng mạng sống hy vọng liền sẽ phiên bội. Không biết qua bao lâu Cố Chi Thuận rốt cuộc hơi hơi giật giật chậm rãi phun ra một chữ hào chạy trốn kế hoạch đương nhiên là chết non dường liễu như vậy liều mạng làm kế hoạch như vậy liều mạng du thuyết hết thầy có thể du thuyết người bị hại đương nàng thật sự bước ra nhà gỗ hướng tới bên ngoài chạy như điên cho rằng chính mình thật sự sắp chạy ra sinh thiên thời chờ đợi nàng lại là một loạt súng vác vai đạn lên nòng tội phạm a nàng không cam lòng nàng không cam lòng nàng lại khóc lại kêu lại xé lại đánh không cam lòng chạy trốn cơ hội cứ như vậy từ trước mắt trốn đi Nàng thậm chí vứt bỏ tự tôn, không màng liêm sỉ quỷ trên mặt đất rơi lệ đầy mặt cầu những người đó thả chính mình. Cầu xin các ngươi thả ta đi, ta thật sự cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không biết, các ngươi thả ta đi, ô ô ô cầu xin các ngươi. Một trận rất nhỏ lại hữu lực tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng ở nàng phía sau dừng lại, kia mấy cái hung thần ác sát tội phạm nháy mắt từ sói đói biến thành huấn luyện có tố chó săn, đồng thời vấn an, tiên sinh. Quen thuộc tiếng nói nhàn nhạt ư một tiếng, dương liễu cả người chấn động, không thể tin được. Thành âm kia lại khe khẽ thở dài tiện đà truyền tới nàng trước mặt tới dừng lại, lời nói thấm thiế mà nói. Cái này có thể hết hy vọng. Đầy mặt dơ bẩn che không được trên mặt nàng trắng bạch dương liễu gian nan ngẩn đầu, hai hàng răng răng ngăn không được run lên, sau đó đang xem thanh người nọ là ai khi đồng thử phóng đài. Xưa nay chưa từng có sợ hãi thổi quét toàn thân, kêu nàng từ xương cốt phùng lộ ra lạnh lẽo, chẳng sợ liền hô hấp đều là xa xỉ. Cố Tri Thuận vẫn là kia phó dơ hề hề bộ dáng, thậm chí liền cũ nát có mùi thối quần áo cũng chưa đổi, nhưng hắn đôi mắt, hắn thần thái, hắn nện bước đều giống như thay đổi cá nhân. Hắn lại thở dài, nhìn về phía dương liệu ánh mắt gợn sóng bất kinh, liền một chút độ ấm đều không có. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cũng biết này đó vấn đề là cái gì, bất quá ta đâu cũng không tính toán thế ngươi giải đáp. Phải biết rằng từ xưa đến nay, vai ác đều chết vào nói nhiều sao. Hắn đột nhiên cười một cái tiếp cận băng điểm ánh mắt nháy mắt trở nên ấm áp mềm mại lên. Giờ phút này cố chi thuận quả thực hòa khí giống một cái đang ở cùng cháu gái vui đùa hòa ái trưởng giả. Nhưng mà dương liễu lại kề bên hỏng mất, cố chi thuận vỗ vỗ nàng đầu cập tiếc hận lại thỏa mãn nói. Xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết bất quá thôi, trên đời này ngày nào đó cái nào góc không có mấy cái kẻ xui xẻo đâu. Cứ như vậy đi, nói xong, hắn đứng dậy, hướng bên người cao lớn cường tráng thủ hạ khoát tay, dương liễu cùng mặt khác hai cái cùng nhau chạy trốn người đã bị kéo xuống đi. Lúc này dương liễu đã cực kỳ giống một khối thi thể trống trơn trong ánh mắt không có một tia thần thái. Nàng đã hoàn toàn hỏng mất rớt. Cố Chi Thuận để sau lưng xuống tay, cứ như vậy nhìn theo nàng đi xa, mãi cho đến nàng biến mất ở nhà gỗ phía sau cửa mới lại một lần trường phun một hơi, buồn bã mất mát. Một cái tướng mạo hàm hậu bảo tiêu thấy, nói, lão bản, nàng vốn dĩ chính là nhiều gia tới hóa, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, lưu lại chơi là được nếu không ta gọi bọn hắn cho ngài xuyến sạch sẽ đưa lại đây. Lắm miệng, Cố Chi Thuận mặt vô biểu tình quát lớn một câu, rốt cuộc bắt đầu thoát kia thiện đã không thể bị sưng là quần áo quần áo. Hắn động tác rất chậm thực giãn ra quả thực như là một vị sự nghiệp thành công lão nhân ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ mà kế tiếp hắn liền phải đi suối nước nóng tắm gội giống nhau. Cố Chi Thuận thay đổi quần áo, biểu tình lúc này mới hơi chút sung sướng một chút lại quay đầu giáo huấn các thù hạ. Nhớ kỹ ta chính là cái bổn phận người làm ăn, cái loại này hạ tam lạm sự tình, sao lại có thể sờ chạm đâu. Là, chụp này đoạn thời điểm, dường liệu áp lực đại đến không được bởi vì Cố Chi Thuận kỹ thuật diễn thật tốt quá. Hắn là chân chính ý nghĩa thượng diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, chẳng sợ không có lời kịch giấu ở bóng ma chỉ lộ ra nửa thanh thân mình, ai cũng không thể bỏ qua hắn. Hắn người này chính là một đoạn chuyện xưa, thác hắn phúc dương liễu nhập diễn xa sau so ngày thường càng mau càng sâu, thậm chí một lần lâm vào cái kênh nhân vật không nhổ ra được xem ai đều giống bụng dạ khó lường người xấu. Hoàng liệt đối bọn họ hai cái đều vô cùng vừa lòng, ba người cùng nhau xem phiến từ thời điểm còn khích lệ nói. Tiểu dương ngươi này cảm xúc quá đúng chỗ, nhìn này sợ hãi, ai ai ai, hồi một chút hồi một chút, đúng đúng, chính là nơi này, ta cảm thấy ngươi nơi này phản ứng thật là bổng cực kỳ, thật tốt quá. Ngươi xem này run run, trường thi phát huy đi, thời gian chảo đặc biệt chuẩn, hơn nữa cảm tình nhuộm đẫm thực đủ, Ai thật tốt, dương liễu nghe xong cười khổ, ngài thật đúng là chết sát ta, đây đều là cố lão công lao. Ta đều phải bị hắn hù chết đều còn trường thi phát huy đâu kia thuần túy chính là phản xạ có điều kiện ta là thật cảm thấy chính mình sắp chết. Mọi người cười ha ha. Ai đều biết cố chi thuận kỹ thuật diễn hảo, bất quá liền bởi vì quá hảo trực tiếp dẫn tới khen không thể khen, tán không thể tán, nói thêm nữa tựa như vụng về mông ngựa cho nên rớt khoát lực quá. Ngày kế quay chụp tiếp tục nhưng mới vừa tiến hành rồi một cái màn ảnh liền ra đường rẽ. Hoàng liệt bị thương, xác thực nói là bị độc con rết cắn. Lại nói tiếp hắn cũng thật là suối quẩy. Mấy cái quay chụp mà đều con mũi nảy sinh, xả chuột khắp nơi không sai, đại gia mỗi lần khởi công cũng đều thật cẩn thận không sai. Nhưng là, dường liễu cùng cố chi thuận này hai cái một ngày mấy cái giờ đều yêu cầu quỳ dạp trên mặt đất không có việc gì, yêu cầu oa ở trong bụi cỏ che giấu vai phụ cùng nước tương đẳng không có việc gì, những cái đó yêu cầu khiêng thiết bị lên trời xuống đất quay chụp nhân viên công tác không có việc gì nhưng thật ra hoàng liệt chúng chiêu. Lại lần nữa cường điệu, hắn thật là xui xèo, chính là lại lần nữa khởi động máy trước Hoàng Liệt quỳ xuống đi điều màn ảnh, thuận tiện cùng nhiếp ảnh ra tham thảo vài câu kết quả không đợi đứng lên, liền cảm thấy chính mình chân phải mắt cá thực rất nhỏ đau đớn một chút, sau đó cách đó không xa chuyên viên trang điểm muội tử nha hét lên một tiếng, lẹp xẹp lẹp xẹp lùi lại chạy xa. Hoàng Liệt thầm nghĩ không tốt một cúi đầu liền thấy một cái hình thể to mỏng đại con rết sung đùi đắc ý bơi vào bụi cỏ biến mắt. Nhiệt đời á nhiệt đới động thực vật phần lớn có độc hơn nữa xem kia con dết cũng sắp thật không giống tiện tra nhi, hoàng liệt cũng không dám đại ý chạy nhanh loát hạ vớ vừa thấy, được chứ, liền này vài giây công phu, miệng vết thương phụ cận một vòng đã bắt đầu đỏ lên biến sưng lên. Dường liễu cũng sợ tới mức đến không được, sợ hắn có cái cái gì sơ suất. May mấy ngày này đoàn phim đi địa phương địa hình phức tạp yêu cầu bành tạp cái này địa lý cùng một tấc cũng không rời đi theo, lúc này nhưng không phải có tác dụng. Bành Tạp chạy nhanh chạy tới nhìn hạ, chỉ liếc mắt một cái, liền thét to người đi phát động xe, sau đó chính hắn lại cấp làm một loạt khẩn cấp xử lý. Có như vậy vài giây, Dương Liễu thật là tâm đều lạnh, lại coi chừng lão cũng là đầy mặt ngưng trọng, môi nhấp chặt. Ít nhiều cùng Hoàng Liệt hợp tác phó đạo diễn cũng là thân kinh bác chiến nhân vật, gặp được loại này khẩn cấp tình thế cũng không hoảng, một phương diện hòa tốc an bài xe, một phương diện lại đâu vào đấy tiếp đón đoàn phim thu thập đồ vật lui lại. Tổng đạo diễn đều như vậy, Không nói đến đại gia có hay không tâm tư quay chụp chính là miễn cưỡng đánh ra, Hoàng Liệt cũng chưa chắc vừa lòng, còn không bằng trước thu lại nói. Có được quốc tế bằng lái tài xế quả thực đem kia chiếc Việt dã khai ra đua xe hương vị, điên một xe người hoàn toàn không có cơ hội cũng vô tâm tư hỏi Hoàng Liệt tình huống, đều chỉ có thể gắt gao mà nhắm miệng, nắm lấy trong tầm tay có thể nắm lấy hết thải đồ vật bằng không rất có khả năng bị thư cửa sổ xe vứt ra đi. Lớn như vậy. Hoàng Liệt cũng là lần đầu bị độc tính như vậy cường ngoạn ý nhi cắn được cúi đầu vừa thấy, lúc này mới vài phút đi cẳng chân bụng liền sưng lên một vòng. Chính hắn cũng có chút nhi sợ ai có thể không sợ chết đâu. Càng miễn bàn hắn còn có rất tốt niên hoa, rất tốt sự nghiệp còn có một bộ hào tác phẩm không chụp xong đâu. Này nếu là có cái 7 trường 8 đoàn, nhưng con mẹ nó thật là thao chứng. Bất quá thế nào cũng không thể rớt mặt nhi. Hoàng Liệt cường chống chấn định tới rồi bệnh viện cảm thấy xe đình ổn liền phải nói chuyện nhưng mới vừa một mở miệng liền oa một tiếng phun ra. Dường liễu cùng cố chi thuận đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được lành lạnh sợ hãi. Nên không phải là độc khí công tâm không cứu đi. Chờ bành tạp trước mặt tới tiếp ứng cấp cứu nhân viên bô bô giao lưu một phen, Hoàng Liệt bị nâng đến cáng thượng hướng trong hướng thời điểm. Hắn còn ở không ngừng phun từ cửa đến phòng cấp cứu phun ra một đường, nhưng mà chính là như vậy hắn thế nhưng còn ở ý đồ nói chuyện. Quá vãng nhân viên sôi nổi đối hắn đầu lấy chứa đầy đồng tình thương hại cùng kính nể ánh mắt. Phó đạo diễn theo sau liền đến, vào cửa thời điểm bệnh viện người vệ sinh còn ở nỗ lực quét thức hoàng liệt một tay thúc đầy đầy đất nôn, hắn theo bản năng ngừng thở. Thế nào, dường liễu phát hiện chính mình căn bản liền cười không nổi chỉ có thể lắc đầu. Không biết nhưng là phun thật sự nghiêm trọng giống như tình huống không thật là khéo. Ba người đồng thời lâm vào đáng sợ trầm mặc chung quanh phảng phất có ngưng trọng khói mù bao phủ áp lực gọi người không thở nổi. Nhưng mà hơn 10 phút sau, liền thấy bành tạp dẫn đầu đi ra, mặt sau đi theo chính là đẩy xe lăn hộ sĩ cùng với trên xe lăn giống như hơi thở thoi thóp hoàng liệt. Dường liệu đám người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng súm lại đi lên, mồm 5 miệng mười hỏi tình huống như thế nào. Hộ sĩ kỳ kỳ hoa hoa nói một đại thông, dường liễu bọn họ ba ai cũng không nghe hiểu, đầy mặt vòng ngốc đem nghi vấn tầm mắt đầu hướng bành tạp. Bành tạp ha ha cười, không có việc gì lặp loại này độc tuy rằng phát tắc đến mau, nhưng kỳ thật độc tính cũng không quá cường, ta đã trước tiên xử lý qua kế tiếp chỉ cần lại truyền dịch nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Dường liễu mấy người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ nghe thấy trong đầu có thứ gì đứt gãy thanh âm. Dường liễu chớp chớp mắt lại chỉ chỉ khuôn mặt thảm đạm hoàng liệt ở quay đầu ý bảo phía sau như cũ vất vả, đang ở nỗ lực tiến hành lần thứ ba sàn nhà cọ rửa người vệ sinh A-di nhóm. Kia cái này nôn mửa, ngoạ tào vừa rồi hoàng liệt kia quả thực là muốn đem mật đắng cùng ngũ tạng lục phù cùng nhau nhổ ra hảo đi. Nàng thề chính mình phía trước phía sau sống hai đời, thêm lên sáu bảy chục năm tuyệt đối không có gặp qua như thế ghê tởm lại đồ sổ cảnh tượng Con mẹ nó quả thực đều lừng lẫy hảo sao. Vừa dứt lời, hoàng liệt héo như bẹp khuôn mặt liền có nháy mắt vặn vẹo, hắn há miệng thở dốc tự hồ là muốn ngăn lại cái gì, nhưng hiển nhiên hiện tại hắn muốn bóp chết một con con kiến đều khó. Vì thế bành tạp phi thường sang sàng công bố chân tướng. Say xe, dương liễu và cố tri thuận và phó đạo diễn, ngoại tào không biết ở phòng cấp cứu cửa giết người nói, có thể hay không lập tức cứu giúp lại đây. Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện.com, trường 183. Xác nhận Hoàng Liệt không có trở ngại lúc sau, dường liễu đám người trước nhẹ nhàng thở ra, sau đó sôi nổi mở ra cuồng chào hình thức. Ai nha, này thật đúng là diễn chụp nhiều kỹ thuật diễn cũng đi theo lên đây, vừa rồi mắt thấy liền phải không được ta này phó văn đều bắt đầu khởi thảo. ha hà, hà, càng xuất sắc người là không gặp trên xe còn một bên phun ra nôn một bên ra sức dẫy dụa hảo một bộ cảm động đất trời chiến sĩ thi đua tán ca. Ai, người già rồi, theo không kịp xã hội phát triển tiết tấu thôi thôi. Không biết phun ra nhiều như vậy, bệnh viện có thể hay không cùng chúng ta nhiều thu xong khiết phí dụng. Này tính gì, còn có chiếc xe kia đâu, người đi ra ngoài nhìn xem tài xế tiểu cao, đều khóc. Kịch liệt nôn mửa cộng thêm đại lượng đồ mồ hôi làm hoàng liệt lâm vào tương đối nghiêm trọng mất nước trạng thái, dẫn tới hắn cả người nhìn qua đều như là tốc làm mất nước rau dưa, hữu khí vô lực. Hắn quả thực hận chết trước mắt này mấy cái vui sướng khi người gặp họa ra hòa, này tính gì. Lão Tử mới là đạo diễn, một tay các người mẹ nó cũng phải nghe lời của ta tạo phản. Quả thực chính là tạo phản. Cái này cũng chưa tính, sau đó Dương Liễu cố chi thuận vài người trang bị hắn đi quải thủy, mặc kệ hắn minh kỳ ám chỉ chết sống không đi, vẫn luôn chờ đến với mặt sau một đám chạy tới hỏi thăm tình huống đoàn phim nhân viên công tác hội sư. Hoàng Liệt nghĩ thầm cái này cần phải đi đi. Trăm triệu không nghĩ tới, phó đạo diễn kia hỗn trướng dẫn đầu làm phản, miệng một chương, liền cơ chân múa tay khoa tay múa chân khai, không chỉ có đem hoàng liệt trạng huống miêu tả so thực tế tình huống thê thảm một vạn lần, hắn thậm chí còn đặc biệt không có chức nghiệp đạo đức hư cấu. Phải biết rằng, thằng nhãi này căn bản chính là hoàng liệt tiếp phòng cấp cứu lúc sau mới đến, phía trước tình huống hắn căn bản không biết. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn thế nhưng đem sự tình trải qua từ hoàng liệt lên xe liền bắt đầu miêu tả trung gian bao quát các loại ngôn ngữ cùng tứ chi giao lưu, nội dung thậm chí bao hàm mặt sau phòng cấp cứu bên trong phát sinh tình tiết. Này ngôn ngữ chi sinh động, biểu tình chi phong phú, tình cảm chi rõ ràng, quả thực làm người rơi lệ Tuy là dương liễu cùng cố chi thuận này hai chân chính ý nghĩa thượng đương sự đều nghe được vào mê đi theo vây xem quần chúng cùng nhau gì. a ai nha kia thật đúng là cảm thán lên. Hoàng Liệt tình huống không nghiêm trọng lắm, cùng ngày điếu song thủy liền hồi khách sạn, lúc sau hào hào tĩnh dưỡng mấy ngày hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Tổng đạo diễn ngã quỷ, toàn bộ đoàn phim cũng liền mất người tâm phúc, Hoàng Liệt cùng phó đạo diễn thương nghị qua đi, rứt khoát liền cấp đoàn phim nghỉ. Xuất ngoại đều hơn một tháng, một đám người mỗi ngày thức khuya dậy sớm, mệt chết mệt sống, công tác cường độ lớn đến cơm đều ăn không vô, đừng nói gì đến hưởng thụ massage, xem xét cảnh đẹp cũng là rất thảm. Nhận được thông chi sau, đoàn phim mọi người sôi nổi sơn hô đạo diễn vạn tuế, sau đó liền hoan hô nhảy nhót nghiên cứu nổi lên du lịch công lược. Hoàng Liệt Tổng cộng liền phê bốn ngày giả thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, bất quá nếu là tĩnh tâm mưu hoa một phen, cũng đều hào hào chơi một hồi. Tổ có người phía trước đã từng tới Thái Lan du lịch nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ lại lần nữa nhắc lên đối du lịch nhiệt ái. Địa đầu xà bành tập cũng đi theo vội chân không chạm đất giúp cái này ra công lực cấp cái kia xem bản đồ cuối cùng rước khoát liền liên hệ chính mình mấy cái người quen, hiện trường tổ chức mấy cái tiểu đoàn, làm cho hai bên đều rất vừa lòng. thu Duy Duy ngày thường đi theo dương liễu đông chạy tây điên tuyệt đại bộ phận thời điểm so dương liễu vội đến nhiều, rất ít có thể nghỉ ngơi, lần này cũng có chút nóng lòng muốn thử, bất quá vẫn là có điểm không yên lòng dương liễu, liền suối dục nàng cùng đi tiếc rằng dương liễu vừa nghe liền né xa ba thước, không xương cốt dường như nằm liệt thái dương dù phía dưới híp mắt nói: người mau tha ta đi, ta đều mau nhiệt đã chết, còn nơi nơi chạy đâu? này trận như vậy mệt, ta còn không bằng hoa ở chỗ này hào hào nghỉ ngơi một chút, bổ ngủ bù gì đó. thu duy duy tưởng tượng cũng là hoa cả một đêm an bài công việc ngày hôm sau liền cùng đạo cụ tổ cùng hóa trang tổ năm sáu cá nhân cùng nhau bay đi. Dương liễu sợ nhiệt là thật mệt cũng là thật muốn mượn cơ hội này làm thu duy duy không có gánh nặng thả lỏng hà cũng là thật. Đại khái hoàng liệt gần nhất cũng là thật sự mệt thảm rốt cuộc thống lĩnh toàn cục gì đó không phải cái gì nhẹ nhàng việc trở lại khách sạn sau ngày hôm sau lại bắt đầu đi tà. Mấy ngày kế tiếp dương liễu quá thiệt tình thoải mái. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh sau đó lời biếng ăn chút thoải mái thanh cân rau dưa trái cây hải sản gì lại đi bơi lội làm massage linh tinh buổi tối đi ra ngoài đi dạo. Bản tiếng sóng biển đi vào giấc ngủ, Mỹ ngây người. Cố lão gia từ cũng thực sáng suốt lựa chọn lưu thủ cả ngày đều vui tươi hớn hở còn lớn mật nhấm nháp vài loại địa phương Mỹ thực. Mấy ngày nay Dương Liễu cùng hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian có bộ phận trọng điệp ăn cơm a dạo quanh gì đó kho tránh khỏi gặp gỡ. Hai người liền sẽ một người ôm cái trái dừa đỉnh đặc mà nói, nói trời nói đất từ vũ trụ hồng hoang cho tới GDP chỉ số cơ hồ không chỗ nào không nói chuyện. Nhàn rỗi thời điểm, Dương Liễu còn sẽ hướng lão ra từ lãnh giáo hạ biểu diễn nghệ thuật. Lúc ban đầu lão ra từ còn không lớn thích hứng loại này thả lỏng hiêu nhàn trạng thái hạ chỉ điểm. Người đã thực hào, Tống lão càng là người có quyền ta nhưng không hào lỗ ban trước cửa lộng đại diều. Hắn cũng không phải cái loại này quý trọng cái trồi cồn của mình người, nhưng cũng không thích dựa vào chính mình địa vị cùng danh vọng mà đối người khác sự tình lung tung nhúng tay, ngày thường đại gia cùng nhau đóng phim đảo sẽ thuận miệng chỉ điểm vài câu cũng thật phóng tới bên ngoài, hắn ngược lại liền không thích nói. Dương Liễu cười cười. Không có như vậy một câu sao thu thập rộng rãi chúng trường, tống lão cũng cho ta ra cửa bên ngoài nhiều học điểm nhi đâu, liền lần này còn dặn dò, nói có thể cùng ngài lần thứ hai hợp tác không dễ dàng, là cơ hội cũng là duyên phận, nếu không nắm chắc được quả thực phí phạm của trời. Lời này có thật có giả tống điển sát thật thường xuyên đốc xúc dương liễu hướng trong vòng thực lực phái các lão tiền bối nhiều lấy kinh nghiệm, nhưng khẳng định sẽ không nói như vậy trắng ra, bất quả ý thứ đúng rồi cũng chính là... Cố Chi Thuận nghe xong cười ha ha, trên mặt đảo hiện ra một chút hồi ức biểu tình tới. Lại nói tiếp chúng ta trước kia nhưng thật ra hợp tác qua đâu, chẳng qua hắn dần dần liền đạm đi ra ngoài, ngược lại là ta ngạnh chống. Hắn cùng Tống Điền tuổi kém không lớn, lại đều là diễn viên, còn ở cùng tòa thành thị, ở những cái đó niên đại hợp tác tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ sự. Dương Liễu thậm chí cũng xem qua cái bộ lão điện ảnh, thực giản dị đề tài, tuy rằng hiện tại sớm bị trẻ tuổi một thế hệ quên đi, hơn nữa kịch bản kỳ thật cũng không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương, nhưng vài vị lão tiền bối kỹ thuật diễn đều không phải cái, đặc biệt là lời kịch bản lĩnh đặc biệt bổng, đều là chính mình nguyên thanh phối âm, chứa đầy cảm tình. Một người có một người phương thức tống điển thói quen giống dạy học như vậy truyền thụ, mà Cố Chi Thuận tác càng tích thực địa diễn luyện, Dương Liễu cũng không bắt buộc liền ma hắn giảng thuật trước kia thú sự. Người thường tuổi ước chừng đều sẽ có như vậy điểm lải nhảy, mà hiện tại người trẻ tuổi rồi lại vừa lúc không thích nghe lão nhân lải nhảy cho nên nói dương liễu chiêu này Nhi thật đúng là khá tốt dùng, cố lão vừa khởi đầu Nhi, đã có thể không hảo dừng, không vội không chậm nói cả buổi chiều. Hai người lại cùng đi nhà ăn ăn bữa tối, vừa lúc gặp phải từ thang máy ra tới Hoàng Liệt nói một buổi trưa cố chi thuận hiền nhiên còn chưa đã thèm, lập tức cười, trêu gẹo nói. Hoàng đảo tới điểm Nhi ướp lạnh trái dừa nước Nhi. Dương liễu liền ở bên cạnh cười. Hoàng liệt mấy ngày nay thượng thổ hạ tả, dạ dày thập phần suy yếu, đừng nói ướp lạnh chính là trái cây đều không hảo ăn nhiều, cố chi thuận này rõ ràng chính là trêu đùa hắn. Lão ra từ ngươi cũng cho bọn hắn dậy hư. Hoàng liệt cười khổ lắc đầu, ngồi xuống lúc sau trước muốn một ly nước ấm ấm dạ dày. Cố lão vui tươi hớn hở ngồi vào hắn đối diện. Sống đến lão học được lão sao ta cũng đến đổi kịp thời đại, bằng không cần phải bị các ngươi này đó người trẻ tuổi chán ghét lâu. Trung gian Tiểu Phượng Hoàng còn cấp dương liệu đánh tới điện thoại, đem nàng cấp mừng rỡ cơm đều không rảnh lo ăn. Cố Chi Thuận cùng Hoàng Liệt cũng chưa chính mắt gặp qua Tiểu Bằng Hữu, lúc này nghe thấy nãi thanh nãi khí, lại đều nhàn rỗi nhàm chán, khó tránh khỏi có chút tò mò, đều rỗi cổ thò qua tới xem dương Liễu khiến cho Tiểu Phượng Hoàng nhất nhất chào hỏi. Tiểu Phượng Hoàng thực ngoan ngoãn kêu người thế nhưng còn chuyên môn dặn dò Cố Chi Thuận. Ra già, già ngươi hảo gầy nga, muốn ăn nhiều cơm, bằng không muốn sinh bệnh trích rất đau Cố Chi Thuận rất là vui vẻ, vẻ mặt nếp gấp đều cười khai, lập tức chỉ vào Hoàng Liệt nói. Đừng nhìn ra da ra da gầy, ra da ra da thân thể nhưng hảo nột. Nhưng thật ra cái này thúc thúc hôm trước mới từ bệnh viện ra tới nột. Hoàng Liệt, ta quả thực sống không còn gì luyến tiếc hảo sao. Thời buổi này lão nghệ thuật ra đều như vậy sẽ hố người sao. Đức nghệ song hình chỗ nào vậy? Một lần nữa lấy về trò chuyện quyền Dương Liễu cùng Tiểu Phượng Hoàng Nguyễn Thanh Tế Ngữ, hỏi nàng gần nhất ẩm thực cuộc sống hàng ngày, Tiểu Gia hỏa đều nhất nhất cẩn thận trả lời, khó được chính là có bài bản hàn hoi, trật tự rõ ràng, lão ra từ cùng Hoàng Liệt ở bên cạnh cũng không được gật đầu. Biết được Dương Liễu đang ở ăn cơm sau Tiểu Phượng Hoàng nuốt nuốt nước miếng. kia mụ mụ người ăn cơm đi, chờ buổi tối ba ba đã trở lại, chúng ta nói tiếp lời nói được không? Hảo nha, Dương Liễu quả thực đều phải ôn nhu tràn lan. Phải nhớ đến ngoan ngoãn ăn cơm Nga. Biết tiểu phượng hoàng gật gật đầu, lại nhịn không được bẻ ngón tay hỏi. Kia mụ mụ ngươi chừng nào thì trở về nha. Ta tưởng ngươi, ba ba cũng tưởng ngươi. Không nói cái này còn hảo, liền như vậy trong nháy mắt dương liễu thật là hốc mắt lên men, hận không thể lập tức liền bay trở về vọng yến đài đi. Xin lỗi a mụ mụ khả năng còn muốn quá một thời gian lại trở về, muốn cùng ba ba ngoan ngoãn hảo sao? Tưởng mụ mụ chúng ta liền video chờ đi trở về, mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon, hảo đi. Tiểu Phượng Hoàng ừ một tiếng, lại nói. Ba ba có cùng Phượng Hoàng rằng, mụ mụ ở bên ngoài thực vất vả, Phượng Hoàng sẽ ngoan ngoãn, mụ mụ cũng muốn ngoan ngoãn. Dường liễu đôi mắt lập tức liền đã ơn ướt, nếu không phải bên cạnh còn có người ở, phòng trừng hiện tại là có thể rơi lệ. Ngay sau đó lại nghe Tiểu Phượng Hoàng nói. Mụ mụ triệu ca ca cùng triệu tỷ tỷ ước ta đi ra ngoài chơi, chính là ba ba ân, giống như không quá thích ta đi ra ngoài, người có thể cùng ba ba giảng sao. Triệu ca ca, dường liễu sừng sốt mới nhớ tới phía trước đi trượt thuyết chuyện này, Nga triệu lưu triệu tiểu công tử A kia xác thật là cái thực không tồi hài tử. Từ từ, từ Lam Hải chỉ, dường liễu giống như bỗng nhiên liền minh Bạch Giang Tổng không quá thích duyên cớ. Vài ngày sau, Hoàng Liệt tốt thất thất bát bát đi ra ngoài du ngoạn đoàn phim thành viên cũng lục tục trở về trong đó tuyệt đại đa số đều bị phơi thành nước tương gà. Thù Duy Duy cũng không có thể tránh cho tuy rằng không như vậy thảm, nhưng nhìn so đi thời điểm rõ ràng thâm hai sắc hào thập phần khỏe mạnh bộ dáng. Nàng biên từ trong bao đào đặc sản biên bộ bộ nói cái không ngừng. Ai u cảnh sắc đào thật là không tồi, bên này hoa nhi cũng thật nhiều chính là quá nhiệt. Ta đều khởi rôm không phải nói du lịch mùa ấy hàng sao thấy thế nào du khách cũng không ít đâu, đúng rồi, liền nói cụ tổ tiểu phỉ, nàng bao cho người ta trộm, may mắn quan trọng giấy chứng nhận điều khoa ở khách sạn kết sắt bằng không cũng thật phiền toái. Bất quá cũng thật là mệt a ta đảo có điểm hâm mộ ngươi dự kiến trước lạc ngươi nhìn ta cấp hắc trên chân cũng nổi lên mấy cái đại phao. Ngắn ngồi kỳ nghỉ kết thúc trải qua tĩnh dưỡng sau hoàng liệt không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục nguyên khí, lại là một bộ nhiệt tình tràn đầy tư thế, bất quá theo phó đạo diễn công bố, đây là thằng nhãi này muốn mượn cơ hội báo thù dự Triệu. Chương 184. Đối tượng phó đạo diễn kia sâu thẳng đôi mắt, lại hồi tưởng một chút mấy ngày hôm trước chính mình không kiêng nề gì chào phúng, Dương Liễu nhịn không được hổ khu chấn động, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm tới gần. Hoàng liệt trả thù quả nhiên tới đã mãnh liệt lại tàn bạo đứng mũi chịu xào chính là ra da kính suất tối cao Dương Liễu mặt sau chụp đến Dương Liễu tuyệt địa phản kích với hỏng mất bên cạnh đột nhiên phát ra ra cuối cùng sức sống ở phòng giữ thả lòng thời điểm liều chết đả thương trong cửa người chạy đi ra ngoài nhưng nhân sinh mà không thân phóng nhãn nhìn lại tứ phía đều là nhìn không tới cuối rừng cây Dương Liễu vô cùng hoảng loạn nhìn xung quanh thật vất vả tích góp lên về điểm này dũng khí lại bắt đầu tiêu tán bị bắt cóc nhiều ngày như vậy. Vô biên sợ hãi đã khiến nàng kiệt sức huống chi nàng còn không có biện pháp hào hảo nghỉ ngơi, mỗi ngày tam cơm càng là chỉ có một chút thủy cùng đáng thương cơm. Phía sau mơ hồ chuyển đến tiếng la cùng chửi bậy thanh, dường liễu giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức cả người đều run lên. Nàng nổi điên giống nhau tại chỗ chuyển vòng, cắn răng một cái, lung tung chiều nào đó phương hướng chạy tới. Chuyện xưa phát triển đến nơi đây, nữ chính kỳ thật đã bị ngoại tại cùng nội tâm sợ hãi tra tấn không ra hình người, mà trực tiếp nhất thể hiện bên ngoài biểu chính là gầy. Cho nên dương liễu gần nhất cũng thật sự ở nỗ lực ăn uống điều độ đói bụng liền uống nước đỡ đói, ngay cả nàng thích nhất trái cây đều hạn lượng Thời tiết vốn dĩ liền nhiệt người liền dễ dàng gầy ốm, dương liễu lại có ý thức một lộng, mấy ngày công phu liền gầy một vòng lớn, lại phối hợp chuyên viên trang điểm cao siêu kỹ năng đặc biệt thay đại nhất hào rách nát diễn phục cả người nhìn tuy thời đều khả năng bị gió thổi chạy gầy đều thoát hình. Nữ chính dương liễu nghiêng ngả lào đảo chạy mấy chục mét bò tiếp theo cái sườn núi sau thế nhưng thấy một loạt nhà gỗ. Nàng cơ hồ phải bị bất thình lình kinh hỉ đánh sâu vào điên rồi, nguyên bản không có sức lực hai chân cũng giống như một lần nữa rót vào sức sống, lại một lần nhanh hơn tốc độ. Bởi vì toàn bộ lực chú ý đều bị vừa xuất hiện nhà gỗ hấp dẫn, Dương liễu hoàn toàn không có dư lực lại nhiều chú ý mặt khác, mau tới cửa khi thế nhưng không cẩn thận té ngã, phát khục trên mặt đất nháy mắt, chua ngoa đau đớn từ trên chân truyền đến, nàng bản năng phát ra hết thàm một tiếng. Kia tiếng kêu thảm thiết mới ra khẩu đã bị dùng tay gắt gao che lại, mà kịch liệt đau đớn làm nàng cả người đều ở phát run, run dày. Thật lớn thống khổ vạn vẹo nàng gương mặt, nàng run run dày dày cúi đầu thấy một cây đen tuyền, bén nhọn vật thể xuyên thấu chính mình mờ u bàn chân, chảy ra huyết nhiễm hồng chung quanh một mảnh nhỏ mặt đất. Nước mắt bản năng tràn mi mà ra, nhưng nàng lại liền cơ bản nhất đau hồ cũng không dám phát ra, chỉ phải gắt gao cắn rách nát quần áo, nhắm hai mắt đem kia đồ vật sinh sôi rút ra tới. Máu tươi đột nhiên trào ra tới, giống khai áp vòi nước dương liễu toàn thân đều căng thẳng, làn da mặt ngoài nháy mắt kích ra một tầng mồ hôi lạnh trên đầu trên cổ gân xanh đều phải tuôn ra tới. Nàng nhỏ giọng nức nở, nước mắt ngăn không được lưu, đôi tay lại không thể đỉnh, run run xé xuống một cây mảnh vải tiến hành rồi đơn giản băng bó. Nàng cơ hồ là bò vào kia nhà gỗ, dùng tài cùng cấu tạo đều thập phần đơn giản nhà gỗ nhỏ linh tinh đầy đất hoa dại, xanh um tươi tốt thảm thực vật tươi đẹp ánh mặt trời này hết thảy ghé vào cùng nhau biến thành một bộ đủ có thể vẽ trong tranh cảnh đẹp, nhưng này cảnh đẹp đối nào đó người mà nói, lại giống như bùa đòi mạng đáng sợ. Dùng phía sau lưng dựa vào môn đóng lại kia một khắc, Dương Liễu rốt cuộc suy trì không được, theo hoạt ngồi ở mạc ngừa đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp. Mà chờ Dương Liễu thoáng thích hứng trong nhà tối tăm tầm mắt lúc sau, còn không có tới kịp thả lỏng thần kinh lại một lần căng thẳng, dạ dày một trận quay cuồng. Nàng thấy nhân gian địa ngục, đây là một tòa lò sát sinh chẳng qua bị sâu xé đổi thành cùng chính mình giống nhau nhân loại. Nhà gỗ xà ngang thắt cổ xuống dưới số trục thô tráng cong câu, cong câu thượng nặng chịu trụy tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, hoặc là một chân có còn ở tích táp đi xuống lấy máu. Mà bốn phía dự tường vị trí phân biệt bạch phóng inox thớt mặt bàn cùng lớn lớn bé bé pha lê vải, lô nước rất nhiều địa phương phân bố khô cạn màu đỏ sẫm dấu vết có thậm chí đã biến thành bất thường màu đen tận trời huyết tinh cùng mùi hôi huân đến nàng cơ hồ không thở nổi. Dường liễu đãi tại chỗ, ngũ quan bởi vì quá mức chấn động tình cảnh mà có vẻ có chút dữ tợn, nàng há miệng thở dốc đột nhiên oa oa nôn mửa lên. Ca Hoàng liệt một kêu đỉnh phim trường mấy cái đại đèn liền soát sáng lên tới, đem mới vừa còn đen tiền một mảnh địa phương chiếu giống như ban ngày, mà thu duy duy tắc mang theo vài người chạy nhanh đem dương liễu kéo ra tới, phun nước phun nước, quạt gió quạt gió, nhưng dương liễu còn ở phun. Nàng là thật sự dừng không được tới. Quá ghê tờm, không nói đến đạo cụ tổ cô nương tiểu hỏa nhi nhóm cỡ nào cấp lực làm ra nhân thể khí quan đạo cụ như thế nào lấy giả đánh cháo, hiện trường rất nhiều nhân thể tổ chức đều là thật sự động vật tổ chức bởi vì mặt sau mấy tổ màn ảnh chung dương liễu cùng mặt khác vài tên diễn viên sẽ cùng đạo cụ có tiếp xúc tỉ như nói không cần thận dẫm đến ấn đến thậm chí là điên cuồng trạng thái hạ bắt lại loạn ném từ từ mà đạo cụ xúc cảm rốt cuộc không bằng vật thật tới rất thật vì theo đuổi càng tả thực càng hoàn mỹ hiệu quả rất nhiều ở quay chụp chung ra kính số lần tương đối nhiều thậm chí sẽ bị diễn viên đụng chạm đến đạo cụ đều chọn dùng chân thật động vật nội tạng đạo cụ tổ tổ trường tự mình dẫn người mua trở về Xét thấy đoàn phim không có đặc thù yêu cầu, bởi vậy có một bộ phận động vật nội tạng mua trở về thời điểm cũng đã không mới mẻ, trở lại gia công xử lý sau bối cảnh quay chụp thời tiết lại nhiệt lại ẩm ướt, rất nhiều rước khoát liền đều sú, rồi bỏ ong ong phi. Thật là 100% nhị hoàn nguyên kịch bản, nhưng mà liền thật là khổ dương liễu, đó là thật sự ghê tởm, thật sự sú. Đặc biệt cửa nơi đó Hoàng Liệt còn cố ý gọi người bắt điểm giả huyết lộng mấy cây huyết dấu chân, sái điểm nội tạng mảnh nhỏ gì đó, vừa rồi nàng liền ngồi lên đi, ngoạ tàu kia xúc cảm. Mềm mại hoạt hoạt nị nị, dơ tay thời điểm còn có thể nghe thấy cái loại này khó xá, khó phân dính liền thanh. Vì thế nàng phun ra, không chút do dự phun ra thiếu chút nữa chưa kịp điều động cảm xúc liền dối tinh rối mù phun ra. Dường liệu phun đến căn bản là rừng không được tới, từ nhà gỗ nội vẫn luôn phun đến nghỉ ngơi khu, rất có truy bình ngày đó hoàng liệt sáng chế kỷ lục tư thế, dẫn tới mọi người sôi nổi lo lắng không thôi. Cũng may mấy ngày này nàng trên cơ bản không như thế nào ăn cái gì, phun ra một thời gian liền bắt đầu nôn khan, nôn khan xong rồi cũng liền tràn đầy bình phục xuống dưới. Nàng tiếp nhận thu duy duy để muối nước đường nhấp mấy khẩu, hơi thở thoi thóp dựa vào ghế trên thở dài. Ta đến ăn Tết đều không muốn ăn thịt. Quả thực chính là bóng ma tâm lý à. Hoàng liệt lại đây nhìn tình huống, xác nhận nàng không có trở ngại lúc sau lại cười tán thưởng nói. Người cứ yên tâm đi, đi phía trước sau đầy mấy năm thậm chí mười mấy năm chỉ sợ đều sẽ không lại có ai so ngươi phun đến càng rất thật. Dường Liễu hận đắc dụng kịch bản ném hắn còn mẹ nó rất thật đâu, lão nương rõ ràng chính là thật sự được chứ. Mệnh huyền một đường từ tháng 9 vẫn luôn chụp đến một tháng trong tuần, liên tục chiến đấu ở các chiến trường 7 tỉnh 2 cái quốc gia trèo đèo lội suối, bò qua dưới chân núi qua sông, liền dương liễu đều đặt lên trong nước bùn đầy quá xe thượng đến đạo diễn cho tới tiểu công nhân không ai không quải thải, có thể nói toàn bộ đoàn phim đều chịu nhiều đau khổ. Hoàng liệt viên bố chính thức đóng máy ngày đó, một nửa trở lên người đều khóc cảm động. Trời bạc mạng dường như chụp gần 5 tháng, nhưng cuối cùng vẫn là cái rất áp lực bi kịch. Chạy trốn tới lò sát sinh dương liệu ý đổ lại lần nữa đào vong, hơn nửa thành công thấy hai gã xuyên cảnh sát chế phục người, nàng gần như thiêu đốt sinh mệnh giống nhau liều mạng hô to, hướng bọn họ phương hướng chạy như điên mà đi. kia hai gã cảnh sát cũng thật sự thấy nàng, cũng chủ động hướng bên này đón hai bước nhưng bọn họ vừa muốn hỏi nguyên do, lại đột nhiên dơ lên gần như lấy lòng tê cười. tiên sinh. Dương Liễu cả người run lên, khi đó khắc quanh quần không đi sợ hãi lại lần nữa đánh úp lại. Nàng cưỡng bách chính mình quay đầu đi, ánh vào mi mắt rõ ràng là cố Chi Thuận kia trương mỉm cười mặt. Đóng máy cùng ngày, Dương Liễu tâm tình thập phần phức tạp, chưa từng có bất cứ lần nào ra tới đóng phim giống này bộ kịch giống nhau cho nàng lưu lại nhiều như vậy bóng ma tâm lý. Nàng quả thực đều phải sự ăn chay, hơn nữa sinh thời đều không nghĩ đi ướt nóng địa phương, đặc biệt là thảm thực vật rậm rạp địa phương du lịch. Hoàng Liệt cũng biết đại gia lần này ra tới đều vất vả cho nên đóng máy lúc sau cũng không vội vã về nước mà là rất hào phóng lại lần nữa nghỉ, một hàng trên dưới 100 hào người phần phật đi phía tây hải đảo điên chơi 4 ngày, chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Ở đoàn phim đóng phim thời điểm còn không cảm thấy, nhưng chờ này nhóm người đi sân bay cùng mặt khác lữ khách một đối lập liền phi thường xấu hổ. Hắc thật mẹ nó hắc a bởi vì trường kỳ bại lộ ở bên ngoài đoàn phim mọi người phần lớn phơi đến ngăm đen tỏa sáng vẫn là cái loại này giống từ trong xương cốt mặt lộ ra tới dầu mỡ hắc. dương liễu trời sinh làn da bạch nói vậy che một thời gian liền khôi phục nhưng thu duy duy trực tiếp định khóc vô nước mắt chi nhị ta xong rồi a vốn dĩ liền hắc hoàng mùa hè phơi một ngày đều đủ che một mùa đông như thế rất tốt ta quả thực liền thành nước tương gà a a a dương liễu nghe xong cười ngửa tới ngửa lui Không khỏi phân trần lôi kéo nàng chụp chụp ảnh trung phát đến quốc nội thóc thượng còn tặng kèm nhắn lại. Các đồng chí ta rốt cuộc từ giã ngoại đã về rồi. Ảnh chụp một phát bố nhất thời liền dẫn phát hoanh động chúng fan vừa thấy đã bị sợ ngây người. Ngoạ tào này ai a Phóc ha ha ha cái này nhan sắc tuyệt đồ thứ gì sao? Ha ha ha ha không được chi nhi ngươi gần nhất làm gì đi, như thế nào cái dạng này? Người cuối cùng đã trở lại, chúng ta đều rất nhớ ngươi a Ngoa ngoa, hảo tâm đau a đã sớm nghe nói lần này đóng phim nhưng vất vả, ngươi gầy thật nhiều a xương cốt đều xông ra tới. Dường liệu vốn dĩ liền không mập lần này lại vì đóng phim mà giảm béo, gương mặt đều thật sâu ao hãm đi xuống cơ hồ nhìn không tới thịt giống như trên mặt cũng chỉ thứ hai chỉ mắt to cùng thẳng thắn cái mũi, lại đen như mực nhìn thập phần đáng thương. Không nói này đó phen chính là được đến tin tức sau quân lấy giang cảnh đồng đi sân bay tiếp người tiểu phượng hoàng đệ nhất gặp mặt nàng cũng chưa dám nhận. Có Giang Cảnh Đồng ở đối phương tiểu Phượng Hoàng không sai biệt lắm liền không cần chân, Giang Cảnh Đồng ôm nàng đứng ở tiếp cơ khẩu chung quanh là một đoàn lại đây tiếp thần tượng thuận tiện vây xem ấm cha manh hoa fanboy fanger Từ nhỏ Phượng Hoàng ký sự bắt đầu, bên người nàng liền không thiếu hơn người, đối loại này trường hợp sớm đã thành thói quen, hoàn toàn là chút lòng thành, ngẫu nhiên tâm tình hào còn sẽ tinh phạm nhi 10 phần hướng đại gia vẫy vẫy tay, bán cái manh gì đó chọc đến một chúng fan phụng ngực hoa hoa kêu to. Mệnh huyền một đường đoàn phim nhân số đông đảo còn có thật nhiều quý trọng thiết bị, hoàng liệt qua lại đều là máy bay thuê bao, đã an toàn nhanh và tiện lại tránh cho quấy nhiễu. Sân bay quảng bá chuyến bay tới lúc sau, bên trong lục tục đi ra thục gương mặt tới, chờ xa xa mà nhìn đến cái kia tuy rằng sát thật gầy một vòng, nhưng đối giang cảnh đồng mà nói như cũ vạn phần quen thuộc bóng người sau, hắn thân thân tiểu phượng hoàng mặt ôn nhu nói. Nhìn, mụ mụ tới. Tiểu Phượng Hoàng lập tức nhìn chằm chằm bên kia xem, nhưng chờ đến Dương Liễu tới rồi trước mặt hướng nàng mở ra ôm ấp tiểu ra hỏa ngẩn người thế nhưng hoa hoa khóc lớn lên. Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng nháy mắt bộng bức đây là làm sao vậy? Tiểu Phượng Hoàng ghé vào Giang Cảnh Đồng trong lòng ngực ôm cổ hắn khóc thương tâm. Ba ba đại phôi đàn, gạt người, này không phải mụ mụ. Dương Liễu, Giang Cảnh Đồng cũng là giờ khóc giờ cười, một bên đi ra ngoài một bên vỗ nàng sống lưng Trần an nói. Bà bà không lừa ngươi à, chính là mụ mụ, đợi chút mụ mụ hái được kính dâm cùng mũ ngươi liền nhận thức lạc. Nhưng mà tiểu phượng hoàng vẫn là khóc, gạt người, mụ mụ mới không có như vậy hắc Dương Liễu, chương 185, lên xe lúc sau, đi trừ toàn bộ võ trang Dương Liễu cuối cùng được đến tiểu phượng hoàng tán thành, nhưng mà tiểu bảo bối không những không có nín khóc mỉm cười, ngược lại khóc càng thương tâm. Nàng một bên khóc còn một bên đánh lạc thật là đặc biệt bi ai. Mụ mụ ngươi như thế nào thành cái dạng này nha? Dương liễu đã buồn cười lại cảm động ôm nàng hôn lại thân. Mụ mụ đi ra ngoài công tác sao, bên kia thực nhiệt. Vậy ngươi không cần công tác tiểu phượng hoàng thút tha thút thiết nói. Hảo vất vả, dương liễu cười cười, chính là mụ mụ muốn dưỡng tiểu phượng hoàng a. Tiểu phượng hoàng miếu máu thoáng do dự hạ, kia kia làm ba ba dưỡng sao, hắn mỗi ngày ở nhà. Giang cảnh đồng, ta như vậy nhàn thật là thực xin lỗi a. Dương Liễu ôm tiểu Phượng Hoàng, sau đó giang cảnh đồng lại ôm nàng, người một nhà hưởng thụ khó được đoàn thụ thời gian. Đi thời điểm vẫn là nắng hè trói trăng ngày mùa hè, trở về thời điểm lại đã là băng tuyết đầy đất. Dương Liễu nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua phong cảnh, đột nhiên liền có loại thương hải tang điền hoang đường cảm. Về đến nhà sau Dương Liễu làm chuyện thứ nhất không phải tắm rửa cũng không phải ngủ, mà là hung hăng mà ăn vài cái nấm hương măng mùa đông nhân đại bánh bao. Kìa khí nuốt núi sông khí thế xem giang cảnh đồng sừng sốt sừng sốt. Vốn dĩ nhìn thê tử biến mất mấy tháng sau lại hắc lại gầy trở về, giang tổng cũng đã thực đau lòng, lúc này xem nàng cùng quỷ chết đói đầu thai giường như quả thực muốn đau lòng muốn chết hảo sao. Hoàng đạo đều không cho các ngươi cơm ăn sao. Hắn cấp giường liễu múc một chén canh trước chính mình thổi thổi lại đưa qua đi, lại thuận tiện quát bảo ngưng lại học theo cơ hồ đem cả khuôn mặt đều vùi vào bát cơm đi nữ nhi. Mở miệng cấp ba ba nhìn xem, đều nhai nát sao. Dương liễu thở dài, tiếp nhận canh uống lên khẩu, buồn bã nói. Người cái này mỗi ngày ở nhà như thế nào có thể thể hội chúng ta khổ a Nga Nga Nga, đại sư phó cái này để hoa canh làm thật là quá hoàn mỹ, hàm đạm vừa miệng, nước canh nồng đậm cũng không biết hầm bao lâu, biến thành màu trắng nước canh dính trù đến cực điểm phong phú móng heo thịt cũng là vào miệng là tan, mà ngẫu nhiên một chút gân chân thú lại còn giữ lại một chút co giãn một ngụ đi xuống quả thực muốn linh hồn thăng thiên. Ra ngoài này mấy tháng thật là ngẫm lại đều là nước mắt Thái Lan thời tiết như vậy nhiệt nàng hoàn toàn không ăn uống hảo sao. Hơn nữa lại mệt ăn cơm cũng không chừng điểm, rất nhiều thời điểm nàng đều là thà rằng bị đói cũng không muốn nhúc nhích. Nhất mấu chốt vẫn là, đồ ăn không hợp khẩu vị a Vì biết nàng ở bên ngoài này mấy tháng là cỡ nào thử nghiệm bánh nướng lớn cùng man thầu Này nếu là gác ở ngày thường, nàng đã sớm vãn vãn tay áo chính mình xuống bếp làm. Nhưng cố tình lần này lượng công việc thật sự quá lớn, đừng nói xuống bếp nàng ngay cả ăn đều lười đến ăn. Tiểu Phượng Hoàng một tay bái chén duyên, một tay cầm cái muỗng cầm cùng trên mặt đều dính đầy hạt cơm, một trương cái miệng nhỏ cũng cấp căng đến phình phình, hợp đều khép không được càng miễn bàn mở ra cho hắn nhìn. Dương liễu phục cười ra tiếng, chiều khăn giấy thác ở nàng cầm phía dưới. Nhổ ra, tiểu phượng hoàng lắc đầu ý đồ làm cuối cùng dẫy ruộng, nỗ lực nhấm nuốt, nhưng mà cuối cùng vẫn là đầy mặt thương tiếc phun ra, nàng dùng một lần ăn quá nhiều lạc. Dương liễu đem bao có đồ ăn khăn giấy đoàn hảo, ném nhập thùng rác tiểu bằng hiểu còn mắt trong mong nhìn, cuối cùng thở dài các loại tiếc núi. Hảo lãng phí Nga, người còn biết lãng phí Nga. Dường liễu học nàng ngữ khí điểm điểm cái chán của nàng. Từ từ ăn. Giang Cảnh đồng cầm khăn ướt thường cho nàng lau mặt, kết quả tiểu bằng hữu chính mình trước một bức Niết hạ trên mặt hạt cơm ăn luôn, vừa ăn vừa nói. "Chính là mụ mụ ngươi là có thể ăn rất nhiều nha." Nói, lại đối Giang Cảnh đồng nói, "Ba ba, ta cũng muốn ăn bánh bao." Dương Liễu cười, vươn chính mình tay tới, lại đem nàng bụ bẫm tay nhỏ mở ra tới, điệp ở chính mình lòng bàn tay nội. Đó là bởi vì mụ mụ là đại nhân a. Tiểu Phượng Hoàng nhìn xem chính mình không đủ đối phương giống nhau đại tay nhỏ, rất yêu thương thở dài. Nếu có thể mau mau lớn lên thì tốt rồi. Giang cảnh đồng bật cười, cho nàng nửa cái bánh bao, lại lần nữa cho nàng khắp thích ăn đồ ăn. Vì cái gì tưởng mau mau lớn lên, hắn quả thực hy vọng nữ nhi vĩnh viễn đều không cần lớn lên, vĩnh viễn đều như vậy vô ưu vô lự. Tiểu Phượng Hoàng thực nghiêm túc nhìn hắn, chém đinh chặt sắt mà nói. Lớn lên lúc sau là có thể ăn rất nhiều ăn ngon lạc giang cảnh đồng ngẩn người cả buổi mới có chút mất hồn mất vía gật đầu a a vân ta giáo dục phương thức hẳn là không có gì quá lớn vấn đề đi tiểu hải tử chính là muốn thích ăn cái gì mới đối sao dương liễu về nhà lúc sau giang cảnh đồng nãy ba sinh hoạt chính thức tuyên bố hạ màn có thể chuyên tâm đi làm bất quá ở giữa xuống gánh nặng rất nhiều hắn còn có điểm nho nhỏ buồn bã mất mát đâu Một tháng vọng yến đài gió lạnh đến xương, thật vất vả có thể ngủ cái lời giác dương liễu hận không thể một ngày 24 giờ đều đem chính mình khóa lại trong chăn không ra, nếu không phải vì cấp tiểu phượng hoàng làm tốt làm mẫu, nàng thực sự có khả năng nằm liệt chỗ đó. Mẹ con hai ở nhà không có việc gì nhưng làm, dương liễu liền lại cấp đại sư phó nghỉ, nàng mỗi ngày ở trong phòng bếp lăn lột biến đổi pháp nhi cải thiện thức ăn có mấy ngày ánh mặt trời đặc biệt hảo nàng còn mang theo tiểu phượng hoàng ở trong hoa viên nướng khoai lang dùng chính là trên cây rớt lá rộng bọn họ nơi tiểu khu rất lớn một cái bán điểm chính là có cộng đồng khai phá suối nước nóng khu biệt thự bên cạnh chính là suối nước nóng sơn nghe nói vài căn biệt thự ngầm liền có suối nước nóng tuyển mạch lưu kinh dẫn tới thảm thực vật sinh trưởng chu kỳ muốn so nơi khác vãn một ít cho nên hiện tại có chút thụ lá cây còn không có lạc quang đem lá rộng đôi ở bên nhau phía dưới đào một cái nhợt nhạt hố nhỏ. Hoặc là dứt khoát không cần đào hố trực tiếp dùng nướng BBQ dùng giấy bạc đem cái đầu vừa phải khoai lang bao vây lại, đặt ở nhất phía dưới, sau đó khống chế tiểu hòa chậm thiếu là được. Như vậy nướng ra tới khoai lang ngoại tiêu lý nộn hơn nữa phi thường dầu có dã khô tiểu phượng hoàng thập phần thích. Nhưng mà cái này thân tử hoạt động giải trí cùng ngày đã bị khẩn cấp kêu đình. Cùng khu biệt thự mặt khác một nhà hộ gia đình vốn dĩ ở trong hoa viên phơi nắng, kết quả đột nhiên đã nghe đến một cổ đốt trọi hương vị, đứng dậy chung quanh sau quả nhiên ở cách đó không xa phát hiện sông thẳng phía chân trời khói đặc. Vị kia thái thái đại kinh thất sắc tiên sinh càng là nhanh chóng quyết định báo cảnh. Tiểu phượng hoàng ngừa đầu nhìn ngô lý quang quắc khai lại đây xe cứu hòa cùng từ phía trên nhảy xuống phòng cháy viên, chớp chớp mắt. Thúc thúc ngươi quần áo hảo xoái Nga. Dương Liễu cũng là mộng bức cùng vài tên phòng cháy viên hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên liền minh bạch cái gì. Này mẹ nó liền rất xấu hổ a. Nàng bay nhanh chả quá đặt ở đình viện lấy bị bất chấp bình chữa cháy, cũng không rảnh lo đau lòng kia mấy cái còn nửa sống nửa chín khoai lang, một hơi đem còn ở bốc khói lá cây đôi dập tắt, sau đó vài bước chạy đến phòng cháy viên trước mặt đột nhiên cong lưng đi. Xin lỗi, cho đại gia thêm phiền toái. Gặp phải như vậy ô long sự kiện, khẩn cấp ra cảnh phòng cháy đội cũng rất là giờ khóc giờ cười. Theo lý thuyết, Dương Liễu ở nhà mình hậu viện nướng BBQ hành vi vẫn chưa trái với bất luận cái gì pháp luật hoặc là quy định, nhân ra mua biệt thự chính là tự mang nướng BBQ khu sao. Hơn nữa nàng còn rất có tâm ở lá cây đôi chung quanh cao cao vòng một vòng cục đá, mặt khác còn chuẩn bị bình chữa cháy, hơn nữa vài bước có hơn chính là nguồn nước. Chính là yên lớn điểm nhi, lần này dập tắt lửa hành động chỉ huy vội vàng tránh đi, xua xua tay. Cũng không trách ngài. Muốn trách cũng chỉ có thể quái báo nguy hộ gia đình quá có an toàn ý thức đi, phát hiện một chút manh mối liền lập tức nhi báo nguy, thậm chí liền thực tế tình huống cũng chưa tới kịp xác nhận. Lời tuy như thế, dường liễu vẫn là thực băn khoăn. Bất quá nói trở về, về nhà mấy ngày nay nàng xác thật có chút quá mức đắc ý vinh báo, liền tính không có an toàn tai họa ngầm, chọn dùng đốt cháy lá dụng hình thức nướng BBQ cũng qua ô nhiễm hoàn cảnh. Nàng lập tức làm tự mình kiềm điểm, cũng bảo đảm về sau không bao giờ sẽ đốt cháy lá dụng trịnh trọng bộ dáng ngược lại đem phòng cháy viên nhóm chọc cười. Ngài có thể có như vậy ý thức cùng giác ngộ liền thật tốt quá, phòng cháy đội trưởng sang sàng cười. Ta thế sở hữu phòng cháy quan binh cùng quần chúng cảm tạ ngài phối hợp. Vừa rồi nhận được ra cảnh thông chi thời điểm, bọn họ vừa thấy địa chỉ liền cảm thấy đầu đại, suối nước nóng biệt thự, người giàu có khô. Một cái không cẩn thận liền dễ dàng xuất lực không lấy lòng. Mà phát hiện là cái ô long lúc sau, đại gia cũng không phải vô tâm phiền, đặc biệt vừa thấy đương sự thế nhưng vẫn là cái nữ minh tinh, liền cảm thấy này đó đại minh tinh cả ngày có phải hay không đều nhàn không có việc gì làm, ban ngày ban mặt ở trong nhà đốt lửa chơi. Nhưng sau lại dương liễu chủ động dập tắt lửa không nói, còn trước một bước hướng đại gia xin lỗi, thái độ quả thực không nói. Này đàn đại lão gia nhi liền lại đổi mới, cảm thấy người này hồng thành như vậy quả nhiên không phải không có đạo lý quang hướng này phân thái độ đi, liền đủ khó được. Có mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, ngày thường cũng xem dương liễu diễn diễn, nháy mắt cảm giác chính mình đã bị vòng phấn nhi, này một chuyến tới giá trị A. Toàn bộ trong quá trình tiểu phượng hoàng vẫn luôn đứng ở dương liễu bên người, ngưỡng đầu xem này đó ăn mặc thống nhất chế phục các thúc thúc đôi mắt nhỏ nhi có điểm mê ly. Hảo xoái nga, ly nàng gần nhất phòng cháy viên chú ý tới nàng đôi mắt nhỏ cúi đầu hướng nàng cười. Tiểu Phượng Hoàng hoàn hồn, không hề có bị chảo bao e lệ, ngược lại thoải mái hào phóng trở về cười, lại thanh thúy nói. Thúc thúc ngươi hào xoái nga, mấy cái phòng cháy viên đều cười rộ lên, người nọ rứt khoát ngồi sổm xuống, cười hì hì nhìn nàng. Ngươi là Tiểu Phượng Hoàng A. Tiểu Phượng Hoàng rất kinh ngạc gật gật đầu, nhưng ta không quen biết ngươi, người nọ nỗ lực ước chế niết tay nhỏ hướng động, cười nói. Bởi vì ngươi là danh nhân nột. Mẹ ruột liệt này đại minh tinh gen thật đúng là đến không được ngoan ngoãn, tiểu cô nương quá đẹp điểm nhi. Bởi vì đội trưởng còn cần cùng Dương Liễu xác nhận ký tên, còn lại người nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, dứt khoát đều vây lại đây xem hiếm lạ, bọn họ ngày thường nhưng không có gì gần gũi xem minh tinh cơ hội. Tiểu Phượng Hoàng trải qua nhiều bị người vây xem tình huống, cũng không luống cuống, ngược lại chỉ vào Dương Liễu sửa đúng. Ta không phải danh nhân, ta mụ mụ là danh nhân nói xong, lại nghĩ nghĩ, chính mình cũng không phải thực xác định bổ sung nói. Ba ba cũng là, được rồi được rồi, đều đừng nhìn, kết thúc công việc. Đội trưởng đem ký tên phóng hảo, lại đây đem các đội viên xua tan, vừa vặn nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng ăn nói rõ ràng hỏi đáp cũng cười. Tiểu Bằng hữu thật thông minh a. Tiểu Phượng Hoàng hì hì cười, cũng không cùng giống nhau Tiểu Hải Nhi dường như e lệ, mà là tự nhiên hào phóng nói lời cảm tạ. Cảm ơn thúc thúc, chúng phòng cháy viên đều tấm tắc bảo lạ. Thật giỏi a, tuy rằng là Ô Long, nhưng Dương Liễu Khắc Sâu nhận thức đến loại này hành vi không đạo đức cùng tính nguy hiểm. Ô nhiễm hoàn cảnh chỉ là thứ yếu, vạn nhất người khác cũng đi theo học một không cẩn thận gây thành hỏa hoạn đã có thể tội lỗi. Nàng dù sao cũng là công chúng nhân vật, nói chuyện làm việc trước cần thiết muốn so thường nhân lo lắng nhiều vài phần. Như vậy nghĩ, nàng liền ở tóc thượng công khai tuyên bố một thiên kiểm điểm, bên trong không chỉ có thẳng thắn nàng dùng lá rộng nướng đồ vật hành vi mang thêm hiện trường ảnh chụp một chương, còn khắc sâu kiểm điểm này cử không đạo nghĩa, cũng mãnh liệt kêu gọi đại gia lấy làm cảnh giới, ngàn vạn không cần tùy ý nhóm lửa vân vân. Này thiên tóc vừa ra lập tức dẫn phát nhiệt nghị chúng võng hữu chú ý điểm các co bất đồng. Có người thói quen tính nhìn cái gì đều không vừa mắt, đi lên liền chỉ trích dương liễu không nên làm như vậy, huống chi Tiểu phượng hoàng cũng ở, hoàn toàn chính là dậy hư hài từ gì đó. Cũng có đối dương liễu loại này biết sai liền sửa, hơn nữa có gan công khai dũng khí tỏ vẻ kính nể, nói nàng không thẹn thần tượng danh hào. Bất quá càng nhiều người chú ý lại là một cái khác phương diện. Lá rộng nướng ra tới khoai lang, rốt cuộc có phải hay không so lò nướng nướng ra tới càng tốt ăn. Dường liễu này thiên tóc bị điên cuồng truyền phát trích dẫn, thậm chí Thượng Trung ương Đài tin tức cũng bị phòng cháy hệ thống đặt ở phía chính phủ tốc cố định trên top giao diện cũng ở official website trọng điểm đánh dấu. Nàng nghiễm nhiên thành tân một thế hệ phòng cháy hệ thống người phát ngôn. chương 186 Dường liễu cùng người nhà qua cái vô cùng náo nhiệt năm, Trung Quốc và phương Tây Mỹ thực làm vài bàn, chỉ là các loại hoa thức tạc hóa liền trang vài cái đại bồn, nhét đầy hơn phân nửa cái song mờ cửa đại tủ lạnh càng miễn bàn vẫn là cái gì món kho tương hóa cùng đặc sắc điểm tâm. chung quanh một chúng bạn bè thân thích đều cấp tặng cái biến, liền xa ở hải ngoại lâu xâm, phùng kinh cùng đối chính mình có dìu giá trị ân lão ra da đặc cũng không bỏ xuống, đều phân loại bao hào chọn nhanh nhất một nhà hàng không chuyển phát nhanh phát. Một đám người căng đến cái bụng lưu viên đều ăn không hết còn có con dư cầm đi phân cho bởi vì muốn trực ban mà không thể nghỉ ngơi tiểu khu nhân viên an ninh, này cử được đến mọi người nhiệt liệt tôn sùng, đại gia sôi nổi tỏ vẻ dương tiểu thư một nhà thật là không tồi Đồ vật tuy nhỏ, trọng tại tâm ý sao, nhân ra một môn tử trong ngoài đều là đại danh nhân, nhưng đối chúng ta này đó cơ sở tiểu bảo an chưa từng ném quá mặt ra ra vào vào gương mặt tươi cười đón chào, ngày lễ ngày Tết còn tổng nhớ thực sự khó được. Lâm Đức liên hoan phim liền ở tháng 6 phân, dương liễu bổn tính toán liền như vậy vui vẻ thoải mái hoảng đến lúc ấy, không thể được. Công ty nói bởi vì nàng quá dài thời gian không có ở công chúng trước mặt bộc lộ quan điểm, tóc cũng không thường đổi mới, fan sớm đã có câu oán hận dùng đương thời lưu hành một câu cung đấu sân khấu kịch từ tới hình dung chính là. Chúng tiểu chủ mong ngài giống như khô mộc mong cam lộ. Dương liễu nghe song thức khắc một trận ác hàn, lập tức tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không phải kia có thể dễ chịu khô mộc cam lộ bất quá phun tàu về phun tàu, nên làm chính sự nhi còn phải làm phía trước vội cũng liền thôi, nhưng lần này thật vất vả có không đương, nếu còn không lộ đầu nói liền thật sự không thể nào nói nổi. Làm minh tinh, fan đem ngươi cao cao nâng lên, làm người có thể có được vô thượng quang hoàn cùng xa xỉ thu vào, mà tương đối ứng, người cũng muốn có điều trả giá. Công ty ý tứ là tiến hành một lần cả nước buổi họp mặt phen từ Nam đến Bắc 13 cái thành thị cũng không cần sốt ruột từ từ tới coi như là nghỉ. Nhậm tê đồng cũng tán đồng, người ngày thường công tác bận quá cũng không có gì thời gian lữ hành, lần này coi như diễn thử chờ về sau ta cũng đem thời gian không ra tới, người coi như ta hướng dẫn du lịch. Vốn dĩ hết thầy đều ăn bài hào, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lầm xuất phát phía trước tiểu Phượng Hoàng không biết từ chỗ nào nghe nói Dương Liễu muốn đi du lịch thế nhưng cũng mãnh liệt yêu cầu cùng đi. Dương Liễu giải thích nói chính mình không phải thuần chơi cũng yêu cầu công tác nhưng tiểu cô nương quật kính nhi lại nổi lên. Mụ mụ vừa trở về lại phải đi, ta cũng phải đi, thấy nàng vẫn là không buông khẩu tiểu Phượng Hoàng tiến lên ôm nàng chân, Nguyễn Thanh Năn mỉ nói. Mụ mụ mang ta đi sao, mang ta đi sao. Phượng Hoàng thực ngoan, thật sự thực ngoan. Nhìn nàng khát cầu khuôn mặt nhỏ, dường liễu là thật không thể nhẫn tâm tới nói không. Nhưng dù sao cũng là đi ra ngoài công tác mang theo hài tử, được chưa nha. Nhưng thật ra giang cảnh đồng nghe xong cũng cảm thấy có hy vọng. Lại nói tiếp nàng cũng lớn như vậy, còn không có đứng đắn đi ra ngoài quá đâu. Vừa vặn lần này hành trình không khẩn trương ta nhiều phái vài người đi theo, người coi như mang nàng đi ra ngoài chơi chơi cũng chống chải hạ tầm mắt. Dường liễu vốn là ý động, hắn như vậy một suối dục càng là vô pháp phản bác chỉ là còn có điểm lo lắng. Có thể được không, Tiểu Phượng Hoàng đều hơn 2 tuổi, nhưng nàng làm bạn nữ nhi thời gian thêm lên còn không đủ 10 tháng, thường thường liền tính bớt thời giờ trở về xem vài lần cũng là lui tới vội vàng, nàng tổng cảm thấy rất thực xin lỗi Tiểu Phượng Hoàng. Nghĩ khi nào nếu có thể mẹ con hai một ngày 24 giờ đều dính ở bên nhau, cùng bình thường mẹ con như vậy chơi đùa, đi dạo phố mua đồ vật thì tốt rồi, nhưng vẫn luôn không thể thực hiện. Lần này thật vất vả về nhà nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị báo cho muốn chiếu cô các fan tâm lý nhu cầu một đi một về, lại đến hơn một tháng. Giang cảnh đồng cười cười, như thế nào không được. Phượng Hoàng nói đúng, nàng như vậy ngoan, như thế nào sẽ quấy rầy đến ngươi. Cùng lắm thì buổi họp mặt fan thời điểm làm bảo mẫu cùng bảo tiêu mang theo nàng ở hậu đài chơi, không công tác thời điểm các ngươi mẹ con hai còn có thể tăng tiến hạ cảm tình đâu. Nói tới đây, hắn lại nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, chờ ngươi buổi họp mặt fan kết thúc cũng không sai biệt lắm muốn đi tham dự tuần lễ thời trang, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người đều đi coi như tiểu nghỉ phép. Đáng thương tiểu phượng hoàng lớn như vậy, cha mẹ không mỗi ngày hốt bạc nhưng tiểu bằng hữu thế nhưng còn không có ra quá quốc. Dương liễu nghe được đôi mắt đều sáng, địa phương bế lên tiểu phượng hoàng, dùng sức hôn nàng một ngủ. Hảo bảo bối, đi, chúng ta thu thập hành lý đi, mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu phượng hoàng ôm dương liễu cổ khanh khách cười to thanh âm thanh thúy, một đôi mắt to đều phải nhìn không thấy. Ốp đi ra ngoài chơi, kỳ thật đối nàng mà nói ở đâu đều là chơi, mấu chốt là có thể cùng mụ mụ ở bên nhau, hơn nữa là cùng mụ mụ đi ra ngoài chơi đâu thật là quá mới mẻ quá lệnh người hưng phấn. Bởi vì nhiều cái kế hoạch ở ngoài Tiểu Phượng Hoàng, đi ra ngoài đội ngũ nháy mắt bành trướng, không chỉ có hành lý nhiều gấp đôi, ngay cả đi theo nhân viên cũng nhiều vài cái. Tiểu Phượng Hoàng bảo tiêu, bảo mẫu, dường liễu rớt khoát liền đem chính mình thành viên tổ chức hết thầy mang lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ba ngày sau, một đám người mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở sân bay tiền hô hậu ủng cực kỳ khí phái. Dường liễu cùng tiểu phượng hoàng ăn mặc cùng khoản mẹ con trang thuần trắng áo lông vũ sấn đến các nàng giống thiên sứ, đều mang theo tay mèo mũ, vây quanh đôi mèo khăn quàng cổ trên mặt còn che chờ cùng khoản định chế kính dâm, bàn tay to kéo tay nhỏ, bộ tịch 10 phần. Lần đầu tiên chính thức ra ngoài lữ hành tiểu phượng hoàng cực độ hưng phấn, nếu không phải giang cảnh đồng ngày thường giáo đến hảo lúc này đều phải nhảy dựng lên ngao ngao kêu. Bất quá tuy là như thế, nàng rốt cuộc vẫn là cái tiểu oa nhi, một đường đi tới đều đối chung quanh hết thảy sự vật tràn ngập mới mẻ thò mò, không được đánh giá. Tiến đến tiễn đưa các fan đều sợ ngây người được chứ, đây là kiểu gì phúc lợi. Vốn tưởng rằng có thể vây xem giang tổng 18 đưa tiễn chính là kinh hỷ, không thành tưởng còn nhiều cái phượng bảo bảo ngao ngao ngao tai mèo mũ manh đã chết. Hưng phấn không thôi các fan hoàn toàn ước chế không được nội tâm mênh mông kích động cơ hồ là run run phát tóc. Khó lường ta đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà các ngươi mau nhìn ta thấy cái gì. Thiên nột thiên nột phượng bảo bảo lui tới quá manh. Hào tưởng trộm về nhà dưỡng. Mẹ con Trang a mẹ con Trang, sái ra đời này đáng giá. Ngoạ tào như vậy mũ ta cũng có đỉnh đầu. Bất quá lúc ấy mua liền hối hận, vẫn luôn không mặt mũi mang ra tới. Ha ha ha, dường liễu cùng khoản ta cũng có minh tinh cùng khoản. Từ từ ta đây liền về nhà lấy. Mấy ngày không thấy Tiểu Phượng Hoàng giống như lại trường cao, nguyên lai like củ sen chân nhi cũng càng thêm rõ ràng lập, ha ha, về sau khẳng định là cái chân dài mỹ nữ. Càng nhiều không có thể lại đây đưa cơ fan điên cuồng truyền phát này mấy cái mang đồ tóc, đồng thời còn không ngừng thúc dục đổi mới, thường thường lại có người đối hiện trường vài vị người may mắn hâm mộ ghen tị hận. Tưởng trộm trở về dưỡng vị kia vẫn là từ bỏ đi, mới vừa lên mạng cha xét hạ quang kia phó mini tiểu kính dâm liền 6800, kính dâm mini, giá cả nhưng không mini. Hảo ra hỏa, mau đủ đôi ta lương tháng quả nhiên vẫn là nhìn lên đi. Thiệt hay giả a a a quá thất sách, sáng nay thượng ta còn do dự muốn hay không trốn học đi đâu, ông trời a ta muốn trừ chính mình mấy bàn tay. Chờ ta, chờ ta, ta vừa vặn đến tiễn ta bằng hữu đi. Ha ha ha quá may mắn, ta bằng hữu nghe nói lúc sau quyết đoán kéo ta hướng bên kia chạy, ha ha ha. Mặt trên nhắc tới giá cả ta đây cũng nói nói giá cả, vừa vặn ở làm phương diện này mua dùm, bao ta liền không nói a nói tiền thương cảm tình. Áo lông vũ là ca gia, nước ngoài quầy chuyên doanh giới là tương đương RT 1.2008, nhi đồng khoản ước chừng là 9.800 nhiều một chút mũ cùng khăn quàng cổ nhìn giống tiểu xưởng kỳ thật cũng đại hữu văn chương, hai tiện bộ thêm lên ước hợp RT 3.500, lớn nhỏ hào ngang nhau giá cả dày không nhận ra tới, phòng trừng hẳn là định chế, giá cả sao, ha ha thỉnh đại gia tận tình thả bay sức thường tượng của ngươi. Quỳ cầu đừng bái cảm thấy chính mình quả thực sống được không giống cá nhân. Vân, đơn giản tính hạ, đại khái lương tháng có thể mua một kiện áo lông vũ, nếu có tiền thưởng nói không chuẩn còn có thể thêm một bộ mũ khăn quàng cổ, bất quá đáng tiếc không phải ta đồ ăn. Ngoạ tào trên lầu thổ hào, cầu thu lưu, thả không đề cập tới có phân tham gia buổi họp mặt fan, các fan biết được chính mình rất có khả năng cúng bái manh chủ thánh nhan là cỡ nào mừng rỡ như điên, chính là không có thể đạt được buổi họp mặt fan vé vào cửa địa phương quần chúng cũng rất vui vẻ. Dường liễu không phải tự mình ở tóc thượng nói sao, nàng lần này ra tới một cái khác mục đích chính là thân tử du, nếu là du lịch tự nhiên không thể thiếu đi dạo phố mua sắm A, cùng lắm thì đại gia nhiều đi ra ngoài đi dạo không chuẩn liền đụng phải đâu. Buổi họp mặt fan không cần nói, thì mỉ tự nhiên là náo nhiệt phi phạm, vé vào cửa càng là một quyên khó cầu. Bởi vì phân công quyên số lượng cùng phen nhân số hoàn toàn kém xa, thậm chí một lần này sinh ra bọn đầu cơ đầu cơ trục lợi tình hình, nguyên bản hội viên chuyên trúc miễn phí vé vào cửa cũng bị liên tiếp tuôn ra trục giá cao, sau lại vẫn là cảnh sát tham gia mới có thể khống chế. Trên cơ bản mỗi đi một hồi gặp mặt sẽ đều có đại lượng phen mãnh liệt yêu cầu tiểu phượng hoàng hiện thân phát phúc lợi, nhưng dương liễu đều đều không ngoại lệ cự tuyệt lập trường thập phần chỉ dám định. Nàng lần này ra tới sở dĩ mang theo tiểu Phượng Hoàng cũng là vì làm tiểu bằng hữu thông khí, trước nay liền không nghĩ tới muốn cho nàng lên đài, như vậy cùng những cái đó lợi dụng con cái lăng xê thi thiện hành vi lại có cái gì khác nhau. Dương Liễu tự hỏi ngăn không được đại gia bên ngoài chụp lén, nhưng nếu nói là làm nàng chủ động đem hài tử đưa đến màn ảnh hạ vì chính mình mưu phúc lợi, đó là trăm triệu không thể đủ. Trừ bỏ cái này tiểu nhạc đệm ngoài, gặp mặt sẽ thuận lợi quả thực kỳ cục về dương liễu gặp mặt sẽ thương quan đề tài một lần bá chiếm tóc hot xuất bằng tiền tam danh hơn 10 ngày, mà về dương liễu cùng tiểu phượng hoàng phố chụp chụp lén chiếu cũng thành các đại trang web tìm tòi đại đứng đầu. vân đúng vậy, nàng lại không cẩn thận đồ bản Ta hồng, trách ta lạc. Ở bên ngoài chơi thời gian càng dài, dương liễu liền càng may mắn mang tiểu phượng hoàng ra tới. Ngày thường tiểu phượng hoàng ngoan ngoãn hiểu chuyện gọi người đau lòng, mà hiện tại nàng mới chân chân chính chính giống cái hài từ, rộng rãi hoạt bát lại tùy ý phi dương. Nàng sẽ ở nhìn thấy chưa bao giờ gặp qua tân sự vật khi hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, sẽ ở ăn đến ăn ngon đồ vật khi vui vẻ nhau lại đôi mắt hưởng thụ, sẽ ở thể nghiệm nguyên lai like chỉ có thể ở trên tivi xem giải trí hạng mục sau cất tiếng cười to. Mẹ con hai một chơi chính là hơn phân nửa tháng Tiểu Phượng Hoàng cũng từ lúc ban đầu mỗi ngày buổi tối tưởng ba ba chuyển biến thành hiện tại vui đến quên cả trời đất. Thật vất vả trên mạng về Dương Liễu cùng Tiểu Phượng Hoàng nhiệt độ một chút đạm đi xuống, đại gia dần dần bắt đầu đánh mất hứng thú khi trong phòng vệ sinh Dương Liễu nhìn que thử thai thượng hai điều tuyến nghĩ đến. Vân ta khả năng lại muốn cùng người đoạt đầu đề. chương 187 Dương Liễu lập tức liền đem tin tức này nói cho Giang Cảnh Đồng, sau đó Giang Tổng đêm đó liền lấy siêu nhân tinh thần đuổi lại đây, đem đang ở phòng tắm tắm rửa sạch sẽ tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc nhảy dựng. Ba ba, Giang Cảnh Đồng bay nhanh vói vào đầu đi theo nàng chào hỏi, hơn nữa ở tiểu bằng hữu lộ ra ngực phía trước lại bay nhanh rụt trở về. Hắn cơ hồ là từ nhỏ Phượng Hoàng vừa mới bắt đầu ký sự lúc ấy liền vô số lần giáo dục nàng. Nam hài từ cùng nữ hài từ là bất đồng, nam hài từ tuyệt đối không thể không trải qua nữ hài từ đồng ý liền tùy ý xem hoặc là đụng chạm các nàng thân thể cho dù là ba ba hoặc là mặt khác thân thuộc cũng không được. Người còn ở trong tã lót thời điểm, ba ba có thể giúp người tắm rửa, nhưng nếu người đã hiểu chuyện, như vậy ngay cả ba ba cũng không thể. Trên thế giới này, nữ tính vốn là dễ dàng đã chịu thương tổn, giang cảnh đồng lại bảo bối cái này nữ nhi tự nhiên muốn phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Quả thật, hắn có thể dùng hết toàn lực vì tiểu phượng hoàng chặn lại hết thầy thương tồn. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái người thường, cũng sẽ có sơ sẩy, cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ già cả thậm chí là chết đi như vậy. Nếu hắn không có biện pháp chiếu cố tiểu phượng hoàng cả đời, cũng chỉ có thể trợ giúp nàng từ nhỏ dưỡng thành bảo hộ chính mình ý thức. Sau đó chờ nàng hơi chút lớn lên một chút liền có thể đi học tập như là vật lộn thuật quyền anh chờ bản lĩnh. Dương Liễu vừa mừng vừa sợ, không được đánh giá hắn, giống như có điểm không thể tin được Sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế này, ăn cơm sao? Giang cảnh đồng gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng hôn hôn cai chán. Ở động trên xe ăn cơm hộp, Dương liễu một nhạc, ngươi ngồi động xe tới. Giang cảnh đồng nhướng mày, phi cơ chuyến bay không có thích hợp có chờ lúc ấy công phu bên này đều mau tới rồi. Đốn hạ lại mang điểm nhi mới lạ nói, ta này vẫn là lần đầu ngồi động xe đâu, cảm giác như thế nào, ân cũng không tệ lắm. So với sân bay đi tới đi lui động một chút 2-3 tiếng đồng hồ xa xôi cùng thời gian hạn chế, ở vào trung tâm thành phố ga tàu hòa hiển nhiên càng thêm phương tiện mau lẻ, người thậm chí có thể đuổi ở chuyến xuất phát tiền 10 phút 8 phút vọt vào trạm đài, chỉ cần chân của người đủ trường, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa ở thùng xe bên trong cũng có thể tùy thời đứng lên hoạt động, càng không cần lo lắng khởi hàng thời điểm khí áp biến hóa khả năng dẫn phát không khỏe. Hai người đang nói, trong phòng tắm mặt tiểu Phượng Hoàng liền đãi không được tiếng nước thình thịch lớn tiếng kêu ba ba. Bảo mẫu thanh âm cũng đứt quãng truyền đến. Phượng Hoàng ngoan a chờ a di cho người đem phao phao hướng rớt ai nha đừng chạy, không có mặc quần áo đâu, đến lượt lạnh. Qua một lát ăn mặc một thân vịt con áo ngủ tiểu Phượng Hoàng đang đang chạy ra tạc một đầu ngốc mau, đáng yêu đến nổ mạnh. Ba ba. Thấy nàng trần trụi chân, giang cảnh đồng chạy nhanh tiến lên một bước đem nàng vứt lên trước nhét ở chính mình trong lòng ngực lại phát hiện nàng ngọn tóc thế nhưng còn ở tích thủy tức khắc mặt trầm như nước. Bảo mẫu ở phía sau cầm đại khăn tắm chạy tới, xem hắn sắc mặt không tốt vội giải thích nói. Thực xin lỗi A Giang tiên sinh, nàng chạy trốn quá nhanh. Tiểu phượng hoàng động tác linh hoạt lại một chút một đoàn, bảo mẫu ngày thường cũng không vận động, động tác không thấy được cỡ nào linh hoạt một cái không lưu ý đã bị nàng chui cánh tay để đào tàu Giang cảnh đồng lạnh lạnh nhìn nàng lướt mắt một cái, nhàn nhạt nói. Không có lần sau, xác nhận chính mình không có bị đương trường đuổi việc cũng chưa nói khấu tiền, bảo mẫu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đi lại nghe giang cảnh đồng nói. Đem khăn tắm cho ta, lại lấy máy xây tới. Bảo mẫu đi rồi, giang cảnh đồng trước cẩn thận mà giúp tiểu phượng hoàng đem đầu tóc thượng đại bộ phận thủy hút khô, sau đó lại khai nhi đồng chuyên dụng máy xây tóc. Máy xây tóc phong nhu nhu ấm áp lại không có rất lớn tạp âm tiểu phượng hoàng thoải mái nheo lại đôi mắt mặc vào vớ lúc sau phiết hai cái đùi nhi ở giang cảnh đồng trên người hoàng A Hoàng. Ba ba, ân, người lại đây, tiểu gia hỏa đùa nghịch giang cảnh đồng nút tay áo chơi, thường thường quay đầu xem hắn, lại hướng dương liễu cười, hiển nhiên cha mẹ đều ở cảm giác rất tuyệt. Là tưởng chúng ta sao? Giang cảnh đồng cười cười. Là tưởng các ngươi bất quá cũng có khác nguyên nhân. Khẳng định tưởng nha, trong nhà liền thừa hắn một người, mỗi ngày sớm muộn gì ra tới trở về đều trống rỗng lạnh thanh, một chút nóng hổi khí nhi đều không có tân thỉnh người giúp việc nấu cơm cũng không hợp ăn uống. Tiểu phượng hoàng hì hì cười thật dài lông mi ở đôi mắt phía dưới lộ ra hai mảnh bóng ma. Giang cảnh đồng cùng nàng câu được câu không nói chuyện phiếm các loại nói đông nói tây chia sẻ hai mẹ con từ lúc chào đời tới nay lần đầu du lịch vui sướng. Chờ thổi xong tóc Giang Cảnh Đồng lại thuận tay cho nàng lỏng lẻo trói lại cái bím tóc lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Dường liễu phát chất tốt xen hiền nhiên hoàn mỹ di truyền cho nữ nhi Tiểu Phượng Hoàng đầu tóc cũng là đen nhánh sáng bóng, sờ lên thủy nhuận nhuận. Lại nói tiếp Tiểu Gia Hòa lúc sinh ra tóc máu liền rất nồng đậm bác sĩ còn khen tới. Tiểu Phượng Hoàng ghé vào hắn trên đùi, đôi tay chống cầm chớp con mắt hỏi. Còn có chuyện gì nha? Giang Cảnh Đồng sơ sờ, sờ nàng đầu nhỏ lại kéo Dương Liễu tay, cười nói. Mụ mụ trong bụng có tiểu bảo bảo lạc, tiểu bảo bảo tiểu Phượng Hoàng trợn tròn đôi mắt xem Dương Liễu, sau một lúc lâu, đột nhiên hưng phấn mà con người đều sáng. Nàng vèo đứng lên, đặc biệt chờ mong hỏi, kia, đó có phải hay không phải cho Phượng Hoàng sinh ca ca? Dương Liễu và Giang Cảnh Đồng, hợp lại ngươi còn không có quên đâu." Dương Liễu nhẫn cười, thực nghiêm túc nói cho nàng Cái này chỉ sợ không được ai, chúng ta Phượng Hoàng là ba ba mụ mụ cái thứ nhất tiểu bảo bối, về sau mặc kệ là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, đều chỉ có thể là đệ đệ muội muội lạc. a tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng suy sụp mặt, vô hạn thất vọng thở dài, trượt lại mang điểm nhi dãy ruộng nhìn về phía Dương Liễu. Chính là chính là mụ mụ ngươi cái gì đều sẽ nha. Dương Liễu cười ra tiếng, ôm nàng hôn lại thân, ai nói cho ngươi, thầm nghĩ ta chỗ nào như vậy lợi hại. Lại không phải thời thời khắc khắc đãi ở trong phòng bếp. Tiểu Phượng Hoàng không cần suy nghĩ chỉ hướng Giang Cảnh Đồng. Ba ba, Giang Cảnh Đồng một buông tay, gật đầu lại lắc đầu. Ta là nói cho nàng ngươi cái gì cũng biết nhưng này cũng không bao gồm cho nàng sinh ca ca. Để vô số lần bị chém đinh chặt sắt báo cho chính mình đời này đều sẽ không có ca ca. Tiểu Phượng Hoàng có vẻ rất là mất mát phấn ngượn nhuận miệng nhỏ dầu lão cao, nhỏ giọng lầm bẩm Ba ba gạt người. Giang cảnh đồng ngốc giống như gặp so công ty phá sản càng nghiêm trọng đà kích thanh âm đều có chút phát run Ba ba khi nào lừa ngươi Tiểu Phượng Hoàng vẫn duy trì cúi đầu tư thế Số con mắt xem hắn đúng lý hợp tình nói Nhưng ngươi trước kia nói cho Phượng Hoàng Phượng Hoàng mặc kệ nghĩ muốn cái gì đều có thể a Giang cảnh đồng mặc vấn đề là ta trước nay không nghĩ tới ngươi thế nhưng muốn ca ca Như vậy nghĩ hắn không cấm đem xin giúp đỡ tầm mắt đầu hướng nhà mình tức phụ nhi Giúp đỡ a Dương liễu học hắn vừa rồi bộ dáng một bông tay, ý tứ là vô pháp nhi giúp chính ngươi làm chết, chẳng sợ quỳ cũng muốn làm xong. Giang cảnh đồng nhéo nhéo giữa mày, cúi đầu lại vừa nhấc đầu, liền có chiêu nhi. Phượng Hoàng tới, nghe ba ba giảng. Đệ đệ cùng ca ca loại này sinh vật đâu, kỳ thật bản chất đều là giống nhau, chẳng qua đối với ngươi mà nói đâu, giai đoạn trước đầu nhập cùng chờ khi trường lược có khác biệt. Tổng kết xuống dưới chính là... Ca ca nói, ngươi vừa sinh ra ước chừng liền có thể sử dụng, nhưng đệ đệ nói, liền yêu cầu ngươi đầu nhập một chút giai đoạn trước bồi dưỡng cùng quan ái, nhưng hậu kỳ hồi báo đồng dạng phong phú. Nói ngắn lại, mà kệ là ca ca vẫn là đệ đệ, mọi người đều là vì bảo hộ cùng quan ái, thì thì muội muội mà tồn tại. Dương liễu nghe được trợn mắt há hốc mồm, chờ tiểu phượng hoàng ngủ say lúc sau, giang cảnh đồng mới thật dài thở vào một hơi, lại đối dương liễu nói. Vất vả ngươi lạc, dương liễu cười cười. Có cái gì hảo vất vả, lại không có bất lương phản ứng, hơn nữa lần này ra tới liền cùng thuần chơi dường như rời ra kỳ cục. Lời tuy như thế, nhưng một cái người mang thai đã muốn công tác còn muốn mang hài tử, giang cảnh đồng luôn là không yên tâm. Hắn hơi suy tư, nếu không, liền đem dư lại hai chàng buổi họp mặt fan sửa sửa thời gian đi. Mau đừng, dường liễu không chút nghĩ ngợi liền ngăn lại, thông chi đã sớm phát ra đi, bao nhiêu người đều là tạp thời gian này hướng bên kia đuổi, không thể sửa. Nàng đã hà quyết tâm, Giang Cảnh Đồng cũng không hào cưỡng cầu chỉ là lặp lại dặn dò nhất định lượng sức mà đi, ngàn vạn không thể lấy thân thể của mình nói giỡn. Dương Liễu tất cả đều đáp ứng, nhưng Giang Cảnh Đồng vẫn là cảm thấy không tốt nghĩ rồi lại nghĩ hơn phân nửa đêm gọi điện thoại đem xa đang nhìn yến đài trợ lý tiểu ca nhi kêu lên, dặn dò hắn sáng mai liền điều hai gã bảo tiêu tới. Dương Liễu cười hắn quá khoa trương, lại vui đùa nói đương hắn trợ lý cũng rất vất vả. Giang Tổng hồi chi lấy mũi hừ. Hắn còn tới nhà ta có quá vài bữa cơm đâu, hai vợ chồng cách nhiều thế này thiên tái kiến tự nhiên có nói không xong nói, nếu không phải dương liễu đau lòng giang cảnh đồng ngày mai buổi chiều còn muốn chạy trở về, phòng chừng giang tổng cả một đêm đều phải trợn tròn mắt qua. Mơ mơ màng màng tới rồi năm điểm nhiều, giang cảnh đồng liền cảm thấy bên người có động tĩnh trợn mắt nhìn lên, lại là tiểu phượng hoàng chính đem đầu chuyển qua tới chuyển qua đi, vẻ mặt ngây ngô cười. Hắn bất giác bật cười, rỗi tay cho nàng dịch hảo góc chăn, thấp giọng nói. Hư, không cần đánh thức mụ mụ, tiểu phượng hoàng vội vàng che miệng lại, chỉ là lộ ở bên ngoài một đôi mắt to vẫn là lăn long lóc lăn long lóc thẳng chuyển linh động đáng yêu. Giang cảnh đồng chống đầu xem nàng, cùng mụ mụ ra tới vui vẻ, tiểu phượng hoàng gật gật đầu từ ngón tay phùng nhỏ giọng nói. Bất quá ba ba tới càng vui vẻ, phượng hoàng đã lâu không có cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ lạc. Tiểu Phượng Hoàng từ còn không có cai sữa liền ở đơn độc trẻ con trong phòng ngủ, sau lại hơi chút lớn lên một chút liền lại dọn đến Giang Cảnh Đồng bọn họ một khắc sườn chính quy phòng ngủ, trừ bỏ nàng không thoải mái kia vài lần, đều là chính mình một người ngủ, cũng khó trách nàng như vậy hưng phấn. Ra hai nhi mặt đối mặt ngây ngô cười, qua một lát Tiểu Phượng Hoàng lại trộm hỏi Giang Cảnh Đồng. Mụ mụ trong bụng thật sự có Tiểu Bảo bảo sao? Giang Cảnh Đồng gật đầu. Đúng vậy, kế tiếp mấy tháng mụ mụ sẽ rất mệt cho nên ngươi phải hào hào chiếu cố mụ mụ, biết không? Tiểu phượng hoàng tức khắc có một loại sứ mệnh cảm dùng sức gật đầu lúc sau lại truy vấn. Đệ đệ sẽ thích ta sao? Giang cảnh đồng cười, cũng không nhất định là đệ đệ có khả năng là muội muội À, nếu là muội muội nói đến lúc đó hắn liền có hai cái mềm mụ khuê nữ. Sau đó hắn cũng muốn cho nàng chát Mỹ Mỹ bím tóc hệ đáng yêu nơ con bướm, mua xinh đẹp quần áo tay trái một cái tay phải một cái nắm đi ra ngoài chơi đùa. Càng nghĩ càng Mỹ giang tổng ánh mắt có chút mơ hồ. Tiểu Phượng Hoàng Nga Thanh suy nghĩ một lát lại hỏi. Tiêm muội muội sẽ thích ta sao? Giang cảnh đồng thân thân cái chán của nàng, nhẹ nhàng chụp phủi nàng sống lưng. Sẽ nhất định sẽ chúng ta Phượng Hoàng là nhất bổng Ta cũng sẽ thích ta. Tiểu phượng hoàng hì hì cười, phát giác chính mình tiếng cười có điểm đại, lại vội vàng che miệng lại, vạn vẹo thân thể đi xem dương liễu, xác định nàng không bị bừng tỉnh lại vỗ tiểu bộ ngực yên lòng. Chỉ là như vậy nhìn nàng, giang cảnh đồng liền cảm thấy chính mình một lòng phản phất muốn hóa thành một uông thủy, nhu hòa dối tinh dối mù. Nhìn nhìn lại bên kia còn ở ngủ say dương liễu, hắn liền lại dâng lên một cổ ý thức trách nhiệm cùng một loại khắc hạnh phúc cảm, vài loại cảm giác đan chéo ở bên nhau, gắt gao quấn quanh, đem trong lòng ngực tắc đến tràn đầy thực kiên định. Giang cảnh đồng trong lòng liền một cái ý tưởng, chỉ cần những người này hào hào, làm hắn thế nào đều được. chương 188 đại kết cục, mang thai sự, dương liễu cùng giang cảnh đồng chỉ nói cho hai bên lão nhân, trừ cái này ra cũng không có cố ý đối ngoại công khai. Dương Liễu Dự theo sớm định ra kế hoạch tham gia xong rồi dư lại hai chàng buổi họp mặt fan, trở về lúc sau lại tiếp nhận rồi một lần tạp chí siêu tầm cùng bìa mặt quay chụp tham gia nhiều bảo quốc nội buổi trình diễn thời trang, cũng vì này đi rồi mở màn cùng bế chàng. Sau đó lại thuận lý thành trương tiếp được nhiều bảo thiết kế sư ở quốc tế tuần lễ thời trang tân phẩm cuộc họp báo thượng lấy nhãn hiệu người phát ngôn thân phận tham dự, cũng lấy đặc biệt khách quý thân phận cùng thiết kế sư cùng nhau đi bế chàng mời. Suy xét đến hai chu sau chính mình vòng eo khả năng có thật nhỏ biến hóa, nếu không đề cập tới trước giải thích nói rất có khả năng ảnh hưởng đến trang phục triển lãm hiệu quả, dương liễu ngầm cùng thiết kế sư thẳng thắn chính mình đã mang thai hai tháng sự thật. a thiết kế sư hồ chú ảnh nhẹ nhàng che lại miệng kịp thời đưa lên chúc phúc. Chúc mừng chúc mừng, ta hẳn là xem như tương đối sớm một đám biết đến đi. Dương liễu tiếp nhận rồi nàng ôm cười nói, trừ bỏ người nhà ở ngoài, ngươi là cái thứ nhất. Hồ chú ảnh tức khắc sinh ra một loại cảm giác về sự ưu Việt. Người lão sư cùng kia hai vị sư huynh cũng không biết. Dương liễu một nhún vai. Không biết, nếu như vậy, hồ chú ảnh nhìn chằm chằm trước mặt vây quanh một vòng người mẫu nhìn một lát nắm lên phấn may cùng thước dây tiến lên ở dương liễu muốn xuyên mấy bộ lễ phục thượng làm điểm đánh dấu. Này một bộ thu eo lễ phục ta sẽ đổi thành mặt sau hệ mang, nghĩ đến nửa tháng ngươi vòng eo cũng sẽ không có quá lớn biến hóa đến nỗi mặt khác mấy bộ đều đối eo tuyến không yêu cầu, đảo không cần khẩn trương. Hoa quốc truyền thống phục sức vốn là chú trọng viên dung, nói trắng ra là chính là phiêu giật rộng thùng thình, trừ bỏ sườn xám loại, rất ít có liếc mắt một cái nhìn lại nhìn đến chỉ tạp eo tuyến thiết kế. Mà hồ chú ảnh vì có thể càng tốt đánh vào quốc tế thị trường, cố ý làm cổ điển cùng hiện đại dung hợp, đơn độc thiết kế toàn bộ nửa lễ phục hệ liệt đối dáng người yêu cầu thập phần nghiêm khắc, mặc vào lúc sau đường cong tất hiện, đầy đủ triển lãm nữ tính đường cong mỹ. Dường liễu đem ở cuộc họp báo thượng xuyên chính là trong đó một kiện thủy hồng sắc lễ phục váy thượng dùng chỉ bạc tuyến thiêu nước chảy ám văn, hành tàu gian sóng nước lóng lánh, đem nữ tính nhu Mỹ cùng quang nhu hòa thủy linh động hoàn Mỹ dung hợp ở bên nhau có thể nói tuyệt hào. Làm mấy năm gần đây thanh danh truyền xa sản phẩm trong nước thời trang nhãn hiệu, nhiều bảo ánh mắt có thể nói độc ác nó không chỉ có ở lúc trước tình thế còn không có như vậy trong sáng thời điểm, thái độ cường ngạnh xử lý mấy nhà đồng dạng thực lực bất phàm đối thủ cạnh tranh phòng làm việc thành công bắt lấy dương liễu này khối kim tự chiêu bài, lại còn có lớn mật bắt đầu dùng hồ chú ảnh vị này tuổi trẻ thiết kế xưa cuối cùng như nguyện mở ra quốc tế thị trường, trở thành vì vô số minh tinh yêu ái chứ danh xa xì thời trang nhãn hiệu. Mà Dương Liễu làm nên nhãn hiệu làm bằng sắt người phát ngôn tự nhiên cũng đạt được thập phần phong phú hồi báo tỉ như nói một năm so một năm cao đại ngôn phí, một năm hai đại sóng quốc tế tuần lễ thời trang đầu bài thư mời cùng với vô số nhậm nàng chọn lựa tưởng xuyên liền xuyên Mỹ lệ quần áo. Thậm chí Tiểu phượng hoàng cũng bởi vì nhiều bảo nhãn hiệu tổng giám cùng thiết kế sư yêu ai yêu cả đường đi, thường xuyên sẽ được đến cùng Dương Liễu cùng khoản mini bản. Lần khoác lụa hồng sắc chiến bảo Dương Liễu hiệp trợ nhiều bảo lại lần nữa lấy được phi phàm thành công, ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, nàng tự mình cảm giác cũng cực độ tốt đẹp, cũng lập tức quyết định liền xuyên cái này lễ phục đi tham gia Lâm Đức liên hoan phim, không chuẩn kéo dài hảo vận còn có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ đâu. Mệnh Huyền một đường thuận lợi nhập vây quyết chiến vòng nhi, hơn nữa một hơi bắt được tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính, tốt nhất ngoại ngữ phiên, tốt nhất kịch bản cùng tốt nhất đạo diễn năm hạng giải thưởng lớn, mỗi hạng nhất đều phân lượng 10 phần. Ở lễ trao giải trước một ngày, Dương Liễu gặp được Cố Chi Thuận đối phương rõ ràng đối chính mình có thể vào vây trận chung kết còn có điểm kích động. Thành thật rằng, Cố Chi Thuận chính mình cũng chưa ôm quá lớn hy vọng, bởi vì năm nay cạnh tranh cũng rất kịch liệt hơn nữa nam chính là cái vai ác gì đó, kỳ thật có điểm kiếm đi nét bút nghiêng. Dương Liễu biết Cố Chi Thuận đối lâm Đức Cúc chờ mong có bao nhiêu sâu rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể làm được cả đời vì kia mấy cân trọng mà phấn đấu không thôi, cũng càng thua càng đánh cho nên không mất thời cơ an ủi nói. Ngài đã làm rất tuyệt, phải biết rằng, kỹ thuật diễn vô biên giới, bọn họ khẳng định sẽ bị ngươi đả động. Cố Tri Thuận hít sâu một hơi, cười cười. Già rồi già rồi, ngược lại lo được lo mất lên, lại nói tiếp chúng ta đều là giống nhau tình huống, ha ha. xác thật là không sai biệt lắm tình huống, dường liệu ở lâm đức cũng coi như vô mấy lần ra mấy lần, nhưng lại trước sau cùng ảnh hậu bảo tọa con duyên không phận cũng không biết năm nay sẽ như thế nào. Cố Chi Thuận khẩn trương cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít cảm nhiễm tới rồi Dương Liễu, nàng biết rõ chính mình ở mệnh huyền một đường chung đã hết cố gắng lớn nhất kích phát rồi sâu nhất tầng tiềm lực, nếu lần này vẫn là không được nói, nàng chính mình đều phải có chút đánh mất tin tưởng. Đúng rồi, Cố Chi Thuận đưa lên chính mình muộn tới chúc mừng, chúc mừng các người đem ngay đón vị thứ tư gia đình thành viên. Hiện tại Dương Liễu đã mang thai gần 6 tháng. Bụng phồng lên thập phần rõ ràng, nhà bọn họ chung thêm nhân khẩu sớm đã không phải bí mật chỉ là cố Chi Thuận vẫn luôn không có cơ hội giáp mặt chúc mừng. Cảm ơn, Dương Liễu cười nói tạ tay không tự giác phóng tới bụng nhỏ vị trí. Nếu có thể ở cái này đặc thu thời khắc đem ảnh hậu vòng Nguyệt Quế thu vào trong túi, vậy thật tốt quá. Lần này Dương Liễu không có cùng đoàn phim đại bộ đội cùng nhau hành động, mà là lựa chọn lấy gia đình vì đơn vị Có lẽ là suy xét đến giang cảnh đồng bản nhân xã hội địa vị cùng ở giới giải trí trong ngoài lực ảnh hưởng, hắn cùng tiểu phượng hoàng đồng dạng thuận lợi bắt được lễ trao giải vé vào cửa, liền nửa điểm trở ngại đều không có. Ngày hôm qua một nhà ba người liền đi ra ngoài đi dạo phố, Giang Tổng không hề câu oán hận đi theo mẹ con hai xuyên qua với điểm suyết ở trung tâm thành phố mấy cái phồn hoa đại đạo thượng các màu cửa hàng cũng cực lực khen các nàng thí xuyên thí mang xem thử hết thầy sản phẩm trong đó thậm chí bao gồm đại lượng trẻ sơ sinh đồ dùng, sau đó tiêu sái giao ra thẻ tín dụng quyết đoán mua mua mua. Hắn loại này nhà giàu mới nổi phá của giống nhau hào sảng hành động không chỉ có giành được nhân viên cửa hàng nhóm hào cảm, đồng thời cũng cấp số lượng không ít các quý ông mang đi cực đại áp lực mặc cho ai bạn gái hoặc là thái thái một khắc không ngừng hướng chính mình phổ cập nhà người khác lão công như thế nào như thế nào, nói vậy cũng nhẹ nhàng không đến chỗ nào đi. Mà tiểu phượng hoàng vị này ra kính suất cực thấp tinh nhị đại cũng hấp dẫn vô số truyền thông cùng phóng viên giải trí chú ý, nàng bằng vào quét ngang hết thải trường hợp bình tĩnh cùng hào phóng giành được hào cảm vô số, nhanh chóng bay lên đến cùng mặt khác vài vị thành danh đã lâu tiền bối tinh nhị đại sánh vai song hành siêu nhiên địa vị, vinh hoạch tân một thế hệ manh bảo danh hiệu. Năm nay hội trường chỗ ngồi bố trí là bàn tròn hình thức tiệc tối ngày đó, dường liễu một nhà cùng mệnh huyền một đường đoàn phim ngồi chung một bàn. Bởi vì đoàn phim chủ yếu nhân vật thật sự quá ít, giang cảnh đồng cùng Tiểu Phượng Hoàng gia nhập lúc sau thế nhưng còn không một vị trí. dương liễu mặt mang tươi cười thăm hỏi Hoàng liệt dạ dày, mà đối phương cũng đồng dạng nhiệt tình thăm hỏi nàng đã từng bị phơi chóc ra mặt. Cố Tri Thuận đã sớm biết Tiểu Phượng Hoàng sẽ cùng nhau đi theo lại đây, lúc này thế nhưng từ trong túi lấy ra tới mấy viên tròn vo sô-cô-la cầu. tới ăn cái này, bằng không sẽ thực nhàm chán trình chàng lễ trao giải sẽ liên tục gần 2 cái giờ, tuy rằng trung gian sẽ xen kẽ các loại nói trêm chọc cười cùng ban tổ chức trước Tiên An Bài tiểu nhạc đệm, nhưng thời gian rốt cuộc quá dài, có khi ngay cả bọn họ này đó đại nhân đều sẽ hận không thể ấn nút tua nhanh, huống chi tiểu phượng hoàng vẫn là cái vài tuổi tiểu hài tử, rất nhiều cười liêu đối nàng căn bản không có tác dụng. Tiểu Phượng Hoàng trước nhìn xem Dương Liễu, được đến cho phép mới cẩn thận tiếp nhận tới, đồng thời mềm mại nói: "Cảm ơn gia gia." Cố Chi Thuận một khuôn mặt đều cười thành lão quốc hoa. Hắn cũng rốt cuộc mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận sơ sơ tiểu bằng hữu bím tóc. Tiểu Phượng Hoàng ngẩn đầu hướng hắn cười một cái, sau đó bắt đầu cùng kia mấy viên sô-cô-la cầu phấn đấu. Đối người trưởng thành mà nói, mấy viên sô-cô-la cầu không coi là cái gì, nhưng Tiểu Phượng Hoàng mở to tay cũng chỉ có thể nắm lên một viên. Sau đó đầu ngón tay tiêm nhi còn không khớp nơi giang cảnh đồng thực không phúc hậu cười ra tiếng sau đó sờ sờ nàng đầu thế nàng cầm mấy viên lại dùng một cái tay khác giúp nàng mở ra tùy thân mang theo tiểu túi sách dương liễu tay bao cùng khoản tinh tế mềm mại cười ra đơn giản phát họa ra ngôi sao thái dương cùng ánh trăng đồ án tạo hình nhan sắc đều giống nhau chẳng qua đem tay cầm thiết kế thành móc treo kiểu dáng tương đối phương tiện tiểu bằng hữu sử dụng tiểu phượng hoàng rất ưu oán nhìn hắn dễ như chờ bàn tay nâng bốn viên sô cô la cầu bàn tay to quá nhiên hào tưởng nhanh lên lớn lên Thu thập hảo sô cô la cầu lúc sau gần nhất mấy ngày mới vừa có điểm nhi làm tỷ tỷ đàm đương tiểu phượng hoàng bỗng nhiên nhìn về phía dương liễu bụng nhéo bao bao nhỏ giọng nói ngoan muội muội ta trước thế ngươi thu a dương liễu ngẩn ra theo bản năng nhìn về phía giang cảnh đồng ý thứ là ngươi cùng nàng nói là muội muội giang cảnh đồng ho khan một tiếng nhanh chóng kéo hoàng liệt nói gần nói xa. Hảo đi, hắn xác thật là ân, ngẫu nhiên ở tiểu Phượng Hoàng trước mặt nhắc mãi vài lần, như là ba ba muốn mang một đôi nhi xinh đẹp tiểu Tỷ Muội cùng nhau đi ra ngoài ăn ngon đồ vật linh tinh nói. Này xác thật là cái rất tốt đẹp mộng không phải sao. Nhưng vấn đề là, bọn họ không cần ở tháng trước được đến bác sĩ chúc mừng chúc mừng các ngươi tiểu công từ thân thể thực khỏe mạnh. Người nhà làm bạn thực tốt thư hoãn Dương Liễu khẩn trương cảm xúc, nàng thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại, trao giải khách quý cũng đã đem kia tòa đại biểu cho tốt nhất nữ vai phụ cúc đưa tới đoạt giải giả trong tay, sau đó đại gia liền bắt đầu nghe kia đoạn lệnh người cảm động đoạt giải cảm nghĩ. Kế tiếp muốn ban phát chính là tốt nhất nam vai phụ Dương Liễu cùng cùng cái bàn thượng mặt khác thành viên đều rõ ràng mà nghe được cô Chi Thuận hồ hấp trợt dồn dập lên, hắn thậm chí run nổi lên chân. Giờ này khắc này, bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới trần an cố chi thuận cảm xúc đại gia cũng chỉ hào âm thầm cầu nguyện kêu vị này đáng thương lão nghệ thuật ra có thể được như ước nguyện. Có lẽ là bọn họ thành tâm cảm động thiên địa kế tiếp đại gia không chỉ có nghe được tốt nhất nam vai phụ đạt được giả là cố chi thuận đến từ mệnh huyền một đường thậm chí còn có đủ để cho người mừng rỡ như điên tốt nhất nữ chính Dương Liễu, đồng dạng đến từ mệnh huyền một đường Nga ông trời, này thật đúng là ghê gớm thành tích. Có như vậy trong nháy mắt, Dương Liễu cảm thấy chính mình nam giác quan bộ mất đi toàn bộ thế giới yên tĩnh một mảnh, chỉ còn nàng chính mình cùng trên bục giảng kia một chương hơi mỏng tấm cát. Thật lớn vui sướng hồng thủy giống nhau cọ dừ thân thể của nàng, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, từ nội tâm đến mỗi một tấc ra thịt cái loại cảm giác này lệnh người run rẩy gọi người cả người phát run. Nàng cơ hồ đều phải ước chế không được khóc ra tới, nàng liều mạng nỗ lực, sau đó nỗ lực thất bại. Đại khái là thai phụ luôn là đa sầu đa cảm như vậy đi. Dương Liễu tự sa ngã tự mình an ủi nói, một bên xoa thủy ý chảy xuôi nước mắt, một bên ở giang cảnh đồng dưới sự trợ giúp đi lên đài lãnh thưởng tiếp nhận kia tòa rõ ràng không có nhiều trọng, nhưng cầm ở trong tay lại phảng phất trọng nếu ngàn quân quốc. Nàng mỗi một bước đi đều rất chậm cũng thực ổn. Sáng ngời ánh đèn đều đều rơi tại thủy hồng sắc phết đất lễ phục váy dài thượng phảng phất hỏa giống nhau thiêu đốt lại phảng phất thủy giống nhau lưu động dẫn đến Dương Liễu kinh người mỹ. Dưới đài giang cảnh đồng liều mạng vỗ tay có trung vinh dự, hắn thậm chí ở bất chi bất giác trung đỏ hốc mắt. Toàn thế giới đều biết hắn là Dương Liễu Trượng phu, phòng khống chế còn cố ý bắt mấy cái màn ảnh cho hắn đặc tả. Nam nhân anh Tuấn gương mặt thưởng, hốc mắt ửng đỏ, hốc mắt trung xúc điểm điểm trong suốt. Dương Liễu khóc quả thực không kềm chế được rõ ràng đã dừng lại, nhưng nước mắt lại vẫn là ngăn không được lưu cùng trên mặt nàng dơ lên sán lạn tươi cười quả thực hình thành tiên minh đối lập. Bất luận cái gì một vị đi lên này tòa đài lãnh thưởng diễn viên đều bình tĩnh không đến chỗ nào đi, khóc cơ hồ là nhất bình thường, càng nhiều còn có cảm xúc mất khống chế, nói năng lộn xộn thậm chí trước mặt mọi người té ngã cho nên đại gia trước báo lấy nhiệt liệt vỗ tay cũng thực ôn nhu cho nàng sung thúc thời gian sửa sang lại tâm tình. Qua vài phút dương liễu rốt cuộc đem trên mặt cuối cùng một viên nước mắt lau khô, sau đó hết sâu một hơi, hung hăng hôn một cái trong tay cuốc Dưới đài phát ra một mảnh thiện ý cười vang, bởi vì vô số người đều làm như vậy quá, mọi người đều có thể lý giải nàng cảm thụ. Thực xin lỗi chậm trễ đại gia quý giá thời gian. Dương liễu cười nói, nhưng ta chỉ sợ cần thiết đến nói điểm nhi cái gì, bằng không ta rất có thể sẽ hối hận cả đời. Mọi người lại lần nữa báo lấy tiếng cười, dưới đài có linh tinh huyết sáo tiếng vang lên còn có không biết là ai cao giọng ồn ào. Nói đi, hoặc là thổ lộ đi. Đang ngồi mọi người đều là văn nghệ điện ảnh Trung Tinh Anh, trước đài, phía sau màn bọn họ khởi động trên thế giới một nửa trở lên phim văn nghệ không chung, sản xuất bảy thành trở lên tác phẩm. Dương Liễu nghiêm túc cảm tạ đại gia cảm tạ fan, sau đó nhìn về phía hướng chính mình mỉm cười giang cảnh đồng cùng tiểu Phượng Hoàng. Bất quá ta nhất cảm tạ, vẫn là người nhà của ta ta cảm thấy phi thường hạnh phúc ta quan trọng nhất mọi người cùng ta cùng nhau chứng kiến ta sự nghiệp chung quan trọng nhất thời khắc ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng may mắn. Vỗ tay sấm dậy, toàn bộ thế giới đều chứng kiến dương liễu đăng đỉnh. Mà đồng dạng, nàng thế giới còn rất lớn, nàng lộ cũng còn rất dài. Tới đây chuyện giới giải trí ngự trù đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!